mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện trở về thập niên 90 phá bỏ và di rời trước. truyện audio được chia sẻ ở cổ c đọc truyện .com. chương 19 thay phiên lên sân khấu. thiệu lăng kỳ nam tử là cũng. hắn tựa như một con chu bái bỉ. hố thiệu gia người tổng vệ sinh kia thật đúng là một chút ngượng ngùng đều không có. đừng nhìn hắn ba mẹ những người này không ít nhưng là thiệu quốc uy thiệu thành thiệu chi cũng chưa như thế nào trải qua việc mấy năm nay nhi tử kết hôn phạm liên cũng lực hạ việc nhà tự nhiên là không quá hành bọn họ đoàn người s ư ỡ n g sờ làm một tiểu thiên nhi mệt tinh bì lực thẫn lúc này mới làm trong nhà sáng sủa sạch sẽ thiệu gia người nhìn này phòng ở thật là đều phải đỏ mắt tích suất huyết tới chính là có ích lợi gì đâu thiệu l ă n g căn bản không buông khẩu làm cho bọn họ tới chủ. nói thật thiệu gia người bao gồm thiệu quốc uy ở bên trong đều có điểm sợ thiệu lăng tuy nói thiệu quốc uy cả ngày khoác lác nói chính mình là người làm công tác văn hóa nhưng là lời này cũng không tính thực thái quá thiệu gia người nhiều ít vẫn là nhìn có vài phần văn nhã nhưng là thiệu lăng không phải hắn không mập cũng không lưng hùm vai gấu chợt vừa thấy người này còn có vài phần mảnh khảnh nhưng là cánh tay thượng cơ bắp lại là rõ ràng có thể thấy được cho mày ngươi liền hiểu được người này không dễ chọc. đừng nhìn thiệu quốc uy hướng về phía thiệu lăng lớn nhỏ thanh thoạt nhìn bảy cái không phục tám khó chịu nhưng kỳ thật bản thân khiếp đảm bản thân biết thiệu lăng thật là phát hỏa thiệu quốc uy không dám nhảy nhót hắn đều như vậy liền càng đừng nói những người khác liền trong lòng đem thiệu lăng mắng cái máu chó phun đầu mặt ngoài còn muốn nói một câu người thật tốt thiệu lăng sai sự bọn họ làm một ngày việc c h ạ n g vạng đại gia mới cùng nhau trở về thiệu c h ỉ cọ tới cọ lui không nghĩ đi bất quá thiệu lăng nhưng không cho mặt mũi Tiểu Chi cũng biết chính mình ở hắn nhị ca nơi này không có một chút địa vị, tuy rằng trong lòng ngàn ngàn vạn vạn cái không nghĩ đi, lại vẫn là thành thật đi theo ra cửa. Chỉ cảm thấy chính mình là trên đời này nhất khổ người. Nàng nhìn về phía nàng ba mẹ, nhắm mắt dưỡng thần không ai lý, lại xem nàng đại ca Tam ca vẫn là nhắm mắt dưỡng thần không ai lý. Tiểu Chi hiểu được chính mình không dựa vào được người khác, nhấp nhấp miệng, nghẹn k h u ấ tức giận nằm liệt ngồi ở xe toa thượng. Bất quá thực mau, nàng liền đã ngủ. t h thật cũng đừng nói là thiệu chi những người khác cũng là như thế này thiệu quốc uy phạm liên bọn họ đều không làm việc nhà đột nhiên làm việc nhi này thật đúng là mệt không mở ra được mắt thiệu chi tự cho là ủy khuất nhưng bọn hắn nhưng một chút cũng không biết trở về đi trên đường xe còn không có khai ra bằng thành nội thành trên xe liền tiếng ngáy một mảnh nhưng thật ra ngày thường ở nhà liền có làm việc nhi thiệu tĩnh còn tính có điểm tinh thần nói thật hắc hắc hắn tâm tình khá tốt đừng nhìn thiệu quốc uy phu thê không thích thiệu lăng chính là thiệu lăng không ở thiệu gia a hắn thiệu tĩnh xem như thiệu gia tầng chót nhất cả ngày ai mắng hắn ngẫu nhiên cũng phản kháng nhưng là cũng liền dám cùng thiệu chi cãi nhau ba mẹ hắn là không dám chống đối nhưng là hiện tại xem bọn họ ăn mệt hắn trong lòng trộm thật cao hứng thiệu tĩnh tâm tình không tồi nhiều ít mang ra tới một chút khóe miệng đều liệt đến lỗ tai phía dưới thiệu lăng hơi hơi về phía sau nghiêng đầu nhìn về phía thiệu tĩnh xem một cái lại xem một cái. Tiểu t ĩ n h sờ sờ mặt nói, nhị ca ngươi nhìn cái gì a? t h i ệ u Lăng không ngôn ngữ tiếp tục lái xe. Bất quá bởi vì t h i ệ u Lăng ánh mắt nhi Tiểu t ĩ n h nhưng thật ra lá gan lớn một chút ra mặt r ờ i nói, nhị ca các ngươi động rời là cái gì chính sách a? t h i ệ u Lăng nhướng mày cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu t ĩ n h chạy nhanh nói, ta liền hỏi thăm một chút nhà của chúng ta a huệ nàng nhà mẹ đẻ đại t h u nhà mẹ đẻ cũng muốn động rời liền ở các ngươi cách vách thang khẩu thôn. Thang khẩu thôn ngươi hiểu được đi. khoảng cách chúng ta thôn vẫn là rất gần. Thiệu l ă n g lại lần nữa nhướng mày chậm rãi nói, thang khẩu thôn động rời. Thiệu Tĩnh đúng vậy, hắn hâm mộ không muốn không muốn, nói, người nói các ngươi vận khí như thế nào liền tốt như vậy, động rời a, đây chính là đã phát. Thiệu Tĩnh chính hâm mộ cảm khái, liền nghe hắn nhị ca đột nhiên cười nhạo một tiếng. Thiệu Tĩnh mờ mịt. Thiệu l ă n g ý vị thâm trường, thang khẩu thôn động rời a. hắn kéo dài quá ngữ điệu thiệu tĩnh không nghe ra thiệu lăng lời nói không thích hợp n h i gật đầu nói đúng vậy bọn họ hiện tại đều điên cuồng đóng thêm đâu thiệu lăng nhấp môi ừ một tiếng không nói cái gì nữa chỉ là lúc này nhưng thật ra lại cười ra tới một tiếng thiệu tĩnh càng mê mang hắn nhị ca rốt cuộc đang cười cái gì a nhưng thật ra lê thư hân ngẩng đầu nhìn về phía thiệu lăng hai người bốn mắt nhìn nhau hắn con ngươi ngăm đen thâm thúy lê thư hân đột nhiên cũng cười một tiếng cúi đầu nắm lấy tiểu béo nhãi con tiểu thủ thủ nhẹ nhàng lay động tiểu béo nhãi con a o a o h ắ c thiệu tĩnh cho nên rốt cuộc có hay không người nói cho hắn nhị ca nhị tẩu vì cái gì muốn cười a vì cái gì vì cái gì a thiệu tĩnh cảm giác được một trận mê mang hắn là thật sự không hiểu gì hắn nhị ca người một nhà bất quá suy nghĩ một chút hắn ba mẹ cũng không hiểu thiệu tĩnh liền bình tĩnh tới rồi liền ở thiệu tĩnh miên man suy nghĩ thời điểm xe kéo kẹt lập tức ngừng trên xe đang ngủ mấy cái mơ mơ màng màng tỉnh lại thiệu lăng phía trước chính là xuống xe thiệu tĩnh a nga hắn dẫn đầu nhảy xuống xe thiệu quốc uy mấy người cũng ngủ đến mơ mơ màng màng mê mang đi theo xuống xe chờ đoàn người đều xuống xe thiệu lăng mỉm cười các ngươi nếu còn nghĩ đến quét tước vệ sinh tùy thời hoan nghênh nói xong cửa xe một quan xe nhanh như chớp n h i chạy trốn đi ra ngoài lưu lại một đoàn khói xe thiệu quốc uy sừng sốt sốt cuộc phản ứng lại đây ngay sau đó dậm chân mắng thiệu lăng ngươi cái hỗn đ ả n ngươi cái vương bát con bê ngươi cái cậu đồ vật tá ma giết lừa thiệu chi đi theo nàng ba chửi bậy thiếu đạo đức ngoạn ý nhi gạt chúng ta làm việc nhi hai người cũng không m à n g còn ở trên đường cái nhảy nhót lung tung mắng chửi người hứa mẫn nhìn hơi hơi nhíu mày nói ba tứ muội đây là nhà chúng ta thuộc v i ệ n quê nhà hàng xóm đều là quen biết đã lâu có liêm sì một chút đi phạm liên trần an bọn họ đi một chút về nhà thiệu trì ủy khuất không được mẹ chúng ta vì cái gì muốn đi làm việc nhị a phạm liên nắm chặt nắm tay nghiêm túc nói khuê nữ a ai làm chúng ta cùng ngươi nhị ca quan hệ không hảo đâu chúng ta bắt không được ngươi nhị ca à, chúng ta tưởng từ hắn nơi đó vứt tiền phải trước trang tam tôn tử hôm nay ăn đến khổ đều là vì ngày mai ngọt nàng cầm khuê nữ tay nói ngươi chờ chờ mẹ bắt được ngươi nhị ca tiền cho ngươi mua cái phòng ở làm của hồi môn thiệu chi đôi mắt lập tức liền sáng cao hứng hỏi thật vậy chăng phạm liên gật đầu tự nhiên là thật mẹ khi nào đã lừa gạt ngươi thiệu chi cao hứng lên mặt mày đều nhu hòa ta đây còn muốn một chiếc xe lúc này con dâu cả hứa mẫn rốt cuộc nhịn không được nói mẹ ngươi cũng không thể như vậy bất công nhà của chúng ta a thành chính là trường tử là có thể cho ngài dưỡng lão trường tử mặc kệ có bao nhiêu thứ tốt chính là đến cho chúng ta a thành kế thừa làm k h u ê nữ mang theo xuất giá này nói được qua đi sao thiệu chi nổi giận ngươi đánh r ắ m ta là ta mẹ thân k h u ê nữ lấy nhiều ít đều được có ngươi chuyện gì hứa mẫn không vui nghe xong tứ mũi ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi một cái cô nương không đào đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ liền tính, còn tưởng đào nhà mẹ đẻ góc tường, thật đúng là quá sức. ngươi hỗn đàn, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Tiệu h Chi lập tức nổi giận, phải biết rằng Hứa Mẫn ngày thường cũng không dám cùng nàng s ạ c thanh, đột nhiên như vậy, Tiệu h Chi bạo nộ trực tiếp liền xông lên đi đánh người ta ba mẹ mặc kệ có bao nhiêu đều phải cho ta. Hứa Mẫn bị Tiệu h Chi x é đem trụ cũng nổi giận nói ô ta thật đúng là chưa thấy qua như vậy ra mặt dày không biết xấu hổ cô em chồng. người mới không cần mặt tiền còn chưa tới tay chị dâu em chồng hai người liền bùm bùm đánh lên lão đại tức phụ nhi phản ngươi còn dám khi dễ ta khuê nữ phạm liên gia nhập trong đó tiểu tĩnh tức phụ nhi a huệ yên lặng lui về phía sau vài bước không dám thấu đi lên những người này sao liền đánh nhau rồi a tiền không phải còn không có bắt được này liền bởi vì như thế nào phân phối đánh nhau rồi a a người nhà viện nhi một đám cũng đều yên lặng thăm dò nhìn về phía này cào đem thành một đoàn toàn ra ai u i này có bao nhiêu tiền a liền ở trong sân như vậy tranh thưởng tiền còn chưa tới tay bọn họ toàn ra liền vì tiền đánh thành cầu bất quá cái này thiệu lăng cùng lê thư hân nhưng thật ra không biết bọn họ một nhà ba người cùng nhau về nhà thiệu lăng hôm nay ra tới một ngày mệt mỏi đi lê thư hân lắc đầu không mệt ta lại không có làm cái gì tạm dừng một chút nàng d ư ơ n g mắt nhìn thiệu lăng mang theo vài phần ý vị thâm trường hỏi thang khẩu thôn động rời nghe đồn là ngươi truyền ra đi đi thiệu lăng cười như không cười nói tức phụ nhi ngươi như thế nào nói như vậy cùng ta không có gì quan hệ đi lê thư hân b i ể u môi ta còn không biết ngươi bọn họ phu thê nhận thức đã bao nhiêu năm hắn cái gì cảm xúc nàng chính là lập tức là có thể nhìn ra tới lê thư hân chắc chắn thực nói ngươi cười ta liền biết là chuyện như thế nào Tiệu Lăng thật không phải ta là Tiệu Bằng làm, hắn là vì cấp thang khẩu thôn người tìm điểm chuyện này không cho bọn họ nhìn chằm chằm vào chúng ta túi, cố ý thông tin vì tin tức này cho chính mình giảm bớt phiền toái. Lê Thư Hân nhướng mày, nga, cái này tiểu biểu tình a cũng không nói không hảo là tin vẫn là không tin. Tiệu Lăng lại nhìn thoáng qua Lê Thư Hân, bật cười thật đúng là lừa bất quá người a, người nói n g ư ơ i như thế nào liền làm sao vậy giải ta đâu? Này không h ổ là ta tức phụ nhi. hắn lại lần nữa cảm khái lên cảm khái đủ rồi thẳng thắn xác thật không phải ta làm nhưng là chuyện này là ta cố ý ám chỉ lậu lời nói cấp thiệu bằng lê thư hân ta liền biết thiệu lăng kinh ngạc xem nàng nói ngươi sẽ không cảm thấy ta làm như vậy có điểm quá mức sao đây cũng là hắn ngay từ đầu không cùng lê thư hân nói nguyên nhân lê thư hân lắc đầu không cảm thấy ngươi lại không có buộc bọn họ làm gì mà kệ thế nào lựa chọn đều là chính bọn họ lựa chọn bọn họ cũng không tổn thất cái gì tuy nói là đ ạ t xây nhà chính là phòng ở cũng sẽ không chân dài chạy bọn họ đều là dùng được với lại nói bọn họ tính kế chúng ta thời điểm cũng không khách khí a so với những người đó hành động truyền cái nói dối nhi bất quá là gặp sư phụ hơn nữa nha nói dối cũng không phải ngư truyền là thiệu bằng truyền lê thư hân còn nhớ rõ đời trước thang khẩu thôn bảy tám chục hào người nâng thi thể đổ môn tình hình lúc ấy thang khẩu thôn thật đúng là đồng lòng a tuy nói đời trước đã qua đi đời này cũng không có phát sinh quá này đó nhưng là lê thư hân chính là ý nan bình đời này không phát sinh chính là này đó rồi lại là nàng thật thật tại tại trải qua qua nàng thật sự thuyết phục không được chính mình một chút cũng để ý rốt cuộc nàng chính là một người bình thường hơn nữa thiệu lăng làm như vậy kỳ thật cũng không có cho bọn hắn tạo thành cái gì tổn hại bọn họ xác thật đóng thêm phòng ở nhưng là này lại là có thể sử dụng cho nên lê thư hân cũng không có gì á y n á y đáng nói không nói bọn họ phiền thật sự thiệu lăng hảo không nói bọn họ hắn hừ tiểu khúc nhi nói ta hôm nay tâm tình thực không tồi lê thư hân phụt một tiếng cười ra tới còn không phải là lăn lộn thiệu gia người sao thiệu lăng nói năng i à n h mạch đúng vậy lăn lộn bọn họ ta tâm tình liền rất s ả n g khoái lê thư hân cười cong một đôi mắt nói ngươi như vậy đi xuống nga ngươi ba mẹ phòng t r ừ n g mạo phao không được mấy ngày phải chiến thuật tính lui lại Tiểu Lăng ta tin tưởng bọn họ ra mặt. Lê Thư Hân p h ớ c nói đến cùng nga, đừng nhìn t h i ệ u Quốc uy bọn họ toàn ra nhảy nhót rất hoan, nhưng là Lê Thư Hân liếc mắt một cái liền nhìn ra tới những người này không phải t h i ệ u Lăng đối thủ. Quả nhiên Nhất Hiểu biết người của ngươi chính là ngươi kẻ thù. t h i ệ u Lăng đối phó bọn họ một đối phó một cái chuẩn. Bất quá t h i ệ u Lăng cũng không phải hoàn toàn đoán đúng rồi, hắn cảm thấy kia toàn gia gần nhất hẳn là tới tương đối thường xuyên. hắn ba mẹ có bao nhiêu mỡ ớ c hắn phá bỏ và di rời khoản thiệu lăng trong lòng gương sáng nhi giống nhau chẳng qua đi điểm này hắn nhưng thật ra tính sai rồi nhà này lại lần nữa mạo phao lúc sau lại lại lần nữa biến mất cũng không quá mấy ngày lê thư hân liền từ cách vách hàng xóm nhịm ợ nơi đó được đến tin tức thiệu thành tức phụ nhi cùng thiệu chi đánh lên tới ngộ thương rồi phạm liên phạm liên ở việt không thuận theo không buông tha Tiệu Thành tức phụ nhi hứa mẫn cũng ủy khuất cảm thấy chính mình bị nhà này lừa làm trường tử thế nhưng cái gì cũng không có trong lúc nhất thời k h i ê g không được. Toàn gia còn ở nhà đấu trí đấu dũng đâu? Nhị Mở quả nhiên là tin tức linh thông nhân sĩ mặc dù là ở Lâm Thành chuyện này nàng cũng rõ ràng đâu. l ê Thư Hân cảm giác sâu sắc bội phục nàng tự đáy lòng tán thưởng Nhị Mở n g à y này tin tức cũng quá linh thông thế nhưng liền cái này đều hiểu được. Ta này Tiệu h gia con dâu đều cái gì cũng không biết đâu. n h ị mở đắc ý cười nói đó là này trong thôn chuyện gì ta không biết a liền không có ta không biết chuyện này ai đúng rồi ngươi nhìn đến thiệu bằng tức phụ nhi mua kim vòng tay đi nghe nói nàng đi càng thành một chuyến hoa tiểu 1 ư ờ i vạn đâu thiệu bằng thật đúng là bỏ được nàng nói chuyện thời điểm đánh giá lê thư hân biểu tình thuận tiện hỏi thăm lê thư hân thái độ lê thư hân cười cười nói không đâu ta cùng trương nhã hân không thân Nhị Mợ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, vậy ngươi không đi mua điểm trang sức? Nhị Mợ Nguyên Lai cũng là muốn đi Càng Thành mua kim, còn hẹn Thúy Phân mấy cái. Chẳng qua gần nhất trong thôn rất nhiều tới bán đồ vật, ngươi phương s ư ớ n g bãi ta lên sân khấu, bọn họ xem hoa cả mắt, nhưng thật ra bất chấp đi cái gì Càng Thành. Lê Thư Hân, đi nha. Nếu các ngươi đều không đi, ta cùng Tiệu h Lăng cùng đi dạo một dạo kỳ thật cũng không có gì thưởng mua. nhưng là dù sao gần nhất cũng không có việc gì cũng đi ra ngoài giải sầu nhị mợ ngươi gần nhất đi lê thư hân gật đầu ư một tiếng nhị mợ được đến tưởng được đến tin tức mặt mày hớn hở kỳ thật nàng cũng không có gì ý xấu nhưng là liền thích nơi nơi b á t quái khuyến khích một ít có không tin tức mãn thôn nói cái nhàn thoại bên này nghe được tin tức liền đi tiếp theo g i a nhi nói dù sao đồ chính là cái náo nhiệt lê thư hân nhiều ít hiểu được cũng không thế nào đặt ở trong lòng nhà ngươi thiệu lăng đâu không ở nhà a từ hải xâm vòng bên kia đền i trôn thiệu lăng cơ hồ đều ở nhà tới tới lui lui hôm nay nhưng thật ra không lê thư hân hắn đi lấy hong công giấy thông hành thuận tiện tiếp một chút ta đại tỷ toàn ra nhị mợ bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng nói trách không được đâu đúng rồi các ngươi ở bằng thành mua phòng đều thu thập hào lê thư hân gật đầu nhị mợ cũng không khách khí nói ngày khác có rảnh người lãnh ta đi xem ta cũng tưởng ở trong thành mua cái phòng này sống hơn phân nửa đời khó được hiện tại chính sách hảo bắt được chút tiền ta cũng muốn đi trong thành trụ trụ xem lê thư hân tốt nha cùng lê thư hân nói định rồi nhị mợ vô cùng cao hứng rời đi đừng nhìn trong thôn phá bỏ và di rời mọi người xem lên đều phú nhưng là lời này cũng phải nhìn nói như thế nào đại bộ phận nhân gia kỳ thật tới tay cũng chính là hai b vạn ba 0 vạn chỉ có có mặt khác sản nghiệp hoặc là cây ăn quả đặc biệt nhiều mới có thể tiền nhiều tỷ như thiệu lăng thiệu bằng vu béo như vậy dưỡng hải sâm còn có b ả o can gia gia như vậy có cái đại vườn trái cây thúy phân gì làm như vậy kinh doanh sử dụng bữa sáng cửa hàng những người khác đại bộ phận người cũng chưa bọn họ nhiều như vậy bất quá mấy chục vạn ở năm 98 t tôi nói cũng là tương đương không ít đủ để cho trong thôn không như thế nào gặp qua đồng tiền lớn mọi người bay lên mà bên ngoài cũng có rất nhiều người giống như là cá mập nghe tiền tài mùi máu tươi nhi liền tới rồi bọn họ trong thôn gần nhất là mỗi ngày nhi đều có tới làm hoạt động. hôm kia là tới bán gia dụng đồ điện hàng mẫu là tốt lấy về ra là tàn t h ứ phẩm. hôm trước là tới bán đồ trang sức kỳ thật chính là hàng giả hợp thành kim. ngày hôm qua là bán tơ tằm vỏ chăn khăn phủ giường đừng nói tơ tằm nói như vậy t ầ m đều không nhận. hôm nay hôm nay là tới bán thực phẩm chức năng nói là nam nhân ăn có thể tái chiến 500 năm nữ nhân ăn có thể vĩnh bảo thanh xuân. mỗi ngày đều có tân đa dạng nhi đại gia làm không biết mệt. lê thư hân rốt cuộc là trải qua quá xã hội phát triển hôn đúc đối này đó cũng không thế nào cảm thấy hứng thú cũng không mắc mưu. nhưng nàng không có hứng thú luôn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. tuy rằng mỗi ngày đều có tới bán hàng giả nhưng là luôn là có người sẽ bị lừa dối tổ chức giả đều có thể đầy bồn đầy chén rời đi. đừng xem thường này đó làm buôn bán. bọn họ tin tức cũng là thực linh thông cũng không mấy ngày bọn họ bên này đều vì đoạt nơi sân đã xảy ra mâu thuẫn g i a u h ẻ quá nhiều cắt r a u hệ lưỡi hái đều bài không thượng hào trừ bỏ tới bán đồ vật còn có tới bán bảo hiểm tới kéo tiền tiết kiệm tới tìm người đánh bạc có chơi đại có chơi tiểu còn có một ít tuổi trẻ tiểu từ còn lại là cả ngày hướng thượng vân thôn đi thượng vân thôn có một tiệm nét đây là phụ cận mấy cái trong thôn duy nhất tiệm nét sinh ý hảo thật sự này đó người trẻ tuổi h ậ n không thể ngồi sổm bên trong đứng máy sợ bị người cướp đi như là bạo căn như vậy tuy rằng không cùng người đánh bài đánh bạc nhưng là người đều ngồi sổm tiệm nét không ra không thể không nói lúc này tiệm nét thật đúng là man kiếm tiền lê thư hân tâm động một chút bất quá thực mau đánh mất cái này ý niệm. quả thật hiện tại tiệm nét thực lửa nóng thực có thể kiếm mau tiền nhưng là tiệm nét cái này ngành sản xuất kỳ thật một chút đều không ổn định quá mấy năm t ừ n g nhà máy tính phổ cập mở ra tiệm nét liền không quá được rồi thật cũng không phải nói sở hữu tiệm nét đều không được nhưng là đại phương hướng khẳng định là tiêu điều hơn nữa lê thư hân nhìn tiểu béo nhãi con cái này tiểu gia hỏa nhi đọc nhà trẻ phía trước lê thư hân là tính toán chính mình toàn quyền chiếu cố hải tử tuy rằng khả năng có được có mất nhưng là nàng vẫn là tính toán tìm một cái tương đối thích hợp ngành sản xuất tiệm nét như vậy địa phương thật là không thế nào thích hợp tiểu gia hỏa nhi trưởng thành lê thư hân chính cân nhắc những việc này như đâu một trận tiếng bước chân truyền đến lê thư hân còn không đợi quay đầu lại liền có người bưng kín nàng đôi mắt liền nghe có người hỏi đoán xem ta là ai lê thư hân phụt một tiếng bật cười nàng nơi nào sẽ không biết là ai lê thư hân vịnh ni nàng bật cười nói vịnh ni đúng hay không chu vịnh ni cao hứng buông tay nói đoán đúng rồi nàng nói ta liền biết gì ba lập tức là có thể đoán được là ta đi theo chu vịnh ni phía sau trung niên nữ nhân bạch nàng liếc mắt một cái nói không phải ngươi còn có thể là ai như vậy khiêu thoát tổng không phải là ta đi chu vịnh ni le lưỡi hướng về phía nàng gì ba làm mặt quỷ lê thư hân kiều khóe miệng nói được rồi tới đều lại đây ngồi nàng chính mình còn lại là đứng dậy chuẩn bị trà. lúc này hai cái nam đồng chí cũng vào phòng là thiệu lăng cùng lê thư hân đại tỷ phu chu duy. thiệu lăng ta tới, ngươi bồi đại tỷ bọn họ ngồi trong chốc lát. tiểu béo nhãi con ngồi ở chính mình xe nôi, lại bắt đầu tân một vòng tà nhìn xem hữu nhìn xem l ạ c tiểu hài tử chính là đối sở hữu hết thảy đều tò mò đâu. chu vịnh nhi thấu tiến lên giữ chặt tiểu gia hoài nhi tiểu thủ thủ lắc lư tiểu gia hi ta là biểu tỷ biểu tỷ tới xem ngươi l ạ c tiểu gia hi ngao ô hắn p h v n g lên khuôn mặt nhỏ nhi hướng về phía chu vịnh ni nhếch miệng cười chu vịnh ni càng cao hứng quay đầu hỏi gì ba ta có thể đem tiểu gia hi ôm ra tới sao lê thư hân gật đầu có thể nha ngươi cẩn thận một chút lê thư bình dặn dò khuê nữ đừng cho hài từ quăng ngã chu vịnh ni gật đầu biết biết nàng mẹ chính là ái rong dài Chu Vịnh Nhi nắm tiểu gia hỏa nhi tiểu béo tay tâm tình không tồi. Lê Thư Hân đột nhiên nghĩ đến hỏi Vịnh Nhi, người năm nay trung khảo đi? Chu Vịnh Nhi sắc mặt một suy sụp ngay sau đó gật đầu khổ ha ha nói nhanh không đến một tháng chúng ta hiện tại đã bắt đầu ôn tập. Chúng ta hiện tại đều là hai Chu phóng một ngày giả cũng may cái này Chu Thiên Ta nghỉ bằng không ta đều tới không thành. Lê Thư Hân cười i à o hoạt chớp chớp mắt nói vậy ngươi đoán vì cái gì là hôm nay đi nhà ngươi tiếp các ngươi. chu vịnh n i lập tức phản ứng lại đây ngao ngao kêu dì ba ngươi thật tốt không phải nàng dì ba nàng còn không có cơ hội ra tới thông khí đâu lê thư bình giờ khóc giờ cười nói cái này cô gái a mẹ còn không phải là vì ngươi hảo chu vịnh n i le lưỡi không nói tiếp nhi cao hứng ôm tiểu béo nhãi con đi trong viện chơi tiểu gia hỏa nhi cao hứng chảy nước dãi đều chảy ra tay nhỏ nhi chụp chụp chụp vui vẻ dung đ ù i đắc ý thiệu lăng cười nói ngươi nhìn xem tiểu gia hỏa nhi cao hứng Lê Thư Hân cũng nở nụ cười, gật đầu nói: khó được có cái hài tử cùng nhau chơi bái. Chu Vịnh Nhi không phục đỏ mặt nói: gì ba ta mới không phải hài tử đâu, ta đều sơ tam, xem như đại nhân. Đường mẹ nó lại phá đám, người nhưng đánh đổ đi, trai giàu tử đều không phục, không phải hài tử là cái gì? Đến từ thân mụ phun tào, Chu Vịnh Nhi lập tức giống như diều hâu ngậm tiểu kê giống nhau ôm tiểu béo nhãi con di lệch vị trí trí, không nghe không nghe. Lê Thư Bình nhìn nữ nhi nói cũng không biết có thể khảo cái cái dạng gì, nhưng thật ra nàng Nam Nhân Chu Du y Hàm Hậu nói khảo gì dạng đều được. Lê t h ụ c Bình trừng mắt nhìn Nam Nhân liếc mắt một cái, Lê Thư Hân cười cười vỗ vỗ nàng đại tỷ tay nói Vịnh Nhi học tập thực tốt, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật đời trước nàng cháu ngoại gái Nhi Chu Vịnh Nhi chung khảo sơ suất, Chu Vịnh Nhi học tập vẫn luôn đều thực hảo, bọn họ lão Lê gia người đều không xem như thực sẽ học tập loại hình. mà hắn t ỷ phu gia lão chu gia cũng không có gì người học tập hào, nhưng là chu vịnh ni nhưng thật ra cái dị loại từ nhỏ đến lớn nàng cơ bản đều là tiền tam, nhưng phàm là rớt ra tiền tam chính là thi rớt. vốn dĩ chu vịnh nhi là nhất không cần lo lắng nhưng là ai từng tưởng thi đại học trước hai tháng liên tiếp xảy ra chuyện nhi nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu cùng nhau nghỉ việc này vốn dĩ khiến cho hài từ áp lực rất lớn theo sát chu vịnh nhi lại biết nàng bên này xảy ra chuyện nhi nàng cùng dì ba lê thư hân cảm tình tốt nhất đi theo sốt ruột thượng hòa rồi lại bất lực hai việc nhi ghé vào cùng nhau vốn dĩ khiến cho nàng tinh thần đặc biệt lo âu căng chặt. mà nàng một cái đồng học bởi vì ghen ghét nàng ở thi đại học trước đem nàng đầy mạnh sú mương làm nàng vạn bị thương chân rõ ràng là cái kia đồng học sai nhưng là trường học lại căn cứ lập tức liền phải chung khảo một sự nhịn chín sự lành thái độ ba phải sở hữu sự tình tập hợp ở bên nhau chu vị ni h cảm xúc lập tức hỏng mất thi đại học phát huy thất thường. bất quá nàng thật sự học tập man không tồi mặc dù là phát huy thất thường lợi hại cũng ở m ặ c cả phân số chính là lúc ấy trong nhà lại không có tiền. Chu Vịnh n i nãi nãi bệnh, mượn đi rồi trong nhà tiền. Chu Vịnh n i cuối cùng đi đọc trung chuyên, đừng nhìn năm đó Lê Thư Hân đọc trung chuyên, nhưng kỳ thật thật đúng là không quá giống nhau. Một cái là thập niên 90 sơ, một cái là thập niên 90 m ạ t tranh lệch man x a Nàng ở trường học thời điểm nhận thức một tên côn đồ mặc kệ trong nhà như thế nào b ổ n g đánh uyên ương cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau. người nọ lớn lên soái là soái nhưng là nhân phẩm lại tương đương không được ở bên ngoài làm bừa làm loạn chu vịnh mi mang thai hắn lại cùng nữ nhân khác chạy cuối cùng thật vất vả ly hôn người này lại trở về dây dưa nàng đại tỷ phu chu duy như vậy thành thật u ấ t ứ c một người dẫn theo dao phay muốn đi giết cái này con rể cuối cùng vẫn là thiệu lăng hỗ trợ người này mới xem như biến mất ở bọn họ trước mặt. Lê Thư Hân nhìn hiện tại còn hoạt bát sơ tam nữ hải nhi nghĩ thầm lúc này đây nhất định có thể cho nàng hào h ả o đọc sách. Chu Vịnh Nhi lớn nhất tiếc nuối chính là Chung Khảo sai lầm, nếu không phải lần đó sai lầm, nàng sẽ không tự sa ngã. Đại khái là Lê Thư Hân nhìn Chu Vịnh Nhi thời gian quá dài, Lê t h u c Bình Nhi hoặc làm sao vậy? Lê Thư Hân quay đầu mỉm cười, Vịnh Nhi là nhà của chúng ta nhất sẽ đọc sách đâu. nhắc tới cái này, lê thục bình lộ ra kiêu ngạo biểu tình, nói: n h à đầu này cũng đi học tập không cho chúng ta nhọc lòng. lê thư hân nhất định sẽ a, bất quá đại thì các người nếu có rảnh vẫn là sớm muộn gì đưa một đưa h à i tử đi. ta nhưng nghe nói có chút học tập giống nhau ở ngay lúc này liền tưởng là một ít động tác. nhà chúng ta vịnh ni vẫn luôn học tập hảo, khó tránh khỏi có chút nhân đố kỵ. không đến mức đi, lê thục bình giật mình thực, lê thư hân cười có cái gì không đến mức. đại tỷ ngươi đừng quá đơn thuần hiện tại người nào đều có cũng không phải nói tôi còn nhỏ liền sẽ không làm chuyện xấu nhi hiện tại là vịnh nhi thời khắc m ấ u c h ố t vẫn là nhiều lưu tâm hào lê thư bình ghi tạc trong lòng gật đầu nói liền nghe n g ư ơ i mấy ngày này ta sớm muộn gì đón đưa một chút nàng vừa lúc trong khoảng thời gian này ta cũng không có việc gì làm nàng thở dài một tiếng nói cho muội muội ta nghỉ việc Lê Thư Hân xem nàng đại tỷ mặt ủ mày ê, lại xem nàng Thái Dương đã có không ít đầu bạc, nàng đau lòng nhà mình đại tỷ nắm lấy Lê Thư Bình tay nói không có việc gì đâu, ngươi còn có ta nha. Lê Thư Bình nhìn Tam Muội bật cười nhẹ giọng ừ một tiếng. Lê r a bốn cái hài tử trừ bỏ lão nhị Tiểu Tử này, Lê gia tam tỷ muội cảm tình đều là thực tốt. Lê Thư Bình làm trưởng nữ, lại so Lê Thư Hân cùng Tiểu Muội, Lê Thư Nguyệt đại không ít cho nên vẫn luôn đều phá lệ chăm sóc hai cái muội muội. ba mẹ cũng không đau các nàng, nàng cái này đại tỷ nếu còn không đau muội muội các nàng nhật tử đến nhiều khó. đúng là bởi vậy, lê thư bình mặc dù là gả chồng cũng không thiếu giúp đỡ hai cái muội muội quả thực đem hai cái muội muội trở thành nữ nhi giống nhau. lê thư hân cùng lê thư nguyệt sau lại đọc c h u n g chuyên tiền đều là lê thư bình ra. bởi vì còn muốn tiếp tế hai cái muội muội, lê thư bình trong nhà vẫn luôn quá lấp b p Lê Thư Hân nói: Đại tỷ nghỉ việc cũng không có việc gì. Ngươi mấy ngày này trước cố Vịnh n i Trung khảo chuyện này, đây mới là đại sự nhi. Chờ Vịnh n i Trung khảo xong, chúng ta ở cân nhắc cân nhắc ngươi làm điểm cái gì. Ngươi trong tay không có tiền cũng không quan hệ ta nơi này là có. Lê Thư Bình nhăn chặt m i lắc đầu. Ngươi nói b ậ y gì đó? Các ngươi có tiền cũng là của các ngươi ta cùng ngươi tỷ phu còn có điểm tiền tiết kiệm. Lại nói, ngươi tỷ phu còn không có nghỉ việc đâu. Lê Thư Hân sừng sốt a. không nghỉ việc đại tỷ cùng đại tỷ phu không phải cùng nhau nghỉ việc nàng nhớ rõ nói là cùng nhau nghỉ việc a nàng gãi gãi đầu có điểm s ờ không tới đầu óc nhưng là đại tỷ phu tạm thời không nghỉ việc luôn là một chuyện tốt nhi lê thư bình còn ở toái toái niệm lại nói ta cũng không phải tuổi rất lớn tìm công tác cũng là tìm được làm gì liền phải vay tiền không cần không cần thiệu l ă n g ỉ ở trên sofa mang cười nói đại tỷ ngươi này số tuổi nhưng không hào tìm công tác lê thư hân ngươi có thể nói không Thiệu Lăng cho nàng một cái chấn an ánh mắt nhi, ngay sau đó nói: Đại tỷ, ngươi nhưng đừng cùng ta cùng a hân khách khí ở lòng ta, ngươi cũng là ta đại tỷ. Thiệu Lăng lời này là không giả, hắn niệm thư thời điểm liền cùng Lê Thư Hân rào hợp ở bên nhau, mà Lê Thư Bình mỗi tuần đều sẽ đi xem Lê Thư Hân, cho nàng đưa một ít ăn. Thiệu Lăng nhưng không thiếu đi theo thơm Lây Nhi, ngay cả hắn không ít giơ quần áo đều bị Lê Thư Bình thu đi mang về nhà giặt sạch. hắn không từ chính mình cha mẹ chỗ nào được đến cái gì quan ái nhưng là lại thật đúng là từ lê thư bình nơi này được đến quá đại tỷ ngươi đừng chừng ta ha ngươi tuổi này mau 40, đúng là không hào tìm công tác thời điểm ngươi hiện tại đi tìm công tác đơn giản cũng chính là làm một ít thể lực việc kỳ thật hà tất đâu không bằng chính mình làm điểm cái gì dù sao ngươi cũng không phải không có tay nghề này nếu là kiếm tiền nhưng chính là chính mình được Thiệu l ă n g nghĩ nghĩ nói đúng rồi ta nhớ rõ đại tỷ làm cá viên chiên ăn rất ngon không bằng lộng cái cửa hàng bán cá viên chiên. Lê Thư Hân bay nhanh gật đầu ta đại tỷ làm ăn ngon. Hai vợ chồng liếc nhau một kích trưởng. Lê Thư Bình khoe miệng chiều một chút nàng cảm khái các ngươi phu thê thật đúng là tính trẻ con a này đánh trả trưởng thượng thật là tưởng vừa ra nhi là vừa ra nhi. Lê Thư Hân làm nũng đại tỷ chúng ta nói đều là thật sự là. nếu ngươi cảm thấy cùng chúng ta lấy tiền ngượng ngùng, liền trước không khai cửa hàng, trước lộng cái sạp làm, cái này phí tổn luôn là rất ít. nàng hiểu được nàng đại tỷ là không nghĩ từ nàng nơi này lấy tiền. lê thư bình bật cười, ngươi đều là hai từ mụ mụ còn cùng ta làm nũng. vốn dĩ bởi vì nghỉ việc, lê thư bình tâm tình thực tích tụ mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên, nhưng là hôm nay lại đây liền như vậy hai câu liền nhẹ nhàng không ít. đúng vậy á tuy rằng nghỉ việc nhưng là nàng cũng không phải không có tay nghề nàng nhấp miệng nói bằng không ta thử xem mẹ ngươi làm siêu ăn ngon khẳng định có thể kiếm tiền chu vịnh nhi tham đầu kêu không biết nghe lén bao lâu lê thư bình cười mắng một tiếng ngay sau đó nói nếu không hôm nay giữa trưa ăn một chút ta tới làm lê thư hân chạy nhanh nói ta tới chợ thủ nhi lê thư bình hào nàng nhìn xung quanh một chút nói các ngươi bên này còn chưa thế nào thu thập vừa lúc ta cùng ngươi tỷ phu cho các ngươi chỉnh lý một chút ngươi nhìn ngươi nơi này loạn lê thư hân bật cười lắc đầu nói không cần chúng ta nhà mới mua đủ gia cụ lê thư bình nghĩ nghĩ cũng là có chuyện như vậy nhi nếu đều mua tân phòng gia cụ tự nhiên muốn nguyên bộ tân nếu điều kiện không thành kia nhưng thật ra cũng không lăn lộn chính là bọn họ này mới vừa động rời điều kiện luôn là có thể bất quá lê thư bình cũng giáo dục muội muội tuy nói các ngươi động rời bồi thường không ít tiền nhưng là này rốt cuộc là hiểu rõ nhi ngươi cũng đừng hải đi loạn tiêu tiền lê thư hân ngoan ngoãn mặt ta biết đến lê thư bình lại nói nhà ngươi này đó gia cụ cũng đừng trực tiếp ném xuống làm thiệu lăng tìm cái xe kéo đến thị trường đồ cũ so phế phẩm chạm thu mua c ấ p nhiều lê thư hân càng thêm ngoan ngoãn ta biết đến lê thư bình tiếp tục nói quần áo cũ gì đó cũng đừng ném xuống làm rẻ lau cũng là thực tốt Lê Thư Hân nga nga nga. Lê Thư Bình còn có ngươi xem ngươi. Lê Thư Hân như là một cái cây đuôi nhỏ đi theo Đại Tỷ phía sau, nghe nàng toái toái niệm. Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân cái này giả ngoan ngoãn bộ dáng nhi, dùng sức nghẹn cười. Mỗi lần Đại Tỷ lại đây, hắn tức phụ nhi liền hình dáng này nhi hóa thân một cái ngoan ngoãn cừu con nhi, nga không là tiểu dê con. Dê con lắc lư ở Lê Thư Bình phía sau, mặc kệ nói gì đều là vẻ mặt thành khẩn gật đầu. bất quá nghe được thiệu lăng tiếng cười nhưng thật ra quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái thiệu lăng nhún nhún vai móc ra yên lúc này liền xem lê thư bình quay đầu lại thiệu lăng một g i â y đem yên lại x ù y trở về nhìn trời thổi h u ế t sáo lê thư hân ha ha ha ha ai cười ai nga còn không phải một cái hình dáng a chu vịnh ni lại thăm dò nhìn thoáng qua nhỏ giọng gì ba cùng dưỡng ba hảo t ú n g a ô e a tiểu béo nhãi con bị biểu tỷ xem nhẹ lắc lư chính mình cánh tay dầm gì Chu Vịnh Nhi lập tức xoay người, bồi ngươi chơi, bồi ngươi chơi được rồi đi. Tiểu gia h ỏ a Nhi hồng h à c cười, lộ ra nhất đáng yêu ngốc man h biểu tình. Chu Vịnh Nhi cảm thấy chính mình đều phải bị man hóa h ô ta biểu đệ cũng quá đáng yêu đi. Em bé chính là tốt như vậy chơi. Vừa dứt lời, Chu Vịnh Nhi đã nghe đến một c ổ t ử xuống mùi vị, nàng hét lên một tiếng ngao ngao kêu gì ba. Biểu đệ Ý Phân trăm triệu không nghĩ tới tiểu biểu đệ thế nhưng có thể khả khả ái ái cười đồng thời còn Ý Phân. chu vịnh nhi cảm thấy chính mình muốn hỏng mất gì ba gì ba à. tê tâm liệt phế tiếng hô a như là giết heo giống nhau lê thư hân chạy nhanh lao tới làm sao vậy n g a kéo nha không có việc gì không có việc gì giao cho ta nàng bế lên nhi từ kết bỏ nói ngươi cái tiểu phôi đàn hảo xú tiểu gia h ỏ a nhi lập tức r u ỗ i chân nhi hoạt động lên lê thư hân lập tức đình không được nhúc nhích tiểu gia h ỏ a nhi không hiểu nhìn mụ mụ méo mó đầu Lê Thư Hân, ngươi lại cấp tã giấy thoáng rớt chúng ta đã có thể đến trực diện béo phệ thế công. Thiệu Lăng chủ động tiến lên nói, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi nói ngươi này đầu nhi cho hắn tẩy tràn đầy béo phệ mông, quay đầu nhi lại ba ba trứng chúng ta còn nuốt trôi đi. Suy nghĩ một chút kia c a viên chiên đều có phân mùi vị. Lê Thư Hân trợn tròn mắt, ngươi có thể hay không nói chuyện a? Nàng nhấc chân đá người, ngươi nói rất đúng ghê tởm phiền nhân a. Tiệu l ă n g cười tránh ra, khiêu khích hướng nàng nhướng mày. Lê Thư Hân, ngươi, ngươi, ngươi, xem ta một quyền, còn không đợi phản kháng đã bị Tiệu l ă n g t ế ở trên tường. Hắn tươi cười càng thêm sán lạn, nói tấm tắc thật nhược. Lê Thư Hân tức muốn hộc máu. Tiệu l ă n g ngươi hỗn đàn. Tiểu gia h ỏ a nhi bị Ba Ba ôm vào trong ngực, đi theo Ba Ba cùng nhau khi dễ mụ mụ, vui tươi hớn hở thẳng lắc lư Tiệu l ă n g trên cao nhìn xuống liếc Lê Thư Hân, nói, ngươi nói một câu ta là ngươi nhất thân ái. Ta liền buông tha ngươi. Lê Thư Hân đôi mắt trừng tròn xoay n h i tức giận tức giận lớn tiếng mơ tưởng Thiệu Lăng ai u mơ tưởng a ta nhưng cùng ngươi nói a ngươi không nói ta đã có thể không buông tay Lê Thư Hân ngươi người nào a ngươi không thấy được trong nhà có khách nhân a liền hồ nháo Thiệu Lăng đúng lý hợp tình một chút cũng sẽ không ngượng ngùng đại tỷ toàn gia lại không phải người ngoài Chu Vịnh Nhi đứng ở một bên chợ n mắt há hốc mồm đột nhiên nàng nghĩ tới quan trọng nhất chuyện này. lúc này đều phải khóc rốt cuộc nàng lớn tiếng các ngươi đừng h ổ nháo tiểu g a i hi kéo a lôi kéo hắn còn bọc phân đâu các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm có thể hay không mười mấy tuổi tiểu cô nương xoa eo giống giận chạy nhanh cho hắn đổi tả giấy a lê thư bình nhíu mày ra tới nói ngươi như thế nào cùng ngươi gì ba cùng d ư ợ g ba nói chuyện đâu như thế nào một chút lễ phép đều không có lúc này chu vịnh ni s u ý t nữa muốn hỏng mất nói mẹ ngươi xem bọn họ nàng tại chỗ nhảy nhót kề bên hỏng mất cao chẳng tiểu dai hi kéo bọn họ còn ở hồ nháo lớn như vậy người người còn ở hồ nháo a vứt ra tới làm sao bây giờ mẹ ngươi nói làm sao bây giờ chu vịnh nhi hỏng mất thực lúc này phảng phất là ông trời muốn cho nàng càng hỏng mất một chút tiểu dai hi t ả giấy rốt cuộc ở hắn trực tiếp không ngừng hoạt động hạ trượt xuống dưới rơi xuống một phân chu vịnh nhi thét chói tai ta mẹ bốn cái đại nhân một cái nhãi con động tác nhất trí xem nàng Chu Vịnh n i bưng kín đôi mắt khổ thực. Này đó đại nhân chuyện gì xảy ra? Bốn cái đại nhân quả nhiên là Tiểu Hải Nhi này tính chuyện gì? Chương 20 Rolex. Chu Vịnh Nhi cảm thấy này đó đại nhân một chút cũng không thành t h ụ c Thật là khi nào đều có thể hạt hồ nháo. Bất quá nhìn Tiểu biểu đệ r ố t cuộc khôi phục khô mắt mông nhỏ thượng đều phát phấn rôm khô khô mắt mắt mang theo hương khí. Nàng không nhịn xuống lại thấu qua đi cùng Tiểu biểu đệ cùng nhau chơi. chu vịnh ni nàng ba cùng nàng mẹ đều là trong nhà lớn nhất nàng có đường đệ đường muội cũng có biểu đệ biểu muội bất quá nàng thích nhất chính là hoạt bát ái cười tiểu béo nhãi c o n không khóc không nháo không nghịch ngợm ngạch tuy rằng sẽ kéo xú xú nhưng là hắn còn nhỏ nha so với này đó không đàng hoàng đại nhân hắn đáng tin cậy phổ nhiều nhiều lắm chính là kéo xú xú chu vịnh n i lầm bầm lầm bầm lê thư hân cũng kêu khói miệng ở nàng trong ấn tượng vịnh n i đã rất nhiều năm không có như vậy sinh động biểu tình đời trước t r u n g khảo thất lợi nàng không có cách nào đi lên một con đường khác giống như liền cùng vui sướng đi ngược lại nhưng là hiện tại mặc dù là sơ tam chính là nàng vẫn là có chút tính trẻ con khả năng cũng đúng là bởi vì nàng có chút tính trẻ con nhà ấm tiểu hoa đ ó lại không kiến thức qua thế gian hiểm ác ở liên tiếp kích thích hạ mới có thể lập tức liền đỉnh không được cũng đúng là bởi vì việc học không thuận nàng mới có thể ở buồn khổ tìm kiếm một chút cảm tình an ủi tiến tới mở ra chính mình bi kịch cả đời. đừng nhìn lê thư hân là chu vịnh ni gì ba nhưng kỳ thật bọn họ mới kém 7-8 t tuổi so chu vịnh ni cùng biểu đệ thiệu gia hi kém còn nhỏ đâu. Chu Vịnh Nhi nãi nãi trọng nam kinh h nữ không thích Vịnh n i càng sẽ không chiếu cố nàng. Đại tỷ cùng đại tỷ phu lại là vợ chồng công nhân viên. Lê Thư Hân cùng Tiểu Muội Lê Thư Nguyệt nhưng không thiếu lãnh nho nhỏ cháu ngoại gái như Chu Vịnh n i nơi nơi tán loạn. Bọn họ cảm tình thực tốt. Lê Thư Hân nghiêng mắt nhìn về phía Chu Vịnh Nhi. Lúc này Lê Thư Bình đã mở miệng, ngươi yên tâm đi, Vịnh Nhi sẽ xem trọng Tiểu Gai Hi. Lê Thư Hân sững sốt ngay sau đó bật cười, nói ta không phải. tạm dừng một chút lại không giải thích nàng kỳ thật cũng không phải sợ vịnh h i quang ngã tiểu giai hi lê thư hân ánh mắt góc phụ quét đến bọn họ thật sâu cảm thấy vịnh n i chính là quá không biết xã hội hiểm ác loại này tiểu h ả i nhi ngươi phải làm nàng kiến thức nhiều nàng mới sẽ không tâm lý thừa nhận năng lực kém mới sẽ không bị lừa như vậy nghĩ lê thư hân trong mắt xoay chuyển đã mở miệng đại tỷ ta nếu là biết ngươi nghỉ việc đã sớm tìm ngươi đã đến rồi lúc đầu nhi chính là sợ chậm t r ễ người công tác người không biết nga nhà của chúng ta trước một đoạn nhi nhưng gặp được đại sự nhi lê thư bình đang ở ba ba hoàn nàng kinh ngạc nghiêng mắt hỏi như thế nào n g a y sau đó h ô g lên hỏi là cường rời sao dân chúng luôn là như vậy trước tiên nghĩ đến luôn là loại này lê thư hân lập tức xua tay nói không đúng không đúng chúng ta lần này động rời man thuận lợi kỳ thật là có người muốn từ chuyện này nhi thượng vớt tiền liên chúng ta cách vách thang khẩu thôn a bọn họ vì tính kế tiền đều không muốn sống nữa lê thư bình ngẩn ra chạy nhanh truy vấn chuyện gì xảy ra một bên đang ở cùng tiểu biểu đệ chơi đùa chu vịnh nhi cũng tò mò dựng lên lỗ tai lê thư hân ăn người huyết m à n thầu a lê thư hân lập tức sinh động như thật nói về ba cái tên côn đồ chuyện này giảng đến mạo hiểm địa phương dẫn tới lê thư bình cùng chu vịnh nhi kinh hô lê thư bình đôi mắt chừng so nghiêu đại khiếp sợ nói bọn họ thật đúng là điên rồi này cũng quá dọa người. Lê Thư Hân đúng vậy nha. Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân k h ó e miệng yên lặng run rẩy. người đều không ở chàng, nàng còn giống như tận mắt nhìn thấy, này liền thực khoa trương. đ a n g ở lúc này, Lê Thư Hân vừa lúc cũng nhìn về phía hắn. Thiệu Lăng đối nàng nhướng mày. Lê Thư Hân lập tức nói, may mắn nhà của chúng ta Thiệu Lăng anh dũng uy vũ, liếc mắt một cái nhìn thấu tiểu nhân gian kế, bằng không hiện tại nhà của chúng ta đừng nói là động rời khoản, sợ là không thiếu được phiền toái đâu. tuy rằng sự tình đã qua đi nhưng là lê thư bình vẫn là kinh hồn chưa định vỗ ngực nói may mắn các ngươi phu thê cẩn thận này nếu là thay đổi người bình thường nhưng không phải mắc mưu lê thư hân cũng không phải là sao cũng may chuyện này đi qua các ngươi về sau nhưng phải cẩn thận lê thư bình còn chưa nói xong liền lại bị muội muội đánh gãy nàng nói cái này hố chúng ta bước qua đi còn có sau hố đâu đại tỷ ngươi vào thôn thời điểm nhìn đến chúng ta thôn náo nhiệt đi lê thư bình gật đầu bán đồ vật ta nhìn đến quải khẩu hiệu kia chữ nhi thật là không mắt thấy quái làm người ngượng ngùng. cái gì trọng trấn nam nhân phong, cái gì kim không ngã, cái gì một đêm xuân về, khẩu hiệu quải đón gió p h ấ p phới. lê thư bình nhỏ giọng nói thầm thứ này cũng bán đến ra. lê thư hân này tính cái gì chạy theo rời khoản bắt đầu lục tục phát chúng ta bên này liền không đình qua, mỗi ngày đều có tân đa dạng nhi gần nhất kia tàn thứ phẩm đại lý phân phối một đám lại một đám tới cắt sau hẹ đâu. Lê Thư Bình một bên nghe b á t quái Chu Vịnh n i nhỏ giọng hỏi kia không ai quản sao? Lê Thư Hân ai quản? Bọn họ này đó bán hàng giả chính mình trong lòng không số nhi sao? Cũng là có người tin hay không cửa thôn khẳng định đều có bọn họ một đám người canh c h ừ n g Nhưng phàm là có thị trường g i á m sát cục lại đây, bọn họ bảo đảm cho so người bình thường biết đến đều sớm. Nói nữa, bọn họ như vậy đánh một thương đổi một chỗ, nhân gia cũng không yêu phí cái kia chuyện này. nàng nghĩ nghĩ nói bán điểm hàng giả giả thực phẩm chức năng còn không tính cái gì còn có mượn sức đánh bạc đâu chúng ta thôn vài cái đảm bảo đền bù nhà giàu đều có người khuyến khích ta hiện tại cả ngày cùng thiệu lăng cùng nhau cũng là nhìn hắn không thể làm hắn cùng những người đó cùng nhau l ê u l ồ n g thật sự đánh bạc người liền xong đời thiệu lăng không biết khi nào xuất hiện ở cửa xuất quỳ nhập thần nói ngươi không khỏi quá coi thường ta đi Lê Thư Hân quay đầu lại nói ta sợ người làm cục nha có ta ở đây luôn là thêm một cái người nhiều một phần cẩn thận. Thiệu Lăng nhướng mày không nói nữa ngữ ra cửa. Lê Thư Hân còn ở phân tích kẻ lừa đảo 120 t h ứ c cấp chu vịnh nhi khai thác tầm mắt. Thiệu Lăng còn lại là tới sân. Đại tỷ phu Chu Du y ngồi s ổ m trong viện đầu con kiến. Thiệu Lăng đại tỷ phu ngươi thật là có hứng thú. Hắn cấp đại tỷ phu đệ một cùng yên Chu Du y lắc đầu hắc hắc cười ta giới. Thiệu Lăng. Chu Du tổng hút thuốc đối thân thể không tốt, lời nói là nói như vậy. Hắn nhìn Yên nuốt một chút nước miếng. Thiệu Lăng, Hảo gia hòa còn lần đầu tiên nhìn đến Yên nuốt nước miếng. Kỳ thật Chu Du y không nói vì cái gì, Thiệu Lăng cũng hiểu được Đại tỷ nghỉ việc, Đại tỷ phu tuy rằng còn không có nghỉ việc nhưng là tiền lương đều khai không ra. Nhà bọn họ tự nhiên muốn tiết kiệm chi tiêu, như là hút thuốc đối một gia đình tới nói chính là không cần thiết chi tiêu. Tiệu Lăng cũng chưa nói cái gì, chiều đi, chiều đi ta cung phụng ngươi. Hắn nói như vậy mới là thật sự làm đại tỷ phu xấu hổ. Tiệu Lăng xem hắn thèm yên, đem yên hướng mông trong túi một x ủ y chính mình cũng không chiều, nói: Đại tỷ phu, vừa lúc ngươi đã đến rồi, bên này ra cụ gì đó ta đều không dùng được, ngươi nhìn xem có hay không cái gì các ngươi có thể sử dụng được với. dùng được với dọn đi cũng tỉnh ta hướng thị trường đồ cũ chuyển thứ này a chỉ cần vào thị trường đồ cũ liền không đáng giá tiền ta chuyển một chuyến còn không biết có đủ hay không ta dô tiền đâu chu duy ngươi này đều từ bỏ thiệu lăng gật đầu đúng vậy gia cụ gia điện ta ở tân gia đều mua tân này cũ gia cụ chu duy nhưng thật ra không có gì ngượng ngùng hắn lập tức đứng dậy nói ta đây nhìn xem thiệu lăng cười hành a các ngươi khi nào chuyển nhà tuyển cái ngày lành sao Tiệu Lăng xem qua chúng ta tuần sau dọn. Chu Du y gật đầu kia hành chờ ta cùng ngươi đại tỷ lại đây hỗ trợ. Hành a, Tiệu h Lăng cả lơ phất phơ ỉ ở trên cửa nói đại tỷ phu nhà ta tivi so nhà ngươi cái kia tân, ngươi đem cái này dọn qua đi dùng đi. Chu Du y có điểm do dự Tiệu h Lăng cười nói như vậy mấy ngày chúng ta cũng không có gì tâm tư xem tivi, lại nói ta cùng a h â n ngày mai còn muốn đi c à n g thành truyền vừa truyền cùng ngày không trở lại. chúng ta thôn hiện tại lung tung rối loạn người cũng nhiều, lại tiến cai ăn trộm nhi kia đã có thể mất nhiều hơn được. như vậy vừa nói, đại tỷ phu lập tức gật đầu kia hành ta đây dọn đi. bọn họ lâm thành bên này khoảng cách càng thành tương đối gần, có thể là chịu sớm chút năm rất nhiều người đi đối diện càng thành phát tài ảnh hưởng. hiện tại rất nhiều điều kiện không tồi cũng thích đi càng thành đi dạo mua mua. đặc biệt là kim trang sức phá lệ ái qua bên kia tổng cảm thấy kiểu dáng đổi mới một chút. kỳ thật tân không tân căn bản khó mà nói, bất qua ă n sâu bén dễ, tưởng chính là như vậy. phảng phất chỉ có bên kia mua đồ vật mới là thứ tốt, thiệu lăng cũng không thể ngoại lệ. muốn nói lời nói thật đi, hắn là cảm thấy ở nơi nào mua đồ vật đều giống nhau, nhưng là người khác đều đi kia đầu nhi mua, hắn như thế nào có thể không đi? bằng không hắn tức phụ nhi không phải muốn thấp người một đầu. dựa vào cái gì a? thiệu đua đòi tâm rất nặng lăng. Chu duy toái toái niệm đi trở lại các ngươi mua đồ vật nhưng đừng hạt tiêu tiền. Thiệu lăng nga muốn nói hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt lâu rồi luôn là có chút tương tự, lời này thật là điểm cũng không giả a. Lê thư bình sợ bọn họ loạn tiêu tiền, Chu duy cũng là giống nhau. Quả nhiên giữa trưa ăn cơm thời điểm hai phu thê một người một câu, Lê thư bình phát ra Chu duy phụ trợ sợ bọn họ loạn tiêu tiền. nghe được chu vịnh ni đều tưởng che lỗ tay nhưng là lại xem nàng gì ba cùng dưỡng ba thế nhưng bình tĩnh như vậy chi đáng sợ vịnh ni hào hào học tập hào h ả o trung khảo gì ba trở về cho ngươi mang lễ vật chu vịnh ni úp ra lê thư bình chừng mắt ra cái gì ra liền lừa dối ngươi gì ba tiêu tiền nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới ba nuôi l ạ c không dứt lê thư hân bật cười kỳ thật nàng vui nghe nàng đại tỷ niệm này đó có không này sẽ làm nàng cảm giác được nồng đậm quan tâm phải biết rằng nàng đại tỷ t h ư n g nghỉ việc liền chậm rãi m à đi tinh khí thần nhi hiện giờ như vậy thật đúng là không tồi hiện giờ tuy rằng cũng là nghỉ việc nhưng là nhà nàng không có xảy ra chuyện nhi không có một cộng một hai đả kích bọn họ trạng thái nhưng thật ra đều còn có thể hai nhà từ người cùng nhau ăn cơm lại đi bằng thành tân phòng nhìn nhìn thiệu lăng lúc này mới đưa bọn họ về nhà muốn nói vì cái gì lê gia tam thì m ộ i quan hệ đều hảo vì cái gì chỉ có lê thư bình một nhà lại không có tiểu muội lê t h ư n g nguyệt đó là bởi vì lê t h ư n g u y ệ t xuất ngoại lê t h ư n g nguyệt tốt nghiệp liền vào bằng thành một nhà v ừ a điện tử sưởng bởi vì chịu khổ nhọc làm việc nhi lại mau lại hảo bị điều tới rồi vừa bên kia ngoại phái lao động trong khi ba năm tính toán đâu ra đấy hiện tại còn không đủ một năm nàng là tiểu béo nhãi con trăng tròn thời điểm đi còn có hai năm xuất đầu đâu Lê t h ư n g u y ệ t Nhân sinh cách môn chính là bất luận cái gì sự đều không thể ảnh hưởng nàng làm tiền. Lê Thư Hân nghĩ đến Tiểu Muội cũng bật cười. Tuy rằng biết còn có hơn 2 năm mới có thể nhìn đến nàng, nhưng là nàng đã bắt đầu tưởng niệm g h tuổi trẻ thời điểm Tiểu Muội. Lần này đi Càng Thành cũng muốn cấp Tiểu Muội mang một cái lễ vật. Lê Thư Hân là từ hơn 20 năm sau trở về đối Càng Thành không có gì l ự kính cũng không có gì khát khao. bất quá muốn nói đi dạo phố nàng vẫn là rất vui lòng đi một chút hiện tại đi càng thành mua kim không nói kiểu dáng như thế nào giá cả luôn là tiện nghi một chút nếu mua điểm cái gì hàng xa x ỉ kia giá cả liền càng thích hợp nếu mua cái kim lao tỉnh ra tới tranh lệch giá chưa chừng đều có thể đem bọn họ này một chuyến ăn uống trụ đều tiết kiệm được tới cho nên nên đi vẫn là muốn đi. Tiệu l ă n g cùng Lê Thư Hân ra cửa tự nhiên là không thể thiếu muốn mang Tiểu Béo Nhãi con. Bọn họ cũng không có khác có thể phó thác người tự nhiên chỉ có thể mang theo Tiểu Gia h ỏ a Nhi. Tiểu Gia h ỏ a Nhi gần nhất luôn là cùng ba ba mụ mụ ra cửa vừa thấy đến mụ mụ trang d ụ c nhi bao lập tức liền vui sướng nhảy nhót lên. Hắn tuy rằng Tiểu cũng biết như vậy chính là muốn ra cửa nga. Tiểu Béo Nhãi con thích ra cửa lập tức là có thể mở ra tiểu cánh tay giống như là tiểu cánh giống nhau. chờ ôm một cái không phải nha là chờ thay quần áo nha dục nhi bao bảo bảo thay quần áo ước tương đương ra cửa chơi chơi đây là tiểu béo nhãi con lý luận đâu một nhà ba người cùng nhau ra cửa hôm nay trong thôn như cũ là thực phẩm chức năng cục nhi ngày hôm qua kia một bò còn chưa đi đâu thiệu lăng đi ngang qua suy một tiếng lê thư hân trêu chọc một tiếng nói ngươi không đi xem thiệu lăng nghiêm túc nhìn về phía lê thư hân nghiêm túc hỏi ngươi cảm thấy ta còn cần thứ đồ kia Lê Thư Hân mặt hồng lại lại lại mặt đỏ. Lê Thư Hân ta này không biết cố gắng mặt a. Thiệu Lăng nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, đắc ý thổi một cái h u ế t s á o cảm thấy chính mình một chút cũng không yếu. Hắc hắc lái xe từ phảng phất quốc lộ thượng nhất tịnh nhãi con. Thật nhãi con tiểu gia hi dựa vào mụ mụ trong lòng ngực hồng hộc cười bảo bảo thích nhất ra cửa lạc. Bọn họ quá quan thời điểm là từ bằng thành đi, đem xe ngừng ở bãi đỗ xe một nhà ba người nhi lúc này mới cùng nhau quá quan. theo lý thuyết giống nhau tới đi dạo phố kỳ thật không nghĩ trụ cùng ngày cũng có thể đi tới đi lui. nhưng mà thiệu lăng cùng lê thư hân không được a, bọn họ mang theo nhãi con, mà kệ làm gì đều đến chậm nửa nhịp nhi, hai vợ chồng cũng không nghĩ quá mệt mỏi, đơn giản trụ một ngày hào. đừng nhìn thiệu lăng cùng lê thư hân hai cái là lần đầu tiên tới, nhưng là hai người đều không cảm thấy có cái gì xa lạ. Lâm Thành vốn dĩ liền có không ít người nói tiếng Quảng Đông, bọn họ lại là mười mấy tuổi bắt đầu liền xem phim hong kong như xem tvb, tự nhiên đối rất nhiều địa phương đều rất quen thuộc. Đến nỗi Lê Thư Hân, Lê Thư Hân đời trước đã tới a. Hai người ngồi tiểu ba đi nội thành, xe đã phát động, Tiệu h Lăng đột nhiên nhớ tới một đám nhỏ giọng cùng Lê Thư Hân nói: chúng ta rõ ràng có tiền, có thể đánh xe a. Như thế nào liền ngồi lên tiểu ba đâu? Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới. nàng ngập nước mắt to nhìn thiệu lăng mang theo cười nói xe taxi tuy rằng phương tiện nhưng là ta cảm thấy như vậy man tốt nha cảm thụ một chút sinh hoạt cùng phố phường hơi thở thiệu lăng vi diệu ta cũng không biết ngươi như vậy có thể nói lê thư hân vươn ma chảo trực tiếp ở thiệu lăng trên eo một cái xoắn ốc xoay quanh nhi thiệu lăng ngô lê thư hân khiêu khích dương dương c ầ m nói ngươi như thế nào thiệu lăng phát ra từ nội tâm nói tức phụ nhi ngươi hiện tại tính tình biến đại ai Lê Thư Hân cười tuồng tìm nói không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi liền không biết mã vương ra ba con mắt Thiệu Lăng hắn nâng lên Lê Thư Hân mặt nói ai u như vậy đẹp ba con mắt Lê Thư Hân không nhịn xuống lại k h ắ p Thiệu Lăng một chút hạ giọng nhỏ giọng nói ngươi có thể hay không chú ý điểm ai trước công chúng ngươi đây là làm gì a Thiệu Lăng cười ta tức phụ nhi ta hôn một cái đều không có việc gì n h i a Lê Thư Hân ngươi người này a o a ô Tiểu béo nhãi con vươn t i ể u chào chào trương hiền chính mình tồn tại. Tiệu lăng cười ta là ai? Hắn chỉ vào cái mũi của mình, làm ra khẩu hình nhi, nhưng là không gọi ra tiếng nhi. Tiểu béo nhãi con chớp chớp mắt to, đầu lưỡi nhỏ nhấp chính mình môi nhỏ ngôn nông một tiếng nói ba ba. Tiệu lăng cười nói đúng vậy ta là ba ba tới ba ba ôm một cái. tiểu béo nhãi con không chịu n g ồ nha một tiếng vừa chuyển đầu thì t h i hướng về phía ba ba ô mụ m mụ cổ hướng về phía ngoài cửa sổ múa may một chút tay nhỏ nhi thiệu lăng người muốn nhìn ngoài cửa sổ không nghĩ bị ba ba ôm một cái nha tiểu béo nhãi con a o lê thư hân ngồi ở bên trong là dựa vào cửa sổ tiểu béo nhãi con chỉ nghĩ ngồi ở mụ mụ trên đùi tiểu gia hỏa nhi nhìn ngoài cửa sổ thiệu lăng nói vật nhỏ này hắn nói mệt mỏi đem hắn giao cho ta lê thư hân gật đầu hào nàng cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai vợ chồng i ú c vào cùng nhau. tiểu ba tiến vào nội thành, lê thư hân cùng thiệu lăng cùng nhau xuống xe. bên này cửa hàng san sát đi dạo phố chuyện này nam nhân không thể được. thiệu lăng quyết đoán nghe hắn tức phụ nhi hỏi chúng ta từ nơi nào bắt đầu dạo. lê thư hân tay ngọc vung lên, hào khí muôn vàn theo ta đi. nàng biết một nhà lão cửa hàng khai rất nhiều năm phẩm chất không tồi, giá cũng không tồi. phải biết rằng liền tính là mua kim cũng không phải cái gì cửa hàng đều thích hợp, có nhãn hiệu tỷ như m ẫ phúc mẫu sinh linh tinh giá cả cũng không t i ệ n nghi thậm chí càng quý một chút, mà không có thể bài tiểu đ i ể m độ tinh khiết đã có thể khó mà nói. đương nhiên đại bộ phận người đều là bình thường làm buôn bán, nhưng là cũng có một ít người liền làm kia hố người hoạt động, cho nên giống nhau không quen thuộc cũng sẽ không đi một ít cửa nhỏ mặt cửa hàng mua đồ vật. bất quá này cũng không bao gồm lê thư hân nha nàng vẫn là biết một ít đời trước lại là đời trước nhà hắn thỉnh a di nữ nhi chính là làm mua dùm qua lại hai bên đi lê thư hân đối bên này một ít cửa hàng cũng là rõ ràng nàng lãnh thiệu lăng xuyên qua ngõ nhỏ thiệu lăng kinh ngạc nhìn lê thư hân nói tức phụ nhi ngươi nhận thức lộ Lê Thư Hân cũng không có gì bị phát hiện khẩn trương bình tĩnh nói nếu muốn tới đi dạo phố ta tự nhiên sớm liền làm tốt công khóa nha ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau a mãng tới thiệu lăng ai u này cho ngươi khoe khoang Lê Thư Hân đối hắn làm mặt quỷ nhi hai người lại đi rồi nửa con phố Lê Thư Hân rốt cuộc ngừng lại nói đi thôi nhà này bán kim tỷ lệ thực tốt tiểu béo nhãi con mắt thấy muốn vào môn x o c h một chút miệng nhỏ hắn đem nơi này trở thành nhà ăn đâu. Lê Thư Hân chọc chọc hắn mặt béo, nói chờ một chút chúng ta liền đi ăn cái gì nga. Tiểu phì nhãi con nhưng lý giải không được mụ mụ như vậy lớn lên lời nói hắn liền biết ăn mụ mụ nói ăn đó chính là muốn tới ăn cơm cơm. Tiểu gia h ỏ a nhi sạch miệng nhỏ cười hào sán lạn. Lê Thư Hân bảo bảo nghe hiểu ú c bảo bảo hào thông minh. Thiệu Lăng nhìn xem đã bị chính mình ôm vào trong ngực tiểu béo nhãi con nhìn nhìn lại tiểu béo nhãi con mẹ nó thật sâu cảm thấy bọn họ khả năng ông nói gà bà nói vịt. l i ề n con của hắn cái này chép miệng nhi hình dáng nhưng không giống như là nghe minh bạch đâu quả nhiên vào cửa hàng không có cấp ăn đát tiểu béo nhãi con bẹp miệng nhỏ muốn khóc không khóc t h i ể u lăng vỗ vỗ tiểu gia h ỏ a nhi mông nói ngoan lạp chờ một chút đi ra ngoài ba ba mang ngươi đi nga tiểu béo nhãi con h ả o ủy khuất chính là tiểu béo nhãi con là cái không yêu khóc tiểu hài nhi dầm g ì hai tiếng ghé vào ba ba bả vai lê thư hân hắn ăn ngon như vậy khẳng định là giống ngươi Tiểu Lăng không phục phản bác rõ ràng giống ngươi. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhi, bất quá thực mau, hai người đều phá công bật cười. l ê Thư Hân cũng đi vào chiếc quầy tỉ mỉ lựa chọn lên. Tiểu Lăng còn lại là ôm tiểu béo nhãi con, đánh giá cửa hàng này cửa hàng này thoạt nhìn thật sự man tiểu nhân, không phải rất lớn, bất quá cũng may người cũng không phải thực tạp, càng là du khách nhiều cửa hàng, miêu n h ị càng nhiều, không thiếu được là hướng dẫn du lịch cùng chủ quán liền ngươi hiểu. bất quá bên này thoạt nhìn nhưng thật ra man thoải mái thanh tân lê thư hân cấp nhị tử mua một cái cầm tinh kim mặt dây nhi lại thất thất bát bát tuyển 4 n ă m cái thiệu lăng vừa thấy liền biết nàng chưa cho chính mình tuyển chọc chọc nàng bối hỏi ngươi cho chính mình cũng mua một cái lê thư hân lắc đầu ta có nha có một cái liền hảo không cần như vậy nhiều thiệu lăng chấp nhất nào c ó nữ nhân ngại loại đồ vật này nhiều lê thư hân một bên phụ trách tiếp đón hai người a thẩm nhìn bọn họ hai cái cười nói người này nữ tử có điểm phúc khí người lão công làm ngươi mua liền mua lâu cũng không nên cấp nam nhân tỉnh tiền cho bọn hắn tỉnh bọn họ liền không hiểu được phải tốn ở đâu cái hồ ly tinh trên người lê thư hân phốc thiệu lăng ta cũng không phải là cái loại này người a thẩm xua xua tay trợn trắng mắt nói cái nào nam nhân không như vậy a ngoài miệng nói đều dễ nghe nhưng là thực tế không làm nhân sự nhi thiệu lăng này bác gái có thể hay không tán gẫu? thiệu lăng thật đúng là không nghĩ tới, mua cái đồ vật còn có thể tao ngộ bác gái bạo kích. a thầm còn ở lại nhảy, nữ tử ngươi lớn lên như vậy tịnh t u y ề n càng tỷ đều có thể lấy q u á n quân tiện nghi cái này tiểu tử. ngươi nếu là còn cho hắn tịnh tiền kia đã có thể càng mệt. nữ nhân a chính là phải trang điểm chính mình, mệt chính mình mới là ủy khuất. Lê Thư Hân nhịn không được cười, nàng cũng hiểu được A Thẩm là hy vọng nàng nhiều mua đồ vật, nhưng là ai bị khích lệ đẹp không vui a. Dù sao Lê Thư Hân chính mình là vui nghe lời hay là vui vẻ, nàng cười t h ù m tìm ta đây cũng thuyền một cái hào. Này liền đối lạc cũng không thể cấp nam nhân t ì n h Thiệu Lăng phun tàu, ngài cũng thật sẽ làm buôn bán tức phụ nhi, này tỷ lệ thế nào? Lê Thư Hân ngẩng đầu trần A công gia tỷ lệ tự nhiên là không tồi. nhà này tỷ lệ không thành vấn đề chính là kiểu dáng giống nhau. bất quá lê thư hân cũng không tính toán mua thực tinh tế tinh mỹ kiểu dáng. nàng chính là mua cầm tinh mặt dây nhi mà thôi. ngược lại là cái dạng này cửa hàng càng tốt một chút. người bán hàng a thẩm vừa nghe lê thư hân cái này lời nói liền bật cười trách không được ngươi này nữ tử nhưng thật ra có ánh mắt nguyên lai like ngươi hiểu được đây là trần a công cửa hàng. lê thư hân cười nói đúng vậy ta tiểu tỷ muội giới thiệu ta tới nói là nhà các ngươi nhưng không tồi. A thầm cao hứng, thật tinh mắt thật tinh mắt, ngươi xem ta cho ngươi chọn thủ công tốt. Trần A công vàng không nói, chính là có thủ công thứ điểm, nhưng là đều là thuần thủ công. Ta cho ngươi chọn làm tinh tế. l ê Thư Hân vui vẻ mặt mày giãn ra, nói cảm ơn A thầm. l ê Thư Hân mua đồ vật không tính thiếu, nhưng là cũng không tính nhiều. bất quá a thẩm nhưng thật ra cao hứng không được trước khi đi thời điểm còn đem một phen ô che mưa đưa cho lê thư hân nói dự báo thời tiết chiều này có vũ các ngươi mang theo dù cũng phương tiện lê thư hân cảm ơn ngài a thẩm vung tay khách khí cái gì về sau thường tới liền có nhà ta phẩm chất n g ư ờ i cứ yên tâm đi về sau lại đến ha lê thư hân tốt nha hai người một nhãi còn cùng nhau ra cửa thiệu lăng trên dưới đánh giá lê thư hân lê thư hân nhìn cái gì mà nhìn Tiệu l ă n g ý vị thâm trường, ta xem ta tức phụ nhi nhiều tịnh a c ả n g tỷ đều có thể lấy quán quân. l ê Thư Hân kia đương nhiên, về sau ngươi không cần kêu tên của ta, thỉnh kêu ta t â n tên hiệu l ê c ả n g Tỷ. Nàng làm bộ ghét bỏ trên dưới đánh giá Tiệu l ă n g một chút nói ân, vừa thấy ngươi liền không xứng với ta. Tiệu l ă n g đột nhiên hắn lập tức duỗi tay ôm lấy l ê Thư Hân bả vai, đắc ý rào giặt hắc k i a mặc kệ ai làm chúng ta là có bổn vợ chồng hợp pháp đâu. ta nhất tinh chính là thiên hạ thủ vi cường cưới đến tốt như vậy tức phụ nhi lê thư hân bật cười nói ngươi khoác lác về khoác lác nha có thể hay không trước mang chúng ta đi ăn cơm nha ngươi xem ngươi nhi tử tiểu béo nhãi con dựa vào ba ba b à vai tiểu biểu tình hảo u o á n đâu thiệu lăng nhưng thật ra đã quên cái này tiểu gia hỏa nhi tiểu béo nhãi con phì phì một con nhãi con bị ba ba ôm vào trong ngực rầm gì một tiếng thiệu lăng hảo hảo hảo này liền mang bảo bảo đi ăn ngon từ bắt đầu ăn phụ thực tiểu gia hòa này n h i càng thêm không yêu thành thành thật thật uống nãi nãi vừa đến ăn cơm liền nhảy nhót lung tung ăn cơm so thiên đại đi thôi bên kia có một nhà tiệm cơm trà lê thư hân ngươi liền mời chúng ta ăn cái này nga thiệu lăng vậy ngươi muốn ăn cái gì muốn ăn cái gì có cái gì ta nghe nói có ra gọi là gì bạch hải sản phường ai ta quên mất tóm lại một nhà thực xa hoa Lê Thư Hân liếc hắn, nói: Được rồi, đừng trang l ạ p Ngươi hiểu được ngươi nói ta cũng sẽ không đi. Lại nói chúng ta bảo bảo đều đói bụng nha, khẳng định là muốn gần đây tìm một nhà nha, đúng hay không nha bảo bảo? Em bé ngao ô một tiếng, như là một con tiểu husky. Lê Thư Hân liền tiệm cơm cà phê này đi, nhà hắn man ăn ngon. Thiệu Lăng nói ngươi giống như ăn qua giường như. Lê Thư Hân ta nghe qua nha, đi thôi đi thôi. nàng chính là bởi vì tiệm cơm cà phê này ăn ngon mới biết được bên này nhà này không lớn tiệm vàng. Thiệu l ă n g bật cười nói tức phụ nhi ngươi hành a thật đúng là cái gì đều hỏi thăm d à n h mạch. l ê Thư hân ân hừ một tiếng hai người cùng nhau vào tiệm chính trực giờ cơm tiệm cơm tràn g ư ờ i còn man nhiều một nhà ba người đợi một chút mới đến phiên. Thiệu Lang kêu mấy thứ chiêu bày. hắn hơi khom để sát vào cùng lê thư hân nói người đừng nhìn bên này người tiền lương cao kỳ thật bọn họ tiêu phí cũng cao liền loại này cửa hàng nhỏ đ ồ ăn đều không tiện nghi lê thư hân phụt một tiếng cười khẽ ra tới nói vậy ngươi mới vừa còn muốn mời ta đi hải sản phường thiệu lăng nghiêm túc hỏi lại cho ngươi tiêu tiền ta có cái gì không bỏ được lê thư hân một đốn nghĩ đến thiệu lăng thật đúng là người như vậy hắn có không ít khuyết điểm nhưng là lại không bao gồm đối người nhà keo kiệt hắn đối người một nhà luôn luôn là hào phóng không thể lại hào phóng nhưng là đối người ngoài liền không phải chuyện gì xảy ra nàng nhẹ giọng cười một chút nói biết ngươi đối ta tốt nhất là t i ệ u l ă n g đắc ý nhướng mày nói ngươi hiểu được liền hào tiểu điếm thượng cơm vẫn là thực mau hai người đang nói tiểu gia hi lập tức liền ngồi thẳng đương ba ba nháy mắt hiểu rõ nhà mình nhãi con còn có thể không rõ ràng lắm hắn tính cách quả nhiên thượng chính là bọn họ này một bàn cơm ngươi còn không thể ăn thịt quá dầu mỡ chúng ta ăn một chút tiểu gia h ỏ a nhi há to miệng chờ đầu uy thiệu lăng cho hắn uy một chút thịt thịt lại cho hắn ăn một chút trứng trứng tiểu gia h ỏ a nhi vui vẻ nhấp miệng nhỏ tiểu béo chân nhi cũng lắc lư lên lê thư hân cùng chủ quán muốn nước ấm cho hắn v ọ t sữa bột tiểu gia h ỏ a nhi đem bình sữa ôm vào trong ngực nhưng là lại không nóng nảy uống trương đại miệng a t i ệ u Lăng, hào hào hào cho ngươi ăn. Chúng ta còn ăn trứng trứng. Tiểu gia h ỏ a nhi một ngụm ngậm lấy ba ba uy lại đây trứng gà. t h i ệ u Lăng cảm khái, ngươi xem ta nhi tử nhiều tinh a, biết này bình nãy tóm lại là của hắn cũng không nóng nảy uống, có thể ăn nhiều một ngụm liền ăn nhiều một ngụm. Lê Thư Hân xem hắn cố huy cơm, chính mình cũng chưa như thế nào ăn, nói đem hắn cho ta đi. t h i ệ u Lăng lắc đầu, không cần, ngươi ăn ngươi. Đừng nhìn Lê Thư Hân làm mụ mụ, nhưng là ra cửa thời điểm. cơ bản đều là t h i ệ u lăng chiếu cố tiểu béo nhãi con lê thư hân chống cầm xem hắn càng thêm t h i ệ u lăng người này ưu điểm thật sự rất nhiều nàng nhẹ giọng bật cười ân nàng siêu thật tinh mắt t h i ệ u lăng cảm giác được nàng dính ánh mắt nhí cái đuôi lập tức nhếch lên tới như thế nào xem ta như vậy xoái không bỏ được rời đi mắt ta cùng ngươi cẳng hiện tại chính là không có tuyển lâm thành nhất xoái mỹ nam tử nhưng phàm là tuyển ta khẳng định cũng là có thể rút đến thứ nhất nhưng đừng tưởng rằng liền ngươi có thể lấy c ả n g thì quán quân Lê Thư Hân nga ngươi cũng thật có thể khoác lác ra nàng cúi đầu kiếm cơm không để ý tới cái này ra mặt dày hậu khoác lác đại thiên nhi a tiểu béo nhãi con không chờ đến ba ba uy cơm cơm lại ra tiếng l ạ c thiệu lăng sờ sờ hắn tiểu cái bụng lại cho hắn uy mấy khẩu lúc này mới không hề cho hắn ăn, tiểu béo nhãi con rầm gì trong chốc lát, ba ba mụ mụ đều không có để ý đến hắn, chỉ có thể ôm bình sữa ư n g ư c ư n g ư c uống nãy, rất có một say dài ngàn sầu ý vị nhi. lê thư hân lượng cơm ăn không lớn, thiệu lăng cấp dư lại đồ ăn đều xử lý, đánh một cái cách. chẳng qua ăn xong rồi, hắn không nóng nảy đi, ngược lại là hướng về phía lê thư hân cười. lê thư hân, ngươi có chuyện muốn nói nga? thiệu lăng tức phụ nhi, buồn nôn có thể ném rớt ba tầng n ổ i ra gà đâu? Lê Thư Hân nôn, ngươi có cái gì nói thẳng n h a nhưng đừng cho ta lấy ra này phúc động tĩnh nhi. Nàng xoa xoa chính mình cánh tay, thật sự ngươi xem đều khởi nổi da gà. Thiệu Lăng hắc hắc bật cười, duỗi tay nắm lấy Lê Thư Hân tay, tiểu béo nhãi con nhìn, lập tức cũng duỗi tay chào chào chào, muốn bắt lấy mụ mụ tay, nhưng là hắn lại bị Ba Ba bắt tiểu gia hỏa nhi khí hướng về phía Ba Ba g i ễ u võ dương oai múa may tiểu quyền quyền. Đường Ba Đường Ba lập tức đem hắn q u ả n thúc trụ, nho nhỏ ít còn có thể phản thiên. Lê Thư Hân chọn mi, chờ Thiệu Lăng nói ra. Thiệu Lăng khống chế được nhóc con, lấy lòng cười nói tức phụ nhi a, người xem chúng ta đều tới bên này đi dạo phố. Lê Thư Hân tò mò thực người tưởng mua cái gì. Thiệu Lăng xem nàng không có sinh khí, lập tức nói đồng hồ. Hắn bổ sung ta tưởng mua một khối Rolex, người xem vu béo còn có Thiệu bằng bọn họ đều c ó theo ta không có. Hắn nói lên cái này còn có điểm ủy khuất. ta cũng không thể so bọn họ kém a ta cũng thường mua một khối ta liền mua một khối nhập môn nhất tiện nghi cái loại này nhập môn biết không lê thư hân thiệu lăng tức phụ nhi đừng nhìn tiền còn ở thiệu lăng tài khoản nhưng là thiệu lăng lại một chút cũng sẽ không tự chủ trương nếu là p h u t h ê kia đương nhiên mọi việc nhi phải có thương có lượng mua như vậy quý đồ vật còn không có cái gì đại tác dụng hắn luôn là có điểm trột giả ta cũng biết rolex cùng chợ đêm nhi 20 đồng tiền đồng hồ điện tử tác dụng giống nhau chính hắn đều khí thế nhược Lê Thư Hân nháy mắt hỏi vì cái gì là Rolexa, v a e r o n g o n s t a n t i n Patek, Philippe không phải đều so Rolex càng chú ý một ít. Lê Thư Hân là đơn thuần tò mò, không nghĩ tới t h i ệ u lăng nhưng thật ra trắng da kia mang cái kia, người khác cũng không nhận ra được à chúng ta xem lão c ả n g đảo điện ảnh lớn lên liền nhận thức Rolexa ta vốn dĩ chính là vì khoe khoang mọi người đều nhận không ra ta còn khoe khoang cái gì? Không phải bạch mua, Lê Thư Hân ngươi cũng thật trắng da. t i ệ u Lăng vốn dĩ chính là a, ngươi mang cá biệt những người khác cũng không nhận ra được a. l i ề n bảo căn cái kia tiểu tử thúi mẹ nó còn ở trước mặt ta khoe ra xe có gì đặc biệt hơn người a. Lê Thư Hân, quả nhiên nga t i ệ u Lăng rất nhiều ưu điểm cũng là có khuyết điểm. Vân t i ệ u Lăng khuyết điểm ái khoe khoang. Lê Thư Hân hít sâu một hơi, mua đi. t i ệ u Lăng ai? hắn kinh ngạc nhìn tức phụ nhi, không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy. Lê Thư Hân mua đi, nếu muốn mua cũng đừng mua nhập môn khoản. t i ệ u lăng nghi hoặc thực hồ nghi xem nàng, người nên không phải là cố ý nói nói mát đi. Lê thư hân bạch nàng, mới không, ta nói thật, người mua nhập môn khoản về sau tăng giá trị cũng là hữu hạn, nếu muốn mua liền mua tốt một chút đi. Kỳ thật Lê thư hân đối đồng hồ cũng không phải thực hiểu, nhưng là cũng nghe qua cái gì nước biết quỷ linh tinh tăng giá trị luôn là không tồi, so nhập môn khoản cường không ít. đương nhiên mua đồng hồ cũng không thể như vậy xem, chính là bọn họ rốt cuộc cũng là không hiểu a. đương nhiên nàng cũng biết kim lao khẳng định càng đáng giá nhưng là bọn họ cũng bất quá chính là động rời nhà giàu mới nổi cũng không phải cái gì đại phú hào cho nên cũng liền không chú ý càng quý kim biểu nàng còn biết nước biết quỷ sẽ tăng giá trị trước mắt cái này hóa ha ha hắn tưởng chính là sú k h o e khoang lê thư hân ta nghe nói nước biết quỷ không tồi không bằng chúng ta đi gặp thiệu lăng tức phụ nhi a ngươi làm sao vậy bị ta kích thích choáng váng sao hắn sờ sờ hắn tức phụ nhi đầu rất bình thường a lê thư hân vỗ rớt hắn tay ngươi mua không mua a thiệu lăng lẩm bẩm ngươi nếu là không bình thường ta đây khẳng định không mua a bằng không về nhà phát sinh mâu thuẫn làm sao bây giờ lê thư hân cười nhạo một tiếng nói ngươi còn sẽ sợ cái này thiệu lăng đương nhiên lê thư hân cười lợi hại hơn cười đủ rồi ôn n h u ta nói thật l c đi thôi nếu muốn mua chúng ta tìm một nhà chính quy cửa hàng loại đồ vật này tổng không thể tìm cái tiểu đ i ế m bị hố liền không hảo thiệu lăng lập tức trêu chọc tức phụ nhi a ngươi không hỏi thăm biểu cửa hàng a ta xem ngươi dạo tiệm vàng quen cửa quen nẻo còn tưởng rằng ngươi thật sự còn cái gì đều biết ngu lê thư hân chín âm bạch cốt t r à o lại k h ắ p hắn ngươi nhưng câm miệng cho ta đi Tiệu l ă n g bật cười thoải mái nắm chặt tức phụ nhi tay, nói tức phụ nhi, ngươi thật sự thực hảo, thực hảo thực hảo. Lê Thư Hân đô đô miệng nói, lúc này liền nói ta hảo, ngày thường cũng không thấy ngươi nói. Tiệu h l ă n g thấp giọng, ta như thế nào chưa nói a, ta thường xuyên ở buổi tối a. Lại lại lại bị khác. Lê Thư Hân buông ra tay, hướng về phía chính mình ngón tay thổi một hơi, nói hừ. Tiệu h l ă n g bị nàng khác vài nhớ, làm bộ ủy khuất nói, ngươi khẳng định là cho ta véo r a thanh tới. Lê Thư Hân khinh phiêu phiêu, đúng vậy đúng vậy, ta đều cho ngươi véo ra thanh. Ngươi nếu là không chạy nhanh mua đồng hồ, nhưng đều thực xin lỗi ai đến này vài cái tử. Thiệu Lăng lời lẽ chính đáng, ta khẳng định mua quý nhất cái kia. Lê Thư Hân đúng vậy, phó không dậy nổi tiền liền đem ngươi đè ở nơi đó. Thiệu Lăng ngươi bỏ được. Lê Thư Hân trên dưới quét hắn, gật đầu nói bỏ được a. Thiệu Lăng hung tợn trước huynh mổ Lê Thư Hân một cái, nói kẻ lừa đảo ngươi mới không bỏ được. Lê Thư Hân nôn, nàng lui về phía sau một bước nói: người cho ta bình thường điểm loại này bá tổng chích lời nghe tới h ả o buồn nôn nga. Thiệu l ă n g yên lặng nhìn trời, hắn sao liền không bình thường? Điện ảnh đều như vậy, hắn đều học xong chuyện audio được đọc ở cổ c đọc truyện .com chương 21 t ớ i cũng tới rồi, học xong học phế đi. Thiệu l ă n g này vừa ra nhi, Lê Thư Hân nhị oai không được đâu. Tiệu l ă n g chính mình cũng không nhịn xuống, bật cười, hai ông bà cùng đi dạo biểu hành. Tiệu l ă n g muốn mua một chiếc đồng hồ, Lê Thư Hân cũng không ngăn cản hắn. Tuy rằng hắn chỉ là muốn khoe khoang, nhưng là này lại có quan hệ gì đâu? Tiệu l ă n g là 24 m ộ t tuổi, lại không phải 54 m ộ t tuổi, tự nhiên làm không được vô dục vô cầu bình tĩnh. Hai vợ chồng đi dạo biểu hành, Tiệu l ă n g nghe xong Lê Thư Hân mua một con nước b i ế t quỷ, lúc này cũng không khó mua. Lê Thư Hân phu thê cầm một cái không t ổ i chiết khấu tính lên so với bọn hắn hồi bằng thành mua kia thật đúng là tiện nghi không ít. Thiệu l ă n g ngó trái ngó phải yêu thích không buông tay. Lê Thư Hân buồn bực tò mò hỏi trước kia cũng không nghe nói ngươi thích đồng hồ A. Thiệu l ă n g quét t ứ c phụ n h ì liếc mắt một cái nghiêm túc nói như vậy quý ta cần thiết thích cha. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười suy nghĩ cẩn thận Thiệu l ă n g thích này chỉ biểu cơ sở là bởi vì nó quý. Tiệu l ă n g nghe được Lê Thư Hân tiếng cười bình tĩnh thực trắng ra nói ta loại này nhà giàu mới nổi liền tính là muốn chú ý phẩm vị cũng không có a nhưng là nó quý ta liền biết đây là cái t h ứ tốt. Lê Thư Hân nhướng mày Tiệu h l ă n g càng đúng lý hợp tình hắn nói ngươi xem phim hong kong những cái đó xong con bê vai chính muốn trốn chạy không có tiền không phải đều đem Rolex, đ ư ơ n g tuyết minh thứ này liền tính không thích cũng có thể đổi tiền kia lại có thể trang bức lại có thể biến hiện đương nhiên là cái không tồi t h ứ tốt. Lê Thư Hân phóc, nàng không nhịn cười ra tới, nói: ngươi hành a, Thiệu Lăng đồng chí đầu óc chuyển rất nhanh a. Thiệu Lăng mỉm cười, đắc ý thực cho nên mặc dù muốn trang bức ta cũng mua đồng hồ a. Hắn phun tào ta nếu là Thiệu bằng gì đó xuyên một thân ác m a n i kia ít nhiều a. Xuyên một đoạn nhi liền c a quá hạn này nhưng bạch hoa tiền trang bức. Lê Thư Hân Thiệu bằng biết ngươi sau lưng nói như vậy khẳng định trộm mắng ngươi. Thiệu Lăng kia có cái gì? Dù sao chúng ta cảm tình cũng giống nhau, hàng ngày chính là cho nhau đua đòi. Lê Thư Hân, nàng trước kia như thế nào không phát hiện Thiệu Lăng như vậy có tránh nóng đâu? Thiệu Lăng ôm Nhi Tử, ném tơi ném đi, v ù n g đem Nhi Tử đặt ở trên vai Tiểu Gai, h i h a h a ha cười, vui vẻ thực chào một cái đã bắt được ba ba đầu tóc kéo trụ. Thiệu Lăng, n g o ạ tào ta đậu ngươi chơi, ngươi còn kéo ta chạy nhanh cho ta buông tay, ngươi như vậy kéo đi xuống, ta còn không có lão liền phải chọc. Tiểu gia hi nơi nào hiểu ba ba như vậy phức tạp nói đâu, hắn cười chảy nước dãi chảy xuống tới, nhưng là kiên quyết không buông tay đâu. Lê Thư Hân nhìn Tiểu Gia h ỏ a Nhi đột nhiên nói, hắn có phải hay không sợ ngươi đem hắn quăng ngã mới nắm chặt lấy ngươi đầu tóc à? Không thể không nói, đ ư n g mẹ nó quả nhiên càng hiểu biết hài tử, nàng duỗi tay đỡ lấy nhóc con. Tiểu Gia h ỏ a Nhi kéo Tiểu l ă n g tóc Tiểu chảo chảo quả nhiên là lỏng vài phần. Lê Thư Hân ngạc nhiên nói, ngươi xem ta đoán đúng rồi. t i ệ u Lăng không hổ là t a nhi tử, hào cẩn thận. Lê Thư Hân đem hắn buông xuống ôm đi, rốt cuộc là ở bên ngoài. t h i ệ u Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt, hắn tâm tình không tồi. Hai vợ chồng cùng đi dạo phố. t h i ệ u Lăng nói tức phụ nhi, ngươi như thế nào, cái gì đều không mua quần áo, giày bao bao trang sức. Lê Thư Hân liếc hắn, ngươi vừa rồi không phải còn nói mua quần áo không thích hợp. t h i ệ u Lăng k i ê n như thế nào giống nhau? ta là nam nhân không chú ý đẹp chỉ vì khoe khoang xuyên hai ngày nửa là có thể hoác hoác thành phá quần áo xuyên lại hào cũng là lãng phí nhưng ngươi không phải a ngươi xuyên đẹp ta không nghĩ ta tức phụ nhi ở người khác bên kia rớt mặt mũi đường hắn không biết a cái kia trương nhã hân đầu óc có bệnh cả ngày theo chân bọn họ ra a hân so người này xem nhẹ chính mình cũng cùng t h i ệ u bằng so lê thư hân nhìn tủ kính quần áo nói ta sẽ không rớt mặt mũi mặt mũi cũng không phải dựa một kiện quần áo khởi động tới nàng đột nhiên xoay người nói thiệu lăng người nói chúng ta làm trang phục bán xỉ thế nào thiệu lăng ai hắn ngốc này không phải nói cho hắn tức phụ nhi mua quần áo chuyện này sao như vậy đột nhiên liền chuyển biến đề tài đến nơi đây như thế nào người như thế nào đột nhiên nhớ tới đến làm cái này lê thư hân chúng ta có ưu thế à chúng ta trong tay tài chính sung túc ta vừa rồi ở này đó tinh phẩm cửa hàng nhìn nhìn cảm thấy nếu ta tới tuyển phẩm nhất định không thể so bọn họ kém Lê Thư Hân nói c á i này lời nói cũng không phải nói mạnh miệng. Nàng đời trước liền bán quá quần áo đối này một hàng nhưng thật ra man rõ ràng. Hơn nữa hiện tại nàng lại có trọng sinh ưu thế cùng tầm mắt. Nếu bọn họ làm trang phục bán sỉ tuyển khoản là rất quan trọng. Mà lần này đi dạo phố cho Lê Thư Hân không ít tự tin. Nàng tin tưởng chính mình ánh mắt. Thiệu l ă n g cúi đầu nhìn nàng liền thấy Lê Thư Hân đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn thấp giọng bật cười. Hắn nói vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Lê Thư Hân cơ hồ tưởng đều không cần suy nghĩ, nàng nói: Chúng ta có thể ở Nam Du bên kia thuê cửa hàng, sau đó làm bán xỉ. Trước làm một đoạn thời gian nhìn xem tình huống, lúc sau dựa theo nhu cầu chính mình khai kiểu dáng tìm tiểu nhà máy đánh bản tới làm. Thiệu Lăng trầm tư lên, lúc này Lê Thư Hân lại cười một chút nói: Xem ta rõ ràng là ra tới chơi thiên là muốn nói này đó, này đó chính sự như chúng ta về nhà bàn lại, hiện tại vẫn là nơi nơi truyền vừa truyền. chúng ta đi công viên hải dương đi. Thiệu Lăng kia hành trở về lại nói, hai người đang chuẩn bị thượng xe buýt, Lê Thư Hân đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía cách đó không xa, vẫy tay tô Tuyết Liên. Tô Tuyết Liên cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Thiệu Lăng hai vợ chồng, nàng kinh ngạc một chút ngay sau đó tiến lên cười nói các ngươi tới chơi à? Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy nha. Tô Tuyết Liên bên người còn có một nam nhân xa lạ, người nọ hướng về phía bọn họ gật gật đầu, không nhiều mở miệng. người này lãnh đạm khẩn, tô tuyết liên cũng không giới thiệu. thiệu lăng cùng lê thư hân tự nhiên cũng sẽ không nhiệt mặt gián nhân ra lãnh mông cũng cùng hắn giống nhau gật đầu liền tính là chào hỏi qua. lê thư hân thật x ả o đâu, ngươi đây là tô tuyết liên hư đáp lời cười một cái, nói ta lại đây xử lý một chút sự tình, ta bên này còn sốt ruột liền không có chút lời nói không cần phải nói nói liền hiểu. lê thư hân gật đầu, vậy ngươi vội đi, chúng ta cũng phải đi công viên hải dương. Tô Tuyết Liên hành chúng ta đến lúc đó về nhà lại nói nàng quả nhiên là rất vội, liền Hàn Huyên đều không Hàn Huyên thực mau rời đi. Lê Thư Hân cùng Thiệu l ă n g lẫn nhau liếc nhau, Thiệu l ă n g nhún nhún vai nói đi chúng ta chơi chúng ta. Bất quá cũng khéo, bọn họ mới vừa lên xe liền nhìn đến Tô Tuyết Liên cùng nam nhân kia qua đường cái đi vào phố đối diện sở cảnh sát. Lê Thư Hân tò mò ghé vào bên cửa sổ xem nhỏ giọng nói nàng là đi sở cảnh sát ai? Thiệu l ă n g nàng tới bên này làm gì? Lê Thư Hân buông tay, không hiểu được nha. Điểm này điểm tiểu nhạc đ ẹ m thực mau bị bọn họ phô thê vứt ở sau đầu. Một nhà ba người đi công viên Hải Dương tiểu dai hi như vậy tiểu có thể chơi rất ít. Hắn tuy rằng có thể chơi rất ít nhưng Lê Thư Hân cùng Tiểu l ă n g nhưng thật ra chơi rất sung sướng. Bọn họ là 70 sau, lại còn có không phải 75 sau. Bọn họ này một đám người phổ biến không có gì có thú vị thơ ấu công viên gì đó càng là không cần tưởng. đại bộ phận gia đình đều là nuôi thả càng đừng nói bọn họ hai cái đều không phải điều kiện gì hảo nhân ra này đó thật là hoàn toàn không có chơi qua thiệu lăng cùng lê thư hân ôm nhi tử cùng nhau ngồi ngựa gỗ xoay tròn đều làm hai vợ chồng cao hứng mặt mày hớn hở lê thư hân mặt đều đỏ bừng nàng kích động nói đây là ta lần đầu tiên ngồi ai hai đời nàng đều là lần đầu tiên tới công viên trò chơi lê thư hân hừ tiểu khúc nhi đi đường đều nhẹ nhàng thiệu lăng cũng tươi cười đầy mặt. khó nén chính mình vui mừng. Tuy rằng mua một khối sang quý đồng hồ là rất vui sướng, nhưng là lại xa xa không có hiện tại càng làm hắn tâm tình hào. Một nhà ba người lại đi nhìn buổi chiều chàng cá heo biển biểu diễn tiểu gia hi một điên nhi một điên nhi sung sướng g i i tay nhỏ cách không chào chào. Hắn muốn đem đáng yêu tiểu cá heo biển bắt đi nha. Cuối cùng vẫn là mua một con tiểu cá heo biển thú bông tiểu gia hỏa nhi mới mặt mày hớn hở. nho nhỏ nhân nhi bị ba ba ôm vào trong ngực chính mình còn ôm một con tiểu cá heo biển cao hứng mắt to cong cong như là tiểu nguyệt lượng lê thư hân nhà của chúng ta tiểu gia hi thật là một cái xinh đẹp bảo bảo ai tiểu gia hi tuy rằng nghe không hiểu lời nói nhưng là nghe được r a mụ mụ ngữ khí nha tiểu bằng hữu từ nhỏ đã bị mụ mụ mang đương nhiên biết mụ mụ nói chính là khen ngợi tiểu gia h o à nhi hồng hộc một tiếng vui vẻ hướng về phía mụ mụ kêu mụ mụ mụ mụ, mụ mẹ lê thư hân thật ngoan thật ngoan Tiểu l ă n g tiếp theo hành trình Victoria càng xem cảnh đêm. Lê Thư Hân sửa đúng tiếp theo hành trình là ăn cơm chiều nha. Biên xem cảnh đêm vừa ăn cơm chiều tới cũng tới rồi bọn họ đương nhiên đến ăn chút tốt. Lê Thư Hân kia đi. Tiểu Gai Hi vỗ Tiểu Thủ Thủ oa oa oa vui vẻ tỏ vẻ chính mình hô ứng. Một nhà ba người sáng sớm ra cửa chờ buổi tối trở lại khách sạn đã là buổi tối. Lê Thư Hân trực tiếp hướng trên giường một chuyến hồn h ề n một tiếng nói mệt mỏi quá nga. từ trở về, nàng cảm thấy chính mình tinh lực 10 phần, thể lực rất tốt, quả thực liền cùng mạnh mẽ tùy thủ ăn rau chân vịt giống nhau, siêu cấp lợi hại. nhưng là nguyên lai like a, nàng cảm thấy chính mình thể lực hảo là chỉ giới hạn trong mang hài từ thật sự ra cửa mới cảm giác chính mình còn man mệt. sáng sớm ra cửa đến bây giờ, Lê Thư Hân chỉ cảm thấy người mệt không được. Tiểu gia h i cũng bị Baba ba đặt ở trên giường. Tiểu gia h ỏ a Nhi lúc này còn ôm Tiểu Cá Heo Biển. Hắn ta nhìn xem, h ữ u nhìn xem, tựa hồ không biết vì cái gì nơi này cùng trong nhà không giống nhau. Oai đầu nhỏ nơi nơi xem, xem qua một dịch mông nhỏ đổi một cái góc độ tiếp tục xem. Nếu không nói này hai cha con chính là Tâm h ữ u Linh Tê đâu? So với Lê Thư Hân đã nằm ở trên giường, Thiệu Lăng cũng nơi nơi nhìn nhìn, còn chuyên môn đi toilet nhìn hạ cùng con của hắn một cái hình dáng đối chỗ nào đều tò mò. hắn trở về lúc sau nói còn đừng nói nơi này tuy rằng tiểu nhưng là đồ vật nhưng thật ra mãn đầy đủ hết. bất quá nói xong lại cảm khái chính là quá con mẹ nó quý. lê thư hân hiểu khí vô lực mặt không cần ở bảo bảo trước mặt nói thô tục. thiệu lăng này tính cái gì thô tục nhưng thật ra tiểu béo nhãi con nghe được bảo bảo nhìn về phía mụ mụ hắn hiện tại đã đối bảo bảo tiểu khả ái bé ngoan tiểu béo nhãi con tiểu gia h ò a nhi tiểu gia hi này đó s ư n g hô hắn hết thảy đều có cảm giác. hắn đều biết nga này đó đều là kêu hắn thật nhiều không giống nhau nhưng là đều là kêu hắn tiểu gia hỏa nhi lộ ra gạo cây nha bật cười tiểu gia hỏa nhi trên cao nhìn xuống t h ă m khuôn mặt nhỏ nhi xem mụ mụ mặt tựa hồ không rõ mụ mụ vì cái gì trực tiếp nằm ngửa ở trên giường bất động liệt hắn mông nhỏ chiếc k h u y n h đen bóng mắt to như là nho đen nhìn mụ mụ n g i nha ba kéo ríu rít không biết nói cái gì đó tiểu gia hỏa nhi hiện tại đang ở trường nha hắn nói chuyện thời điểm nước miếng phá lệ nhiều lê thư hân mắt thấy hắn nước miếng liền phải nhỏ giọt tới bay nhanh một cái quay cuồng một g dây bỏ lên tiểu béo nhãi còn ngoai h o a i đầu nghi hoặc hướng về phía mụ mụ a một tiếng lê thư hân tới cấp bảo bảo tắm rửa tiểu giai hy nghe được tắm rửa ngao ô một tiếng cao hứng duỗi chân n h i đại nhân đều như vậy mệt tiểu hài từ tự nhiên cũng là mệt bất quá tiểu gia hi nhưng thật ra một cái rất kháng hoắc hoắc tiểu hài nhi đi theo ba ba mụ mụ đi dạo một ngày còn có tinh thần đầu n h i đâu nghe được thích nhất chi nhất hoạt động tắm tắm tiểu gia hỏa nhi lại cao hứng lê thư hân nhà ta nhảy con như thế nào không mệt đâu thiệu lăng cười nhạo một tiếng nói ta ôm một ngày hắn đương nhiên không mệt lại nói hắn tận dụng mọi thứ ngủ luôn là so với chúng ta càng tinh thần hai vợ chồng một cái phóng thủy một cái cấp nhóc con lột sạch quang lúc này mới ôm hắn đi tắm rửa. Lê Thư Hân bảo bảo đem tiểu cá heo biển buông. Tiểu Gai Hi mua nha hắn n g oai oai đầu không buông tay. Lê Thư Hân cái này là b ú p bê vải không thể đặt ở trong nước Tiểu Gai Hi ngoan ngoãn buông không bỏ hạ không thể tắm tắm. Tiểu g a h ỏ a Nhi ngốc manh nhìn mụ mụ lộ ra ngoan ngoãn tươi cười ý đầu công hãm mụ mụ. Lê Thư Hân bảo bảo nàng hung một chút tiểu gia hỏa nhi rốt cục ủy khuất ba ba buông tay lê thư hân đem tiểu cá heo biển buông lúc này mới cấp tiểu gia hỏa nhi phóng tới bồn tắm tiểu gia hỏa nhi một chút thủy nhi liền hồng hộc chụp đánh mặt nước kia thịt hô hô tay nhỏ chân nhỏ nhi như là tiểu phao bơi lê thư hân ai nha nàng quần áo đều bị bắn ướt bất quá tiểu gia i h i cũng không biết hắn ngồi ở trong nước vui vẻ lắc lư béo hoa nhi thích chơi thủy vỗ vỗ đủ rồi tay nhỏ nhi lại bướng bình cúc thủy giải hướng ba ba thiểu lăng ai ta đi Lê Thư Hân cười nhạo hắn. Ngươi xem ngươi nhi tử nhiều hướng về ngươi a. Như vậy Tiểu đ ề u biết h ố n g ba ba chơi. Thiệu Lăng Vi Diệu xem nàng. Lê Thư Hân lập tức cảnh giác. Ngươi không được bắt ta. Thiệu Lăng vô tội mặt. Ta không phải loại người như vậy đi. Tay lại yên lặng bỏ vào trong nước. Lê Thư Hân oa oa kêu. Ta thấy ngươi không được đánh lén. Thiệu Lăng ướt dầm về tay lập tức sủi tới rồi. Lê Thư Hân trong quần áo cười nói. Xem ta ma pháp công kích. Lê Thư Hân, t h i ệ u Lăng, ta liền biết ngươi cố ý, xem ta đánh trả. Hai người ngươi bắt ta, ta bắt ngươi. t i ể u Gai hi cao hứng, bái trụ bồn tắm, ngao ô ngao ô vui vẻ duỗi chân chân, đại đại vui sướng, miệng nhỏ đô đô bá bá bá, ngô n h a ai a giống giống. Theo sát tưởng tham dự đâu? Lê Thư Hân bật cười, chọc hắn t i ể u thịt thịt nói, ngươi cho ta ngoan ngoãn tắm tắm. a ô nha i ố n g bá bá bá bá bá hắn có biết như thế nào lấy lòng người lập tức hướng về phía ba ba kêu t i ệ u Lăng Ai U bảo bảo muốn gia nhập ba ba giúp ba ba đối phó mụ mụ đúng hay không Tiểu béo nhãi con một con tiểu chào chào bắt lấy bồn tắm bên cạnh một k h á c chỉ tiểu thủ thủ học ba ba bộ dáng phát thủy loạn phun hắn cao hứng r u n g đùi đắc ý vui sướng vô biên t i ệ u Lăng ai ta đi hai ta một đám người a Lê Thư Hân cười lạnh hắn biết cái quỷ a rõ ràng là vô khác biệt công kích. Tiểu béo nhãi con a i oa giống, tiểu thịt tay không ngừng, miệng nhỏ cũng không ngừng. A a oa, Tiểu Lăng, cái này Tiểu Phôi đàn xem ba ba thu t h ậ p ngươi. Nhóc con một chút cũng không hiểu a nha cái không ngừng. Lê Thư Hân cười đủ rồi, nói được rồi, không sai biệt lắm được. Ngươi cho hắn r ử a r ử a ôm ra tới, đừng cảm lạnh. Tiểu Lăng, đều tháng 6 cuối cùng, còn lạnh cái gì l ã n h a? Như vậy nhiệt thiên. Lê Thư Hân không phải nói hắn lạnh, là sợ hắn cảm lạnh. Ngươi chạy nhanh. t i ể u lăng nhướng mày lãnh cùng cảm lạnh không phải một hồi sự hắn tiếp xúc đến tức phụ nhi ánh mắt nhi nói hành hành hành nghe ngươi tiểu béo nhãi con tắm rửa như là đánh giặc giống nhau ba ba mụ mụ hai người đều lừa gạt một tiếng t ủ y ướt dầm dề hai người cuối cùng cấp tiểu gia hỏa nhi giặt sạch cái sạch sẽ đường ba trực tiếp tắm rửa đường mẹ nó lại nghiêm túc cấp hài tử nhào lên phấn rôm nho nhỏ nhân nhi a thơm ngào ngạt tiểu giai hy rốt cuộc có điểm mệt nhọc hướng về phía lê thư hân mụ mụ mụ mụ qua o a nãi lê thư hân nháy mắt sừng sốt ngay sau đó xoay người phản ứng lại đây nói bảo bảo ngươi có phải hay không nói muốn uống nãi tiểu giai hy mí mắt nhi đều có điểm nâng không đứng dậy m ô nông miệng nhỏ nhẹ dọc nãi lê thư hân chạy nhanh bảo bảo tưởng h uống nãi nãi mụ mụ cho ngươi hướng nàng lập tức bận rộn động tác tiểu giai hy ôm bình sữa mồm to ư n g ực ư n g ực tiểu bảo bảo ngủ trước át không thể thiếu hoạt động uống nãi nãi một lọ từ nãi tiểu gia hòa nhi một lát liền làm không có bình sữa một ném hình chữ ích đã ngủ lê thư hân nhìn tiểu gia h ỏ a nhi ngủ nhẹ giọng thở ra một hơi lúc này mới đem chính mình ướt dầm dề váy dài cởi ra chỉ nội y nàng hối hận bọn họ hôm nay không có mua quần áo nàng này quần áo ướt thành như vậy ngày mai không biết có thể hay không làm lại nói hôm nay xuyên một ngày cảm giác cũng nhăn bèo nhèo lê thư hân nhẹ nhàng thở dài một hơi người a luôn là có tưởng không c h u t toàn đến địa phương nàng này không phải cảm nhận được lê thư hân đang ở cảm khái thiệu lăng không biết khi nào từ phòng vệ sinh ra tới từ phía sau ôm chặt lê thư hân c ả m gác ở nàng b ả vai thấp giọng ngươi chờ ta lê thư hân dỗi nói người thiếu nói bậy ta là hối hận hôm nay không mua quần áo ngươi xem này quần áo ướt thiệu lăng tay không thành thật cũng không như thế nào để ý lê thư hân nói ngô nông nói này có quan hệ gì ta sáng mai xuống lầu trước cho ngươi mua một kiện trở lên tới hảo dù sao ta biết ngươi số đo bọn họ ở tại tương đối phồn hoa địa phương chung quanh là có thương trường lê thư hân hồ nghi xem hắn không phải thực tin được người này ánh mắt thiệu lăng không phục nói ta ánh mắt so người ánh mắt hảo ta là có chứng cứ lê thư hân ai có chứng cứ loại sự tình này còn có thể có chứng cứ Thiệu Lăng cười đắc ý nói: Ngươi lựa chọn người là ta, ta lựa chọn người là ngươi. Ngươi nói ai ánh mắt hảo? Ta ánh mắt không tốt, ta có thể tuyển đến ngươi sao? l ê Thư Hân sửng sốt hơn nửa ngày cảm khái, này còn có thể như vậy luận? Thiệu Lăng, như thế nào không thể? l ê Thư Hân cắn cắn môi nói: Ta ánh mắt cũng thực hảo a. Thiệu Lăng ý vị thâm trường bật cười nói kia tới chứng minh một chút người ánh mắt thật tốt. Hắn chặn ngang đem người bế lên. l ê Thư Hân ta còn không có tắm rửa. thiệu lăng chờ một chút lại tẩy không được hành chờ một chút cùng nhau tẩy buổi tối hạ vũ nước mưa đánh vào trên cửa sổ phát ra từng trận lạch c ả c h thanh mà phòng nội lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng ấm áp như hòa sáng sớm gian ngoài còn ở tí tách tí tách rơi xuống vũ lê thư hân chỉ cảm thấy toàn thân đều thập phần mỏi mệt nàng lời nhắc xoay người kinh ngạc phát hiện bên người không ai ngà cũng không phải không ai tiểu béo nhãi con còn ở tiểu gia h ỏ a nhi ngủ thành hình chữ đại nhi bất quá thiệu lăng lại không ở lê thư hân ngồi dậy nhẹ giọng thiệu lăng thiệu lăng quả nhiên không ở trong phòng lê thư hân hơi hơi nhíu mày ngay sau đó nghĩ đến tối hôm qua nói đánh giá người này là đi ra ngoài mua đồ vật sớm như vậy cũng không biết có hay không c h ủ quán mở cửa lê thư hân nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt lại vừa thấy thời gian 10 giờ rưỡi nàng ngủ lâu như vậy à trong phòng âm thầm nàng còn tưởng rằng là sáng sớm lê thư hân ngày hôm qua xoay một ngày có chút mỏi mệt tính dẻo lại ngã xuống ngồi không bằng nằm tiểu gia h y cũng là giống nhau đừng nhìn tiểu hải nhi ngày hôm qua vẫn luôn man có tinh thần bộ dáng nhưng là cũng là mệt muốn chết rồi đều thời gian này tiểu gia hòa cũng không đứng dậy ngủ ngon lành n ư ơ n g hai nhi tìm một cái thoải mái tư thế song song lại lần nữa ngủ nướng đến nỗi tiểu lăng lê thư hân không lo lắng lạc quả nhiên lê thư hân lại bị trong chốc lát liền nghe được mở cửa thanh âm nàng kêu thiệu lăng thiệu lăng cho ngươi đánh thức sao lê thư hân thanh âm mang theo vài phần mới vừa tỉnh ngủ mềm mại nói không nàng ngồi dậy quả nhiên liền thấy thiệu lăng dẫn theo túi mua hàng hắn nói ta buổi sáng đi xuống cho ngươi mua quần áo ngươi nhìn xem có thích hay không nói tới đây hắn thấp giọng ái mụi cười nói số đo nhưng thật ra không cần lo lắng ta tối hôm qua lại thân thủ đo đặc một chút bảo đảm thích hợp. Lê Thư Hân, nàng một g i â y đem đầu giấu ở gối đầu phía dưới, phảng phất một con đà điểu. Thiệu Lăng, ngươi người này da mặt nhi cũng quá mỏng. Hắn mở ra túi, nói đến xem a. Lê Thư Hân lúc này mới buông gối đầu, nàng thật đúng là có điểm tò mò. Thiệu Lăng sẽ cho nàng mua cái gì dạng quần áo gì? Là một cái váy dài. Thiệu Lăng mua một cái màu lục đậm váy dài kiểu dáng trung quy trung củ quần áo thoạt nhìn thường thường vô kỳ nhưng là Lê Thư Hân mặc vào lại phụ trợ r a thịt thắng tuyết nàng vốn dĩ liền bạch lúc này càng là cảm giác đều có thể phản quang Lê Thư Hân xuyên thấu qua gương đều thấy được Thiệu Lăng trong mắt kinh diễm này váy đi treo ở tủ kính mười cái người có bảy cái đều sẽ không thử một lần nhưng là mặc vào lại phá lệ đẹp. Lê Thư Hân không phải ngượng ngùng tính cách nàng cảm thấy đẹp liền sẽ nói ra. Lê Thư Hân giơ ngón tay cái lên nói, đặc biệt hảo. Thiệu l ă n g đắc ý cái đuôi đều phải nhếch lên tới kiêu ngạo nói ta ánh mắt đó là chuẩn cờ mờ n r Ta vừa thấy này váy liền biết ngươi mặc vào đẹp. Lê Thư Hân cười nói là lạp là lạp ngươi lợi hại nhất. Thiệu l ă n g ngươi thích liền hảo. Lê Thư Hân nói ngọt ta đương nhiên thích ngươi mua ta sao có thể không thích. Tiệu l ă n g mặt mày hớn hở, nói miệng như vậy ngọt buổi sáng ăn mật ong. Lê Thư hân h ờ n dỗi, nói tốt nghe ngươi còn không vui nha. Nàng lật xe một chút nhãn kinh ngạc nhìn về phía Tiệu l ă n g nói này váy là ai? Tiệu l ă n g cái gì Lâm? Lê Thư hân chính là một cái man nổi danh nước ngoài thẻ bài. Tiệu l ă n g hải ta nào biết này đó nữ nhân đồ vật ta chính là cảm thấy này váy ngươi xuyên sẽ đẹp. Lại nói chỉ cần đẹp liền hảo quản những cái đó làm gì. Lê Thư Hân gật gật đầu cũng không lại nói này đó. A ô, Lê Thư Hân đang ở trước Hương Tả h ữ u lắc lư đâu? Nhà hắn nhóc con liền t ỉ n h Tiểu Gia h ỏ a Nhi lảo đảo lắc lư trực tiếp sụi mắt. Nếu là trở lại phía trước nàng mụ mụ tình thời điểm liền sẽ phát hiện nương hai nhi là giống nhau cùng khoản động tác. Tới ba bà ôm ngươi rửa mặt mặt chúng ta chờ một chút đi ra ngoài ăn cơm. Dần dĩ thực vi thiên a, bọn họ ra tới một chuyến ăn cơm quan trọng nhất. Tiểu g i Hi nhấp nhấp miệng nhỏ ôm ba ba cổ. t h i ệ u Lăng hôm nay mang ngươi đi mua sữa bột mua phụ thực. Tiểu g i Hi nhấp miệng nhỏ xoạch một chút. Kỳ thật lần trước bọn họ ở Bằng Thành cũng mua một ít nhưng là vẫn là câu nói kia tới cũng tới rồi. Dù sao thiện nghi một ít mua một chút cũng tỉnh tiền. Đừng nhìn cảng thành bên này dừng chân ăn cơm đều so với bọn hắn bên kia quý không ít nhưng là nhãn hiệu đồ vật bởi vì chính sách nguyên nhân ngược lại là sẽ thiện nghi một chút. như là đồng hồ, như là đồ trang điểm cũng bao gồm nhập khẩu sữa bột. Một nhà ba người nghỉ ngơi một buổi sáng, buổi chiều đi dạo phố đại mua đặc mua. Ngày hôm qua bọn họ chủ yếu là đi chơi, hôm nay nhưng thật ra mua thực sung sướng. Ngay cả Thiệu Lăng đều mua một bộ quần áo, tuy rằng chính hắn cảm thấy không cần phải, nhưng là vẫn là câu nói kia. Tới cũng tới rồi, Vĩnh Viễn Vạn Năng tới cũng tới rồi. một nhà ba người là ngày hôm sau trạng vạng mới trở lại bằng thành thiệu lăng bọn họ cũng không nghĩ tàu xe mệt nhọc hướng ra đuổi trực tiếp đi bọn họ tân gia bên này sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi thiệu lăng đem nhi từ cùng đồ vật buông đi c ấ p cửa sổ mở ra bằng thành tháng 6 mặt đã rất nhiệt mở cửa sổ cũng không thấy quá nhiều mát mẻ nhưng là tiểu gia hi lại rất thích bên này trên sàn nhà hồng hộc nơi nơi bò lê thư hân cười nói này tiểu hải nhi như thế nào liền không biết mệt đâu tiểu gia hi xoắn mông nhỏ dung đùi đắc ý tả h o ả n g hữu h o ả n g bò bò bò lê thư hân xem ra chúng ta bảo bảo thực thích bên này a thiệu lăng ta cũng thích ra bên này nhiều thoải mái a này nhà lầu cùng bọn họ trụ nhà dân vẫn là có bản chất khác nhau bọn họ ở tại trong thôn tuy rằng mỗi người đều là quen biết đã lâu cũng bình dân nhi nhưng là lại không có thương phẩm phòng càng phương tiện thoải mái cư chú thể nghiệm tới nói vẫn là kém rất nhiều Tiểu Lăng lười nhác dựa vào trên sofa, trực tiếp đem quần áo của mình cởi trực tiếp ăn mặc quần xà lỏn từ ở trong phòng chuyển động. Lê Thư Hân ngươi hào cay đôi mắt. Tiểu Lăng không phục nói, ngươi có thể hay không được rồi a, ngươi xem ta này cơ bắp. Thật là, một chút cũng không hiểu. Hắn cấp Lê Thư Hân khoe khoang chính mình cơ bụng, ngạnh sinh sinh cấp Lê Thư Hân nói đỏ mặt, nàng đẩy một phen Tiểu Lăng nói, biên nhi đi. lúc này tiểu béo nhãi con r ố t cục bò đủ rồi một mông ngồi ở trên sàn nhà r ỗ i tay nha nha nha nha thiệu lăng hắn muốn cái gì lê thư hân cũng không đứng dậy để chân đá hắn đi cho ngươi nhi thử hướng sữa bột thiệu lăng này tiểu tổ tông hắn toai toai niệm ta hiện tại đối hắn tốt như vậy mỗi ngày nhi cho hắn làm cái này làm cái kia cũng không biết này tiểu t ệ từ già rồi lúc sau có thể hay không cũng giống ta đối hắn giống nhau đối ta Lê Thư Hân không muốn nghe hắn lải nhải, chủ động nhắc tới một cái khác đề tài. Nói Thiệu Lăng, chúng ta ngày mai đi xem xe đi. Thiệu Lăng ai? Lê Thư Hân, ngươi không phải tưởng mua xe. Nàng nói nếu dù sao đều phải mua, ngày mai đi xem. Như vậy vừa nói Thiệu Lăng liền tới kính, liền cùng tiêm máu gà d ư ờ n g như sung sướng nói, hành a. Ngươi cảm thấy cái gì xe hào? Lê Thư Hân, nàng vô đội chớp chớp mắt Thiệu Lăng lập tức đã hiểu, nói kia hành chuyện này ta tới toàn quyền nhọc lòng hắc. hắn cao hứng nói chúng ta có thể mua cái không tồi xe thứ này rất thực dụng có thể khai rất nhiều năm mua cái hảo một chút cũng không cần tổng đổi xe lê thư hân hành nha thiệu lăng ai tức phụ nhi người nói chúng ta lê thư hân không biết thiệu lăng muốn nói gì trực tiếp đánh gãy hắn nói ngươi đừng phiêu ha thiệu lăng một đốn vừa rồi còn có điểm khoe khoang biểu tình thu thu nói ta thật cũng không phải cái loại này người lời nói là nói như vậy, thiệu lăng tâm tình như cũ kha tốt huyết sáo nhi cấp nhi tử vọt n ã y nói đúng rồi, ngươi nhắc tới làm cái cửa hàng bán x ì trang phục đây là nghĩ như thế nào? lê thư hân ngồi xếp bằng nhi ngồi ở trên sofa, đôi mắt nhìn c h ằ m c h ằ m nhi tử, đầu óc nhưng thật ra nghĩ chuyện này nhi nàng nói ta là như vậy tưởng bắt đầu khẳng định không thể phịch quá lớn bằng không ngay từ đầu áp lực sẽ rất lớn. ta có thể trước làm bán xỉ, nếu sinh ý rực rỡ, chúng ta lại đi bước tiếp theo lộ chính mình thành lập nhãn hiệu, tìm đại nhà xưởng, khai cửa hàng kinh doanh trực tiếp chiêu gia nhập thương. bất quá này đó đều là lời phía sau, giai đoạn trước chúng ta là yêu cầu tìm cửa hàng, tìm nguồn cung cấp. cửa hàng phương diện này chúng ta có thể tìm người môi giới hỏi thăm một chút đến nỗi nguồn cung cấp ta nhưng thật ra biết mấy cái nhà máy hóa không tồi. nếu xác định xuống dưới phải làm chúng ta phải qua đi nói chuyện. chúng ta là tân nhân tưởng ở xưởng quần áo bắt được siêu giá thấp phải dựa nói chuyện đồ tốt mỗi người đều hiểu được tuy rằng nhân gia là ở vào hạ du nhưng là cũng là chiếm cứ thượng phong cũng may lê thư hân không cần một đám sàng chọn này nhất giai đoạn rất nhiều xưởng quần áo từ nhà ai hảo nhà ai kém nhà ai không thành thật nàng trong lòng đều là hiểu rõ nhi nếu cùng lê thư hân giảng 20 năm sau nàng thật đúng là không quá hiểu được rốt cuộc lúc ấy nàng đều làm 10 năm sau gia đình bà chủ nhưng là nếu cùng nàng nói mấy năm nay một ít việc nhi nàng nhưng thật ra còn tính rõ ràng năm đó nàng ở bằng thành bán di động làm không đến một năm liền đổi nghề bán trang phục này một làm chính là 4-5 n ă m liền tính nàng không phải một cái người c ó tâm cái nào sưởng quần áo kiểu dáng hảo cái nào sưởng quần áo chất lượng hảo cái kia sưởng quần áo làm việc nhi không để tâm nàng trong lòng cũng đều là đại thể hiểu biết, thậm chí nhà ai có thể cho ra cái dạng gì thấp nhất chết i khấu, nàng trong lòng cũng coi như là rõ ràng. nhưng là nàng nhớ rõ về nhớ rõ chính là lúc trước lão bản nương a thu thì có thể bắt được cái này giá cả, nàng lại không nhất định. nếu thật sự phải làm này một hàng, tóm lại phải hảo hảo nói. lê thư hân lâm vào trầm tư, thiệu lăng còn lại là kinh ngạc xem nàng, hỏi ngươi cái gì gì thời điểm hỏi thăm a. nàng liền c u n g hóa thương đều đã biết. Lê Thư Hân ngẩng đầu, dỗi nói: Ta không thể biết không. Nàng nửa thật nửa giả cười nói: Ngươi cho ta ngày thường sẽ chỉ ở ra mang hài tử, cái gì đều không lưu tâm sao? Thiệu l ă n g gật gật đầu. Bất quá hắn cũng trắng ra, nếu nghĩ kỹ kia tự nhiên có thể làm. Bất quá ta nghĩ tới, ngươi vừa mới bắt đầu khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc ta tới giúp ngươi đi. Chúng ta hai vợ chồng cũng có thể làm ngươi nhẹ nhàng một chút. Chờ cửa hàng làm đi lên, ta liền rút khỏi đi. không cùng ngươi cùng nhau, ngươi xem được không? đừng nhìn bọn họ phô t h ê cảm tình hảo, chính là lại không tính toán cùng nhau buôn bán. bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm bởi vì tiểu khách sạn sự tình đều có thể x ả o lên. hai người đều lòng còn sợ hãi đâu? lúc ấy hai người liền ước pháp tam thương, đừng ở chỗ này chuyện này nhi thượng rào hợp ở bên nhau. thiệu lăng cùng lê thư hân nói, bên này là ngươi sinh ý ta chính là cho ngươi trợ thủ nhi, đều nghe ngươi. Lê Thư Hân nghe ra Thiệu l ă n g ý tứ trong lời nói, bật cười nói tốt nha. Nàng vươn một ngón tay điểm điểm chính mình nói ta làm chủ lâu. Bất quá nàng cũng nói chúng ta bảo đảm không cãi nhau. Thiệu l ă n g liếc nàng ta là cái loại này sẽ cùng nữ nhân cãi nhau người. Lê Thư Hân gật đầu ngươi là Thiệu l ă n g này mẹ nó quả nhiên là hắn tức phụ nhi. Hắn nói hảo hảo hảo chúng ta bảo đảm không cãi nhau. Lê Thư Hân bật cười nói kia ngươi tới tìm cửa hàng. nếu có thể mua đến tự nhiên là tốt nhất. nếu nếu không ai bán, vậy chỉ có thể thuê xem thực tế tình huống đi. Thiệu Lăng cũng tán thành mua tới, đừng nhìn bọn họ động r ờ i có thể phân đến ba cái đại cửa hàng, nhưng là mặc kệ là Lê Thư Hân vẫn là Thiệu Lăng, bọn họ đều không ngại lại ở bên này mua một cái cửa hàng. quê quán dọn trở lại cửa hàng nhanh nhất cũng muốn 3-4 bốn năm mới có thể xuống dưới, mà bọn họ lại không thể về quê đi bán trang phục. nếu muốn ở bên này làm buôn bán kia tự nhiên vẫn là ở bên này mua cửa hàng mới là nhất thích hợp chẳng qua đi bọn họ tuy rằng nghĩ như vậy nhưng là sự thật chưa chắc có thể tận như người ý giống như là nam du bên kia sinh ý đều thực không tồi nói như vậy sẽ không có chủ nhà phóng rớt cửa hàng mặc dù là có nói vậy cũng là rất kém cỏi vị trí kém không thể lại kém liền này còn không nhất định có cho nên bọn họ cũng không báo quá lớn hy vọng có thể mua liền mua tạm thời mua không được cũng không quan hệ bọn họ ở bên kia khai cửa hàng nhà ai muốn phóng cửa hàng bọn họ cũng có thể sớm biết rằng hai vợ chồng thương lượng một chút cảm thấy không có gì bại lộ thiệu lăng nhưng thật ra lo lắng hỏi nhập hàng bên kia ngươi thật sự không cần ta tới nói cái này lê thư hân quyết đoán lắc đầu nàng nói cái này không cần ta chính mình tới nói tuyển khoản ta chính mình tới vẫn là nữ nhân càng hiểu biết nữ nhân Tiệu Lăng không tỏ ý kiến, bất quá nhưng thật ra cũng cho nàng tức phụ nhi phá đám. Hắn nghĩ tới làm buôn bán sao, không có không làm cùng lắm thì chính là lấy hóa giá cao c một chút. Nếu A Hân muốn chính mình tới làm, Tiệu Lăng cũng không cướp làm. Lại nói hắn ra tay cũng không nhất định liền so A Hân càng tốt. Nàng tức phụ nhi ánh mắt cùng trình độ, hắn vẫn là thực tán thành. l ê Thư Hân nhìn thoáng qua Tiệu Lăng, phát hiện hắn ý tứ, nàng trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác. nói như thế nào đâu tuổi trẻ thời điểm thiệu lăng cùng 20 năm sau thiệu lăng thật sự thực không giống nhau tuổi trẻ thời điểm thiệu lăng lúc này thiệu lăng vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc nàng lê thư hân là một cái rất có năng lực nữ nhân nàng muốn làm cái gì hắn đều tán thành mọi việc nhi cũng có thương có lượng ngược lại là vài thập niên sau tuổi lớn hắn lại sẽ không như vậy suy nghĩ đương nhiên tuổi đại lúc sau hắn không yên tâm nàng cũng có nàng thân thể không tốt duyên cớ thiệu lăng là bận tâm thân thể của nàng nhưng là như bây giờ bị người vô điều kiện khẳng định cùng tin tưởng luôn là làm người vui sướng lê thư hân khoe miệng kiều lên nàng nói ngươi tuyển cửa hàng thời điểm muốn cho ta nhìn một cái nga thiệu lăng hiểu được thương lượng hảo chính sự nhi hai vợ chồng khai tivi tiểu béo nhãi con nghe được động tĩnh nhi lập tức l ộ c cọc bỏ lại đây mông nhỏ một dịch liền ngồi xuống dưới suy tiểu t h ù thủ nhìn tivi muốn nói căn phòng lớn có cái gì tốt nhất đó chính là thực thích hợp tiểu béo nhãi con chơi đùa trước kia phòng ở diện tích cũng không nhỏ nhưng là nền xi măng tóm lại không thể cấp tiểu hải nhi đặt ở trên mặt đất nhưng là hiện tại liền không giống nhau nhà bọn họ diện tích không nhỏ phòng lại không tính nhiều bởi vì mới vừa đặt mua hào gia cụ lung tung rối loạn đồ vật cũng không nhiều lắm cho nên cảm giác lên thập phần trống trải nhưng thật ra thực thích hợp tiểu béo nhãi con thiệu lăng ngươi xem hắn Lê Thư Hân theo hắn nói xem qua đi, liền thấy tiểu béo nhãi con ỉ ở trên sofa, tiểu gia hỏa nhi tiểu thịt thịt lộ ra nếp gấp nếp gấp. Phó, Lê Thư Hân tiến lên bế lên nhi tử, đem hắn đặt ở trên sofa, tiểu gia hỏa nhi kiều chân nhỏ nhìn trong tivi hô hô quát quát đánh nhau, hắn mở ra tiểu cánh tay học nhân r a bộ dáng. Lê Thư Hân, ai ui! Thiệu l ă n g cười ha ha, ta nhi tử đây là học công phu đâu? trong TV đang ở bá thái cực t ô n g sư vai chính là hiện tại còn thực sanh miết ngô sư phó lúc này chính diễn đến tiến tháp luận võ một quyền một chân đánh tương đương đẹp thiệu lăng thực mau nhìn đi vào tiểu béo nhãi con xem không hiểu nhưng là tay nhỏ chân nhỏ nhi đi theo lắc lư giống như lại học công phu giống nhau lê thư hân bật cười chọc chọc hắn tiểu thịt thịt nói bảo bảo tiểu béo nhãi con quay đầu nha mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn mụ mụ lê thư hân vây không vây nha mụ mụ mang ngươi trở về phòng ngủ ngủ được không nha tiểu gia h ỏ a nhi đại não s á c nhi vung tầm mắt lại theo dõi tivi trong tivi luận võ chính hoan tiểu gia h ỏ a nhi gót chân nhỏ trang điểm càng hoan lê thư hân thiết thiệu lăng mỉm cười các ngươi nữ nhân a liền không hiểu chúng ta nam nhân đối võ thuật yêu thích lê thư hân dâm tặng xem thường t i ệ u Lăng, ta cho ngươi nói ha, ngươi xem ta, lại xem ta nhi tử chúng ta chính là ta đi. Hắn đang ở khoác lác con của hắn không thành thật gót chân nhỏ lập tức r ỗ i tới rồi trong miệng của hắn. t h i ệ u Lăng nháy mắt ngốc. Lê Thư Hân cũng bị cái này biến cố sợ ngây người, ngắn ngồi tạm dừng. Ngay sau đó cười ha ha, nàng cười thờ hồn hển, cười nhạo t h i ệ u Lăng. Ngươi nhi tử thật đúng là biết công phu nha, ai nha hảo bồng b ổ n g đâu. t h i ệ u Lăng, đường cha chính là không dễ dàng a, còn có thể làm sao bây giờ? đương nhiên là tha thứ hắn a chương 22 chuyển nhà thiệu lăng mua xe mua một chiếc đức sản xe đương trường nhưng để xe nguyên bộ xuống dưới hơn 30 vạn hai vợ chồng liền đem mini bus ngừng ở bằng thành bên này tiểu khu mở ra xe mới về nhà trong thôn nhưng không có gì bí mật bọn họ vừa đến ra liền có người tới xem xe trong khoảng thời gian này trong thôn chỉ là mua xe đều liền không dưới 20 hộ giá cao thấp đều có thiệu lăng cái này xem như chung đẳng thiên thượng, bất quá cũng có người nói nhà ngươi đảm bảo đền bù không ít đi. như thế nào không mua cái càng tốt điểm? ngươi xem thiệu bằng cái kia chạy băng băng chạy chậm nhiều phong cách, ngươi cũng không thể so với hắn kém đi. người như vậy nói chuyện nhiều ít là có vài phần châm ngòi. bất quá thiệu lăng cũng sẽ không biểu hiện cái gì, không có hảo ý châm ngòi, hắn cũng sẽ không thượng bộ. hắn tưởng khoe khoang là chuyện của hắn nhi nhưng là nhưng không nghĩ theo người khác nói cha nhi đi nam nhân tự nhiên nhất chú ý chính là xe trong thôn các nữ nhân còn lại là tò mò lê thư hân mua cái gì bất quá bởi vì lê thư hân đem mua đồ vật đều đặt ở bằng thành đại gia nhưng thật ra không có nhìn đến cái gì nhị mờ các nàng phá lệ mất mát oán trách lê thư hân lê thư hân cười nói kỳ thật ta cũng không mua cái gì chỉ mua một ít vật dụng hàng ngày lời này đại gia nhưng không tin đâu Ai đi càng thành không mua đồ vật a nói nữa vật dụng hàng ngày nơi nào không thể mua a này nói lên cái này nhị m ợ lập tức đúng rồi trong thôn bán cái kia dưỡng nhan bao con nhộng các ngươi mua sao cái kia là thật sự thực không tồi mua ăn ngày thứ tư cảm giác chính mình khí sắc đều hảo không ít đâu cùng nhau lại đây xem náo nhiệt hải lan chạy nhanh hỏi thật vậy chăng ta mấy ngày hôm trước cũng tưởng mua ta nam nhân nói đều là giả không tin được. n h ị mở t r ừ n g mắt nói như thế nào chính là giả ta dùng chính mình còn có thể không biết thật sự man tốt nhà hắn nam nhân kia dùng cũng hảo ta cho ta ra lão nhân mua hắc hắc thật sự tốt lê thư hân khoe miệng run rẩy hải lan ánh mắt lấp lè còn không có quyết định bên người nàng tú thường tâu tử nhưng thật ra chạy nhanh mở miệng truy vấn cái này thật sự thực dùng tốt sao nhị mở cười hắc hắc nói đó là đương nhiên ta không gạt người Lê Thư Hân do dự một chút nói, thứ này hiệu quả hảo cũng chưa chắc là một chuyện tốt nhỉ? Ai biết bên trong tăng thêm cái gì đâu? Nàng nhìn không được đề điểm một chút đại gia. Bất quá nhị mợ dẫn đầu mở miệng nói, lời này cũng không phải là nói như vậy. Thứ này hiệu quả hảo đó là bởi vì bên trong bỏ thêm vài vị quý trọng trung thảo dược đó là tây tạng hiểu được đi tây tạng bên kia rất ít một loại thảo dược. Tàng dược rất lợi hại thực thần bí cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện đồ vật. Ngươi không hiểu liền không cần nói bậy. lại nói ta đều là tiêu tiền mua được không ta chính mình còn không biết sao nàng thần bí cười cho đại gia sử một cái ánh mắt nói liền kia phương tiện thật sự hảo tú thường tàu tử ngồi không yên cấp không chờ nổi lập tức đứng dậy nói ta đây đi xem một chút nàng hỏi hải lan ngươi có đi hay không hải lan do dự một chút lắc đầu nói ta tưởng ở a hân này ngồi một lát các ngươi đi thôi nhị m ợ đi ta lãnh ngươi đi ta là lão người dùng ta để cử ngươi mua còn nhiều cho ngươi một tiểu hộp đâu A còn có này chuyện tốt nhi, nhị mở có A cũng nhiều đưa ta một tiểu hộp đi đi đi. Nàng lại hỏi A h â n ngươi không đi xem, người trẻ tuổi cũng không thể tầm mắt tiểu A đến dũng cảm tiếp thu tân đồ vật. Tú thường tàu t ử sốt ruột nói, bọn họ vợ chồng còn trẻ, đúng là dũng mãnh thời điểm, dùng không đến, không thể thể hội chúng ta vội vàng. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi. Lê Thư Hân. này dược hiệu chính là làm đại gia vội vàng cực kỳ vốn là tới xem náo nhiệt nhưng là nếu lê thư hân bên này không lấy cái gì trở về các nàng tự nhiên liền không có hứng thú nhị mở nhất chiêu hô mọi người đều đi theo ra cửa nhiều người như vậy chỉ còn lại có hải lan một cái lê thư hân nhìn đại gia thân ảnh mỉm cười hỏi hải lan ngươi không đi à hải lan lắc đầu thực có thể tính kế nói không đi ta nếu là mua cũng không cùng nhị mở cùng đi à làm gì muốn cho nàng chiếm cái này tiện nhi g ta có thể tìm ta nhà mẹ đẻ tàu từ a nàng cũng là mua là lão khách hàng có tiện nghi đương nhiên muốn tiện nghi người một nhà lê thư hân nhướng mày không lại liền dược hiệu nói cái gì nhân gia chính là quyết tâm muốn kỹ càng tỉ mỉ nàng hà tất làm cái kia người xấu hoa lại không phải nàng tiền bất quá đi nàng tò mò hỏi tú thường tàu từ cùng nhà hắn c h u nhị ca hòa hào đều phải mua cái kia dược hải lan lắc đầu hòa hào cái gì a căn bản không c h u nhị ca tưởng ly hôn nhưng là lại không nghĩ phân cho tú thường tàu từ tiền này không kéo đâu sao nói tới đây hải lan phi một tiếng nói này không phải cái đồ vật ta trước kia còn cảm thấy c h u nhị ca người khá tốt thành thật bổn phận nhưng là hiện tại ta xem như đã nhìn ra nơi nào là cái gì người tốt xác r ư ở i trước kia thành thật bổn phận còn không phải bởi vì hắn nghèo hắn không có tiền ở chu nhị ca xem ra động rời chính là hắn phòng ở đây là chính hắn từ nhỏ liền trụ địa phương đó là đồ vật của hắn làm hắn phân cho tú thường tàu tử hắn không cam lòng tuy nói tú thường tàu tử cùng hắn kết hôn 10 năm sau nhưng là hắn lại cảm thấy kết hôn nhiều năm như vậy cũng không có hài t ừ tú thường nếu là có mặt nên chính mình mình không rời nhà mà không phải còn chờ hắn đuổi đi người chính là mặc kệ chu nhị ca nghĩ như thế nào pháp luật cũng sẽ không nói mấy thứ này đều là của hắn. càng không cần để tú thường tàu từ còn có mấy cái lợi hại nhà mẹ đẻ huynh đệ cho nên tuy rằng hiện tại chu nhị ca cực kỳ tưởng ly hôn vẫn là cùng tú thường tàu từ dưới một mái hiên hải lan tính kế là thực có thể tính kế nhưng là cũng là thực ghét cái ác như kẻ thù nàng cùng chu nhị ca một nhà là tà hữu hàng xóm nhất rõ ràng mắng trước kia ta bà bà liền nói chu nhị ca người này hừng hực mang cái túng nhi không phải cái gì thứ tốt ta còn cảm thấy nàng nói chuyện khắc nghiệt hiện tại xem ra thật là một chút cũng không giả cũng liền tú thường tàu tử ngốc không được còn nghĩ vãn hồi đâu nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ đều khuyên nàng ly hôn bất quá tú thường tàu tử mắng nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ bất an hảo tâm lê thư hân lời này nói như thế nào tới hải lan tú thường tàu tử nói nàng nếu ly hôn phân một nửa nhi gia sản trong tay có tiền lại không có chính mình h à i tử cuối cùng này tiền còn không phải muốn dừng ở các huynh đệ trong tay bọn họ khuyên nàng ly hôn không phải vì nàng hảo kỳ thật là mưu đồ nàng tiền ta này cũng nói không hảo nàng nói có phải hay không thật sự suy nghĩ một chút cũng có khả năng lê thư hân sửng sốt tâm nói đời trước không nghe nói cái này a bất quá đời trước nàng đã đi bằng thành rất nhiều chuyện này cũng không biết rõ ràng hơn nội tình cho nên nhưng thật ra cũng không dám liền nói người khác tưởng chính là hảo là hỏng rồi ai đúng rồi các ngươi tiền viện nhi chính là lão lý gia nhà bọn họ đã khởi tố nhà hắn hai vợ chồng già thật đúng là nhẫn tâm lần này động rồi rõ ràng là k h u ê nữ năm đó lấy tiền cái đến phòng ở bọn họ lăng là một phân tiền đều không cho khuya nữ này không nhà hắn lý bình khí điên rồi nhất định phải cùng nàng ba mẹ đánh cái này kiện tụng hiện tại lý phi còn ra tới nơi nơi nói hắn tì tỉ không phải người kỳ thật ta xem nhất không phải người chính là hắn được tiện nghi còn khoe mẽ Hải Lan đối trong thôn bát quái cũng là thuộc như lòng bàn tay, lại là nói mấy nhà trò khôi hài. Lê Thư Hân nghe được xem thế là đủ rồi. Tiền thật là một cái thực đồ tốt, chính là có đôi khi cũng là thật sự thực khảo nghiệm nhân tính. Lê Thư Hân nghe xong một chán bát quái tận dụng mọi thứ hỏi: Ngươi đâu? Nhà các ngươi ký tên sao? Hải Lan lắc đầu còn không có chúng ta đoạt cái tiểu phòng nhi nhân gia không nhận à? Này nếu là không nhận nhà ta chỗ nào có thể ký tên? Đây chính là hoa tiền cái. chưa kéo đi dù sao trong thôn còn có thật nhiều người cũng chưa ký tên đâu trong thôn không ký tên chiếm bảy tám thành thật sự ký tên nhưng thật ra không nhiều lắm Hải Lan hỏi ngươi này mau dọn đi rồi đi Lê Thư Hân gật đầu đúng vậy ta không dọn cũng không thành a chúng ta đều cầm động rời trong lúc thuê nhà phí nhân r a nhiều cấp một tháng cũng không đã bao lâu nhà bọn họ thật xem như r ứ t khoát l ư ê u loát Hải Lan hâm mộ nói thật tốt a nếu là sớm biết rằng đóng thêm cái này phòng ở muốn khó khăn chúng ta bắt đầu liền không làm cái này việc hiện tại dù sao cũng phải cấp cái tiền vốn muốn xuống dưới đi l ê Thư Hân nhẹ nhàng gật đầu hai người đang nói Thiệu Lăng vào cửa Hải Lan rất có ánh mắt đứng dậy nói được rồi ta cũng đi rồi nàng cười nói ngày khác lại đến tìm ngươi tán gẫu vẫn là tới ngươi bên này tốt nhất thanh tịnh l ê Thư Hân bật cười nói tốt nha nàng đứng dậy đưa hải lan đi ra ngoài quay đầu lại liền nhéo thiệu lăng lão nhân sam nói thiệu lăng ngươi nhưng nói cho ngươi không được cùng chua nhị ca cái loại này người lui tới thật là quá ghê tởm nàng buông ra thiệu lăng lại bổ sung thật là ghê tởm thấu siêu cấp siêu cấp ghê tởm thiệu lăng phụt một tiếng cười ra tới nói tức phụ nhi a ngươi không hiểu biết ta sao ta như vậy khôn khéo người sao có thể cùng loại này nhị ngốc tử thấu cùng nhau ta cùng thiệu bằng cùng nhau chơi đều sẽ không theo chua nhị ca thấu cùng nhau hắn đầu óc không tốt liền chua nhị ca này bộ đấu pháp nhi ngay cả nam nhân đều là khinh thường ngươi tưởng ly hôn liền thống khoái phân một nửa nhị cấp tức phụ nhi cũng không uổng phí nhân r a cùng ngươi qua 10 năm sau này khen ngược còn muốn cho người mình không rời nhà loại này thao tác ở nam nhân đôi nhi đều là bại hoại nói câu không dễ nghe thật là làm phụ lòng hắn đều phải làm nhất hạ tiện ai xem khởi a hơn nữa đi hắn còn ăn hồi đầu thảo hắn cái kia hồi đầu thảo rõ ràng hướng tiền tới hắn lại cảm thấy chân ái đã trở lại loại này chỉ số thông minh trên cơ bản cũng là cùng người bình thường vô duyên thiệu lăng không cần suy nghĩ nhiều đều biết người này là lạc không được kết cục tốt sớm hay muộn có một ngày làm chính mình cấp xuân chết hắn phi một tiếng nói tức phụ nhi ngươi nhưng miễn bàn cái này ngu xuẩn nhắc tới hắn ta đều cảm thấy đen đủi. Lê Thư Hân gật đầu, ta cũng cảm thấy đen đủi. Nàng cũng phi một tiếng. Hai vợ chồng tầm mắt đối thượng phụt một tiếng, đều bật cười. Lê Thư Hân, ngươi nhìn xem, nhân gia tú thường tàu từ còn không có oán trách đâu. Chúng ta liền phi thượng. Thiệu Lăng, nàng không oán trách là không có càng nhiều lựa chọn. Nếu có nhiều hơn lựa chọn, chưa chắc còn sẽ chết treo ở chu nhị ca này cây cây l ệ c h tán thượng. Tiểu Lăng Đảo không cảm thấy tú thường t à u tử chính là phi c h u nhị ca không thể nàng như bây giờ chết bắt lấy c h u nhị ca không buông tay cũng là không có mặt khác càng tốt lựa chọn cái này lựa chọn cũng không phải chỉ nam nhân mà là chỉ gia lộ nàng không có càng tốt đường ra nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng không thế nào tin được cho nên nàng vô kế khả thi Lê Thư Hân có lẽ nàng thật là đối c h u nhị ca nhất vãng tình thâm đâu. Tiệu Lăng cười nhạo nói: Nếu nàng là không đến lựa chọn tạm thời khiêng ta nhưng thật ra cảm thấy nàng còn t í n h không x u ẩ n về đến nhà nếu là thiệt tình đối chua nhị ca ta ngược lại là khinh thường nàng. Lê Thư Hân kinh ngạc: Các ngươi nam nhân chẳng lẽ không nên thực thích một dạ đến già lấy phu vi thiên nữ nhân sao? Tiệu h Lăng c ầ u quái nhìn Lê Thư Hân nói: Ai nói với ngươi? Không có người nguyện ý người mình thích là cái kẻ ngu dốt. Kia đến nhiều không tự tin mới đến từ tức phụ nhi trên người trương hiền một chút tồn tại cảm. Lê Thư Hân đuôi lông mày nghi trọn cao cao Thiệu l ă n g bật cười xoa bóp nàng khuôn mặt nói ta liền thích ngươi loại này linh động lại có điểm thông minh Thiệu l ă n g nói cái này lời nói Lê Thư Hân tin tưởng rốt cuộc bọn họ nhận thức cũng thật lâu thật lâu hắn phẩm vị nàng vẫn là nói được ra vài phần mấy năm trước t i Vi thượng Bá Thần đ i ê u Hiệp Nữ vừa lúc đuổi kịp bọn họ đồng học tụ hội trong ban nam đồng học tất cả đều thích Tiểu Long Nữ duy độc Thiệu l ă n g hắn nhất tâm thủy t r ì n h anh. cho nên thiệu lăng nói vẫn là có vài phần mức độ đáng tin lê thư hân nghĩ đến người này nói thích nhất trình anh bộ dáng hừ một tiếng thiệu lăng nghi hoặc làm sao vậy đêm đẹp như thế nào còn đột nhiên hừ lê thư hân ai cần ngươi lo thiệu lăng quả nhiên nữ nhân tâm tư không thế nào hảo đoán hắn đi theo lê thư hân phía sau nói ngươi người này ha một lời không hợp liền sinh khí, sinh khí còn không nói vì cái gì như vậy nhưng không tốt phu t h ê chi gian bộc lộ không phải rất quan trọng sao? người nói n g ư ơ i rong dài đi theo lê thư hân rong dài, lê thư hân ta nghĩ đến chỉnh anh được chưa? thiệu lăng sững sốt trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là như vậy cái thái quá lý do, ngay sau đó cười ha ha, đắc ý thực bình dấm chua a, lê thư hân mới không phải. Tiệu Lăng tươi cười không ngừng, thật dài nga quay đầu nhi còn gọi nàng Bình Dấm Chua. Khí Lê Thư Hân muốn đánh người, Lê Thư Hân mới không thừa nhận chính mình là Bình Dấm Chua, tóm lại không thừa nhận. Tiệu h Lăng hải nha ngươi nha, ngươi biết rõ ta thích nhất ngươi. Tiệu h Lăng ai? Nếu không ta đem tên của ngươi v ă n ở ngực. Tiệu h Lăng ta mỗi ngày cho ngươi viết một phong thư tình. Lê Thư Hân ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy thiếu nhi đâu? Tiệu Lăng vô tội mặt nói, ngươi cũng không thể oan uổng ta, ta đây là biểu đạt tình yêu. Lê Thư Hân, ngươi người này liền rất phiền. Tiệu h Lăng mới không tin nàng lời nói, cà cà cà cái không ngừng, nói, ngươi liền khẩu thị tâm phi đi, ta biết ngươi yêu ta ái muốn chết. Lê Thư Hân thấu biểu mặt, bất quá lời nói là nói như vậy. Lê Thư Hân nhưng thật ra tàng không được tươi cười. Tiệu h Lăng, ngươi xem ngươi xem trộm vui vẻ. Lê Thư Hân, ngươi nhưng đi một bên nhi đi. hai người cười cười nháo nháo lê thư hân chọc hắn hậu thiên truyền nhà người thông chi người ba mẹ sao đây là c h u y ể n đề tài thiệu lăng thực hiểu cho nàng một cái t ê cười lê thư hân ai hỏi ngươi đâu thiệu lăng bật cười nói thông chi a ta chính là thực hoan nghênh bọn họ sự tình lần trước làm thiệu lăng tìm được rồi đối phó hắn ba mẹ bí quyết nhi mỗi lần đều khí bão nổi lại có ích lợi gì đâu ngược lại là như thế này thực hảo một công đôi việc a hắn giải khí lại được đến chỗ tốt hại người mà chẳng ít ta chuyện này hắn nhưng không làm hắn nghĩ nghĩ nói người đoán ta ba mẹ có thể hay không tới lê thư hân ta đoán sẽ không nàng bà bà phạm liên không phải đều bị thương nằm viện như thế nào tới không có cái này nhất sẽ biểu diễn lão thái thái những người khác hẳn là sẽ không tới nói nữa nàng cảm thấy nàng bà bà cũng không dám phóng mặt khác mấy cái tới kia một đám đều cái gì i ê u a hơn nữa đi, lê thư hân vẫn là có điểm hiểu biết nàng bà bà người này, nàng chính mình không đến chàng, làm những người khác tới, nàng ngược lại không yên tâm. đại nhi tử một nhà tới, nàng liền sợ con dâu cả trang người tốt được thiện nhi. g nếu là con thứ ba một nhà tới, nàng càng không yên tâm. mấy cái trong bọn trẻ trừ bỏ thiệu lăng, nàng nhất xem nhẹ thiệu tĩnh. đến nỗi tiểu nữ nhi thiệu chi, nàng chỉ sợ còn sẽ lo lắng thiệu chi có hại. cho nên nàng nếu tới không được những người khác cũng nên sẽ không tới. Phạm Liên sẽ không cho phép. Bất quá Thiệu l ă n g lại không tiếng động cười, nói đánh cuộc một chút. Ta đánh cuộc bọn họ sẽ đến. Ta mẹ liền tính bị bệnh cũng có thể tới. Càng đừng nói ai biết thật bị bệnh vẫn là giả bệnh. Chưa chừng đều là đắn đo đại tàu thủ đoạn. Lê Thư Hân lập tức vậy ngươi không được giở trò. Thiệu l ă n g nhấc tay không làm. Ta đưa ngươi mặt nhi gọi điện thoại, ngươi xem thế nào. Lê Thư Hân gật đầu. Kia đánh cuộc điểm cái gì? dù sao cũng phải có điểm điểm có tiền đi này mà kệ đánh cuộc gì đều là có điểm điểm có tiền mới càng thú vị lê thư hân nhếch miệng bọn họ hai cái là người một nhà còn có thể đánh cuộc gì đâu lê thư hân tầm mắt tự nhiên liền dừng ở nhi tử trên người tiểu béo nhãi con nhất thích hợp nàng quyết đoán thua người cấp tiểu béo nhãi con tẩy một tháng tắm thiệu lăng nhướng mày này xem như cái gì trừng phạt vốn dĩ chính là chúng ta hai người làm bọn họ hai vợ chồng chiếu cố nhi tử trước nay đều là hai người ai có dành ai tới thật là chưa nói tới là cái gì t r ừ n g phạt hắn suy nghĩ một chút nói vẫn là đánh cuộc tắm rửa đi nếu ta thắng ngươi cho ta tắm rửa nếu ngươi thắng ta cho ngươi tắm rửa lê thư hân yên lặng nhìn thiệu lăng trầm mặc vô tận trầm mặc nàng nghiêm túc hỏi thiệu lăng a ngươi có phải hay không đem ta trở thành ngốc tử thiệu lăng nào có Lê Thư Hân đột nhiên liền về phía trước, cố ý dùng bả vai đâm hắn, bới lông tìm vết nói, không có không có. Ngươi còn nói không có, ngươi đây là cái gì trừng phạt? Rõ ràng đều là tiện nghi ngươi. Ngươi mơ tưởng, không đánh cuộc không đánh cuộc, ngươi quá khi dễ người. Thiệu l ă n g bật cười, nói ai nha, ngươi xem ngươi suy nghĩ nhiều không phải con người của ta đơn thuần nhất. Lê Thư Hân nôn, ai phải tin tưởng nha? Thiệu l ă n g cười, ngươi xem ngươi người này đi. một lời không hợp liền sinh khí nữ nhân như vậy sinh khí thực dễ dàng lão lê thư hân liếc hắn vậy ngươi đừng tức giận ta thiệu lăng lập tức đem người khoanh lại vòng ở trong lòng ngực nói ta này không phải cùng ngươi đùa với chơi lại nói hắn ghé vào lê thư hân bên tai nói nhỏ vài câu lê thư hân mặt lại lần nữa đỏ lên nàng cắn môi ngập nước mắt to nhìn về phía thiệu lăng thiệu lăng mỉm cười được không lê thư hân nhấp môi do dự lên t i ệ u Lăng trong ánh mắt mang theo cười như thế nào? Ngươi không dám đánh cuộc. Ai u? Lê Thư Hân, ngươi không được a? Người nhát gan ai? Lê Thư Hân mở to hai mắt nhìn t i ệ u Lăng còn đang nói nói mát. Lê Thư Hân rõ ràng biết hắn là c u i phép khích tướng, nhưng là vẫn là phía trên cũng bất chấp dối r ắ m hào khí nói hào. Đánh cuộc liền đánh cuộc, ai sợ ai? Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là nàng hảo nghiêm túc nói không được i ở trò quỷ nga. t i ệ u Lăng lời lẽ chính đáng ta mới không phải cái loại này người. Lê Thư Hân không phải thực tin tưởng đâu, p h ế t khóe miệng chừng hắn. Thiệu Lăng cười hắc hắc buông tay. Lê Thư Hân, vậy ngươi hiện tại ngay trước mặt ta nhi gọi điện thoại. Thiệu Lăng thành a, hắn cầm lấy điện thoại làm trò Lê Thư Hân mặt nhi bắt thông. Điện thoại vang lên thật lâu, rốt cuộc có người tiếp đi lên. Điện thoại kia đầu là ngạnh bang bang thanh âm uy. Thiệu Lăng vừa nghe là hắn ba thanh âm biểu tình đổi đổi, bất quá thực mau nói ba ta là Thiệu Lăng hậu thiên t r u y ề n nhà các ngươi tới sao. hắn thật đúng là nói được thì làm được đáp ứng rồi lê thư hân không làm động tác nhỏ liền sẽ không nhiều lời thiệu quốc uy tạm dừng một chút ngay sau đó chửi ầm lên người cái nhãi danh người nói người có phải hay không tưởng gạt chúng ta qua đi cho ngươi làm việc nhi ta liền biết ngươi người này không có hảo ý không phải cái t h ứ tốt lần trước làm chúng ta làm việc nhi tá ma giết lừa ngươi thiệu lăng đem ống nghe lấy xa một chút thiệu quốc uy kêu gào lợi hại hơn bất quá cơ hồ là thực mau điện thoại liền thay đổi người điện thoại kia đầu truyền đến ôn nhu thanh âm a lăng a thiệu lăng mẹ phạm liên ai là mẹ ngươi đừng nghe người ba người ba kỳ thật trong lòng thích ngươi chính là khẩu thị tâm phi thiệu lăng khóe miệng run rẩy cảm thấy lời này chính là lừa gạt những ngốc tử bất quá hắn chờ nàng mẹ tiếp tục nói phạm liên mỉm cười nếu ngươi chuyển nhà chúng ta như thế nào có thể không đi đâu ta cùng ngươi ba chúng ta đều là nhất định phải đi chúng ta buổi sáng liền qua đi thiệu lăng hào phạm liên mẹ này thân thể không hào lê thư hân ở một bên nghe thấy được nhỏ giọng lẩm bẩm thân thể không hào cũng đừng tới bái thua thua nàng phải thua a nàng bà bà như thế nào còn mang bệnh ra trận a lê thư hân nhỏ giọng lẩm bẩm bị phạm liên nghe thấy được phạm liên thanh âm càng thêm kiên quyết a lăng ngươi yên tâm chúng ta là nhất định phải đi thông gia có đi hay không lê thư hân ách a hân ba mẹ có phải hay không cũng qua đi Phạm Liên chạy nhanh truy vấn, sợ đối phương giành trước chiếm cái gì tiện nghi. Thiệu l ă n g a chúng ta đã quên nói cho bọn họ mua phòng truyền nhà chuyện này. Phạm Liên an tĩnh một giây. Phạm Liên cao hứng nói ai nha? Ngươi nhìn xem, đây là các ngươi tiểu bối nhi không có trưởng bối tại bên người tệ đoan, làm việc không chu toàn a. Thiệu l ă n g này có cái gì chu toàn không chu toàn? Được rồi được rồi, nếu các ngươi muốn tới, vậy như vậy treo ha. Phạm Liên ngữ khí thật cao hứng nói kia hành treo đi. Nàng quốc điện thoại lời nói thấm thía. Hắn ba ngươi không thể như vậy hung. Ngươi đến bày ra tình thương của cha giống như là ta bày ra tình thương của mẹ giống nhau. Như vậy hắn mới có thể đối chúng ta đi bước một b u ô n g đ ề phòng cùng địa chí. Thiệu quốc huy hừ một tiếng nói nào có lão từ cấp tiểu tử khom lưng cúi đầu. Phạm Liên ôn nhu ai làm ngươi ba mẹ chưa cho chúng ta đánh cái gì hảo đáy đâu. bọn họ năm đó khẳng định không ít nói chúng ta nói bậy chúng ta khó xử ai hiểu được a tạm dừng một chút phạm liên lại nói bất quá ta cảm thấy hiện tại cũng không xấu ngươi xem nhi tử cũng chưa cùng con dâu nhà mẹ đẻ bên kia l u i tới còn không bằng chúng ta đâu chúng ta cơ hội có thể so bên kia nhiều như vậy tưởng tượng thiệu quốc uy cũng gật đầu nói không tồi không tồi phạm liên đắc ý ta chủ ý chính là hữu dụng ngươi xem hắn đối chúng ta không phải liền mềm hóa a hai người kia đắc ý rào rạt lại không biết thiệu lăng càng cao hứng hắn cười đánh giá lê thư hân nói ngươi thua a cái này ngữ khí quả thực đuổi kịp mua vé số chúng t h ư ở n g lê thư hân thiệu lăng hắc hắc một tiếng nói chúng ta cần phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua a lê thư hân siêu cấp bất đắc dĩ nàng nói ngươi ba mẹ chuyện gì xảy ra a như thế nào một chút cũng không có nguyên tắc đều biết ngươi là cái hố còn muốn hướng trong nhảy nàng càng vô ngữ chính là bọn họ thế nhưng còn muốn đua đòi nàng nhà mẹ đẻ chẳng lẽ không hiểu được nhà bọn họ r a phong sao thật là lê thư hân lẩm bẩm lẩm bẩm hơn nữa nàng cảm giác chính mình hỏi kia một câu còn khởi đến phản hiệu quả thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a lê thư hân yêu sầu ai một tiếng thiệu lăng kia đêm nay hắn hứng thú bừng bừng đây là thành công giả vui sướng lê thư hân chừng hắn liếc mắt một cái nói không đến cuối cùng một khắc ta tuyệt không nhận thua t h i ệ u Lăng, hắn cười như không cười, hành đi ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. t h i ệ u Lăng tâm tình tương đương không tồi, h ư tiểu k h ố c nhi nói, vừa rồi nhắc tới tới ta mới nghĩ đến, ngươi còn không c ó n ó i cho ngươi ba mẹ chuyển nhà, nói một chút đi. Lê Thư Hân gật đầu, hào. Lê Thư Hân kỳ thật rất đánh sở cùng nàng ba mẹ gọi điện thoại, nàng không thèm để ý nàng cha mẹ chồng, đó là bởi vì tuy rằng cũng kêu ba mẹ, nhưng là đây là xuất phát từ công tự lương tục mà không phải trong lòng thật sự đem bọn họ trở thành cha mẹ. nhưng là nàng chính mình ba mẹ trong lòng luôn là có chút không dễ chịu nhi mặc dù là từ nhỏ đến lớn gia phong đều là như thế này nàng đã sớm thói quen chính là nghĩ đến đời trước tiểu béo nhãi con chuyện này lê thư hân trong lòng nhiều ít vẫn là không thoải mái nàng mộc mặt bắt thông điện thoại kỳ thật hiện tại cũng không phải từng nhà đều trang điện thoại trang điện thoại đó là không tiện nghi nhưng là cũng may thiệu gia cùng lê gia đều có thiệu gia là bởi vì thiệu quốc uy người này thực chú ý bài mặt cắn răng cũng muốn trang đến nỗi lê gia đó là bởi vì lê thư hân nhị ca kiên trì hai vợ chồng già toàn tâm toàn ý vì nhi tử phục vụ hắn muốn ánh trăng bọn họ đều không cho ngôi sao điện thoại truyền được trong điện thoại là nàng mẹ lương xuân ngọc so với nàng bà bà phạm liên muốn giả bộ một bộ ôn nhu gương mặt lương xuân ngọc nhưng thật ra lãnh đạm rất nhiều a hân ngươi như thế nào tới điện thoại có chuyện gì lê thư hân chúng ta ở bằng thành mua phòng ở tính toán hậu thiên truyền nhà các ngươi có thể tới sao Lương Xuân Ngọc làm chúng ta hỗ trợ chuyển nhà. Lê Thư Hân, ngươi nếu là như vậy t h ư ở n g cũng đúng kỳ thật chính là phụ một chút nhi. Lương Xuân Ngọc tinh thần tỉnh táo nói vậy xem như hỗ trợ chuyển nhà đưa tiền sao? Lê Thư Hân nàng bình tĩnh lại quyết đoán không cho. Lương Xuân Ngọc nhíu mày nói làm chúng ta hỗ trợ không trả tiền. Chúng ta đây còn đi làm gì? n g a đối kia yêu cầu chúng ta ôn nổi tùy lễ sao? Lê Thư Hân kia nhưng thật ra cũng không cần. Lương Xuân Ngọc, nếu không trả tiền cũng không cần tùy lễ chúng ta đây liền không đi ngồi xe cũng muốn tiền xe. Lê Thư Hân, hành đi tùy tiện các ngươi. Lê Thư Hân, nga ta đây đem địa chỉ cho ngươi, ngươi nhớ một chút đi. Lương Xuân Ngọc, Tả Hiểu nhìn nhìn, nói không có giấy bút ta không nhớ được như vậy h ả o chờ ngươi lại cho ngươi nhị ca đánh một chiếc điện thoại, làm hắn nhớ kỹ. Bất quá nhớ không nhớ cũng không gì, chúng ta cũng không đi nhà ngươi. Lê Thư Hân, mẹ ngươi cũng thật trắng ra. Lương Xuân Ngọc giảng tiền chính là giảng tiền, giảng cảm tình chính là giảng cảm tình, không lẫn lộn đại gia mới có thể giành mạch. Lê Thư Hân hào hào hào. Lương Xuân Ngọc quyết đoán treo điện thoại. Mặc dù là chính mình nữ nhi cũng không có hàn huyên tâm tư. Lê Thư Hân buông tay kỳ thật ta vốn dĩ cũng không trông cậy vào nàng có thể tới. Thiệu Lăng không nhịn xuống tiến lên ôm chặt Lê Thư Hân nói nàng không thương ngươi ta thương ngươi. Lê Thư Hân mồ nông ngươi nói cái gì à? đau ta người nhiều ta đại tỷ cũng rất đau ta. Thiệu Lăng Ân đại tỷ là thực h à o hắn năm đó đều ăn đại tỷ nhiều ít cơm hộ p a. nghĩ đến đây Thiệu Lăng bật cười, cảm khái kỳ thật n g ư ờ i ba mẹ còn có ca ca như vậy, cũng không có không tốt so với nhà người khác càn quấy, còn có ta ba mẹ cái kia giả ôn nhu, bọn họ nhưng thật ra thật sự cũng cho chúng ta bớt việc nhi. Lê Thư Hân bĩu môi. nàng ba mẹ như vậy tuy rằng thoạt nhìn sắc thật là ích k ỳ thanh thanh bạch bạch nhưng là bọn họ thật sự cầm tiền cũng sẽ không tận tâm tận lực nghiêm túc chiếu cố cho nên thật là thật không tốt nói bọn họ. lê thư hân vẫy vẫy đầu không nghĩ lại nói ba mẹ sự tình nói được rồi mấy ngày nay đồ vật đơn giản sửa sang lại một chút đi. thiệu lăng giống như cũng không có gì muốn chuẩn bị nhà mới ra c g ra điện đều là lấy lòng ngay cả nồi chén gáo bổn cũng mua tân cũ phòng ở bên này thật là không có gì có thể dọn. chính là một ít đệm chăn quần áo thôi mà đệm chăn bên kia cũng thêm vào mấy thứ lê thư hân kia cũng muốn sửa sang lại a hai ngày thời gian quả thực là t h o ả n g qua bọn họ lâm thành là thực tin tưởng phong thủy cái này truyền nhà nhật tử là thiệu lăng chuyên môn tìm người xem sáng sớm lê thư bình hai vợ chồng liền tới đây thiệu lăng đại tỷ phu ngươi như thế nào cũng lại đây chu duy vò đầu hàm hậu cười không có việc gì nhà máy hiện tại cũng không nhiều ít việc ta thỉnh một ngày giả hiện tại hướng trên xe dọn thiệu lăng chờ một chút ta cùng v u béo mượn tiểu xe vận tải nhị hắc đi lái xe chờ một chút đều dọn đến tiểu xe vận tải thượng tuy rằng nuôi dưỡng vòng điền trôn nhưng là thiệu lăng nhưng thật ra đem nhị hắc bọn họ những người này đều giới thiệu đến c h u n g quanh mấy cái trong giới đừng nhìn lần này động rời ra đều đồng ý nhưng là luôn là có nhanh có chậm v u béo cùng thiệu lăng xem như mau thiệu bằng xem như theo sát sau đó đương nhiên cũng còn có c h ầ m chậm tuy nói bồi thường thời điểm nuôi dưỡng trong giới hải sản phẩm cũng đều sẽ chiếu giới bồi thường nhưng là lại sẽ không lấy đi xưa nay chính sách đều là như thế này cho nên giống nhau trừ bỏ thật sự không có cách nào làm mới vừa hạ mầm mặc dù là tiểu một chút nói như vậy đại gia cũng đều sẽ cho khởi ra tới cho nên nhị hắc bọn họ nhóm người này ở chung quanh mấy cái vòng lại tìm được rồi lâm thời công tác bất quá nhị hắc cùng t h i ệ u lăng quan hệ không tồi hôm nay lại tới hỗ trợ này nói đến khoan thai tới muộn nhưng thật ra thiệu gia người bởi vì không phải cuối tuần quan hệ thiệu quốc uy bọn họ đều đi làm bất quá thiệu quốc uy vẫn là xin nghỉ nhưng là hắn nhưng thật ra không làm đại nhi từ cùng con dâu cả xin nghỉ này không lại đây chính là thiệu quốc uy phu thê còn có thiệu tĩnh phu thê đại khái cũng nghĩ đến tới muốn làm việc nhi thiệu chi không có tới bọn họ tứ khẩu người lại đây thiệu lăng cười nói ba mẹ các ngươi cũng thật có thể cọ sát lại vãn trong chốc lát chúng ta đã có thể dọn xong rồi. Phạm Liên lập tức yếu thế, làm mẹ thân thể không hào, thân thể không hào cũng đừng tới bái. Phạm Liên cái này tiểu hỗn đàn, liền biết hắn không đáng tin cậy. Nàng nhô n h ư cười cười trông cậy vào Tiệu h Lăng mềm lòng xuống dưới nói tốt nghe nói, đó là tưởng đều không cần tưởng. Nàng vẫn thường thói quen trước mặt ngoại nhân làm ra một bộ thiện lương tư thái, lúc này mắt thấy không ít người lại đây vây xem, nhưng thật ra chạy nhanh đi theo công việc l ô bù lên. Này còn chỉ huy Tiệu t ĩ n h hai vợ chồng đâu? Tiệu l ă n g bọn họ một nhà bang ư ờ i là trong thôn đệ nhất hộ dọn đi, cho nên lại đây xem náo nhiệt người còn rất nhiều. Nhị m ợ là Phạm Liên cách xa vạn dặm quài xa thân thích, nhưng là nhìn đến Phạm Liên làm ra một bộ thân thiết trạng, lão thì tỷ người cũng t ớ ơ i a. Người đây chính là khách ít đến, ta cùng Tiệu l ă n g vợ chồng son nhiều năm như vậy hàng xóm, thật đúng là không nhìn thấy ngươi vài lần. Phạm Liên, này dân quê nói chuyện chính là không xuôi tai. nàng ôn nhu trong nhà thật sự bận quá a hắn ba đi làm này trong nhà ngoài ngõ ta muốn vội thật sự quá nhiều lại đây liền ít đi nhị mở lão tỷ tỷ ngươi xem ngươi lại là lừa dối ta ai không biết ngươi nhất sẽ sai xử con dâu t i ể u tĩnh tức phụ nhị a huệ đang ở hỗ trợ nghe được lời này phụ một tiếng một cái lão đảo suýt nữa quăng ngã nàng chạy nhanh cúi đầu làm bộ chính mình không tồn tại nhị mở chèn ép phạm liên lê thư hân cũng ở một bên xem náo nhiệt xem thực sung sướng lê thư hân phát giác nga nàng bà bà toàn ra ở trong thôn hoàn toàn chiếm không đến cái gì thượng phong nha lời này nói như thế nào đâu thiệu quốc uy là làm lão sư bọn họ ở tại trường học người nhà viện nhi mặc kệ thế nào nhiều ít đều là có điểm văn hóa nói chuyện tự nhiên sẽ không như vậy trắng ra hơn nữa nhiều ít đều chú ý một chút mặt mũi không quá sẽ cho người nan k h a m nhưng là đi trong thôn liền bất đồng người trong thôn quản ngươi cái kia ai cũng không trông cậy vào ngươi làm gì tự nhiên là có cái gì nói cái gì nói nữa thiều quốc uy cùng phạm liên không dưỡng phụ mẫu không dưỡng nhi tử ở trong thôn nháo thật sự đại thanh danh rất kém cỏi đại gia nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí phạm liên tưởng trang bạch liên hoa cũng đến có cái kia có thể trang bạch liên hoa hoàn cảnh này ở trong thôn không hề có trang thổ nhưỡng nị mợ ai đúng rồi nghe nói ngươi lần này không thoải mái là bởi vì cùng ngươi con dâu cả đánh nhau sao ngươi đánh không lại nàng làm người t ấ u a nị mợ lại hỏi ngươi nói ngươi người này tuổi trẻ thời điểm đều có thể khi dễ ngươi bà bà tuổi lớn như thế nào còn làm ngươi con dâu cả cấp khi dễ ngươi cũng không thể đánh không lại con dâu cả liền lấy mặt khác con dâu gì hơi a nàng thật là chuyên môn nhặt người không dễ nghe nói thiệu tĩnh tức phụ nhi đều phải cho nàng vỗ tay liền cảm thấy trong lòng hào sảng khoái a lê thư hân lê thư hân nghẹn cười đều phải nghẹn ra nội thương phạm liên sắc mặt a kia thật là đủ mọi màu sắc cũng may nhị mở không có tiếp tục nói không dễ nghe ngược lại là chủ động nói chúng ta trong thôn gần nhất tới bán thực phẩm chức năng nam nhân nữ nhân ăn đều hảo nam nhân là trọng chấn hùng phong nữ nhân là vĩnh bảo thanh xuân nhưng hào ta xem nhà ngươi đại ca liền không được bộ dáng không bằng mua một chút đem ta đề cử ngươi, thiệu quốc huy nổi trận lôi đình, ngươi đánh g i m ngươi mới không được, ngươi nam nhân mới không được, ngươi cả nhà đều không được. hắn lập tức phát hỏa, nói khác hắn đều có thể làm bộ nghe không thấy, nhưng là sự tình quan hắn tôn nghiêm, sao có thể không được đâu? ta cũng cảm thấy ngươi không được. hồ đại nương không biết khi nào tới xem náo nhiệt nói, lần trước chúng ta đánh nhau, ta đều có thể cho ngươi ấn ngầm. ngươi cái thiếu đạo đức lão người đàn bà đánh đá, ngươi câm miệng cho ta. ngươi mắng ai đâu? hai người x ả o lên lão hải thúc cũng là lại đây xem náo nhiệt vừa thấy cái này tình hình khuyên lên rốt cuộc a t i ệ u quốc uy vẫn là hắn cậu em vợ hồ đại tỷ ngươi bớt tranh cãi đi phi có ngươi chuyện gì hải lão moi nhi lão hải thúc ai không phải ngươi còn hướng ta thưởng ngươi còn mắng ta ngươi có cái gì mặt mắng ta ngươi cho chính mình nữ nhi đưa đi làm thầm thì liền tính ngươi cái kia k h u y nữ ở cảng thành trộm khách đồ vật còn bị bắt khi ta không biết nhà các ngươi thật là toàn ra hư à còn có chuyện này trách không được bọn họ mấy ngày hôm trước cấp tô tuyết liên tìm trở về khẳng định là tìm nhân gia hỗ trợ tô tuyết liên cũng xui xẻo có loại này thân tích tô tuyết kiều cũng là quá sức cả ngày bám lấy đường mũi hút máu hồ đại nương các ngươi đám hỗn đàn này à hiện trường nháy mắt lại loạn cả lên thiệu lăng hô to một tiếng đều câm miệng cho ta hắn nắm chặt nắm chặt nắm tay nói ta này sốt ruột truyền nhà đâu các ngươi tưởng b á t quái tưởng cãi nhau muốn động thủ đều đi bên ngoài tìm cái đất chống nhi đừng ảnh hưởng ta truyền nhà ha ai ảnh hưởng ta truyền nhà hảo canh giờ ta cần phải không khách khí đúng đúng đúng đừng chậm t r ễ nhân ra chính sự nhi chúng ta đi ra ngoài nói ai ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhà hắn thiệu lăng cho người ta đuổi đi than một tiếng cảm khái những người này thật đúng là nhất thời không biết nói cái gì mới hảo Lê Thư Hân nhưng thật ra bật cười nói hảo chờ dọn đến bằng thành nhưng thật ra cũng nhìn không tới như vậy náo nhiệt chuyện này không sai biệt lắm dọn xong rồi khóa cửa chạy lấy người đi người nhiều lực lượng đại bọn họ nhưng thật ra thực mau liền trang hảo xe so với những người khác còn có xem b á t quái tâm Tiệu Lăng cùng Lê Thư Hân lại bỗng nhiên sinh ra vài phần hiu quạnh tới rốt cuộc nơi này là bọn họ chủ q u á địa phương, thiệu lăng cùng lê thư hân, bọn họ kết hôn chính là ở bên này. hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn dọn ra tới. lê thư hân nhìn về phía thiệu lăng, vừa lúc lúc này thiệu lăng cũng đang xem lê thư hân, hắn nói về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. lê thư hân nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng như cũ là không thiếu được sẽ hồi trong thôn, nhưng là lê thư hân cũng hiểu được bọn họ về sau trở về khẳng định là giảm rất nhiều. lúc này a lại xem trong thôn não cãi cọ ồn ào khắc khẩu đều cảm thấy rất thú vị đời trước bọn họ phu thê là thực mau rời đi trong thôn không nghĩ tới đời này vẫn là như vậy bất quá tuy rằng là cùng cái hành vi nhưng là đi thời điểm tâm cảnh nhưng thật ra đại bất đồng thiệu lăng nhìn lê thư hân có điểm phát ngốc hỏi làm sao vậy lê thư hân có điểm cảm khái thiệu lăng thấp giọng bật cười duỗi tay ôm lấy nàng nắm thật chặt cánh tay nhưng là lại chưa nói cái gì n h ị hắc tham dò lão bản đi sao thiệu lăng quay đầu lại đi hắn rớt khoát thực tuy rằng có chút hoài niệm nhưng là đi luôn là phải đi chạy về phía tân sinh hoạt chương 23 ta cho ngươi thêm cái du người nhiều lực lượng đại chuyển nhà thời điểm phá lệ rõ ràng đại gia cơ hồ một buổi sáng liền sửa sang lại hào phạm liên sợ lê thư bình đoạt công lao cướp làm việc nhi làm đến lê thư bình giống như thấy quỷ nàng muội muội cái này bà bà là cái dạng gì nhi nàng đương nhiên là thực biết đến bất thình lình cần mẫn thật là lệnh người ra đầu tê dại. bất quá mặc dù là ra đầu tê dại, lê thư bình cũng không cùng nàng tranh đoạt nếu nàng muốn làm việc nhi kia tự nhiên là thỏa mãn nàng a. nhưng thật ra thiệu lăng cùng lê thư hân hai người bình tĩnh thực đâu. lê thư bình trong lòng cảm khái muội muội cùng muội phu quả nhiên kiến thức rộng rãi như vậy quỷ dị cảnh tượng đều có thể coi như không nhìn thấy. nếu phạm liên cướp làm việc nhi nàng tự nhiên cũng không cùng nhân ra tranh nàng lôi kéo muội muội nhàn thoại việc nhà nói ngươi lần trước không phải cùng ta nói có thể cho ta thử một lần bán c a viên chiên lê thư hân gật đầu hỏi đại tỷ đã bắt đầu rồi sao lê thư bình gật đầu bắt đầu rồi sinh ý còn khá tốt nàng mặt mày đều là ý cười chính mình cũng chưa nghĩ đến sinh ý thế nhưng có thể như vậy không t ồ i nàng nói ta là ở vịnh mi bọn họ cửa trường bán kỳ thật ta rất lo lắng bị thương hại từ lòng tự trọng nhưng là không nghĩ tới vịnh mi đứa nhỏ này thực hiểu chuyện nhi nàng nhưng thật ra khuyên ta không cần tưởng quá nhiều ta liên tiếp bán 3 ngày sinh ý một ngày so với một ngày hào lê thư hân là thật sự vì đại tỷ vui vẻ nói như vậy man tốt Lê Thư Bình cũng gật đầu, nàng vốn dĩ chính là tương đương mê mang, nàng năm nay 38 t u ổ i này nghỉ việc thật sự áp lực rất lớn, thượng có lão hà có tiểu đúng là nhất gian nan thời điểm cũng may tay nghề của nàng vẫn là bị tán thành. Tuy nói tài cán ba ngày, nhưng là này ba ngày thuần thu vào thế nhưng đuổi kịp bình thường một vòng thu vào, cho nên Lê Thư Bình đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. hai người đang nói, Lê Thư Hân liền nhìn đến nàng bà bà lấm la lấm lét tham đầu tham não tựa hồ rất muốn biết bọn họ tỉ muội trò chuyện cái gì. Lê Thư Hân lộ ra điểm mỹ tươi cười nói, mẹ vừa lúc người ở đâu, tới tới chúng ta tán gẫu một chút. Ba ở trường học rất có mặt mũi đi. Phạm Liên cười đắc ý, không chút khách khí nói tiếp nhi nói, đó là tự nhiên, này nhắc tới thiệu chủ nhiệm tên tuổi nhi ai không cần khách khí vài phần. Lê Thư Hân cười càng sán lạn nói: Ngươi thật đúng là thật tốt quá. Ta đại tỷ này không phải nghỉ việc sao? Tổng không thể ở nhà đợi. Vừa lúc ra tới bầy quán nhi bán cá viên chiên. Này không phải ở ta cháu ngoại gái nhi bọn họ trung học cửa bán sao? Tổng cảm thấy không quá thích hợp. Ba ở tiểu học rất có mặt mũi, không bằng khiến cho ta đại tỷ đi tiểu học cửa bán cá viên chiên đi. Nếu là có người lại đây đuổi đi người, ngài làm ba cũng hỗ trợ trò chuyện. Nếu có thể giúp đỡ tuyên truyền tuyên truyền liền càng tốt. Phạm Liên trợn mắt há hốc mồm, nàng theo bản năng đào đào lỗ tai cũng không dám tin tưởng chính mình nghe thấy được cái gì. Lê Thư Hân mỉm cười, mẹ cảm ơn ngài nga. Phạm Liên từ từ nhìn cân treo sợi tóc hết sức. Phạm Liên bàn tay vung lên, giũi tay ngăn cản Lê Thư Hân nói bán cá viên chiên. Lê Thư Hân vô tội gật đầu. Phạm Liên h ò a tốc không được. Lê Thư Hân càng vô tội nói này có cái gì không được a này không phải bằng tay nghề kiếm tiền sao? Không mất mặt. Phạm Liên như thế nào không mất mặt, nàng giống lên nói xong lúc sau lại xem Lê Thư Hân có điểm bị thương biểu tình chạy nhanh nói, người ba người này sĩ diện chỉ sợ không quá. Lê Thư Hân mẹ ngươi hỗ trợ nói một câu sao, ba khẳng định nghe ngươi. Phạm Liên không phải chuyện này đi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn a. Lê Thư Hân không có việc gì, ta đây liền kêu ba lại đây, chúng ta thương lượng thương lượng cũng không có gì bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc như vậy điểm việc nhỏ nhi. mắt thấy lê thư hân liền phải gọi người phạm liên chạy nhanh người ba người này tuy rằng có mặt mũi nhưng là mặt mũi thiền thật đúng là ngựa ngùng làm cái này ai đúng rồi ta lần này tới bằng thành còn muốn đi thăm người thân liền không ở ngươi bên này đợi hắn ba a thành ba phạm liên hòa tốc gọi người liên tiếp động tác như là phi mau thối mau đến không được nàng thực mau đã kêu ở thiệu quốc uy nghiêm trang chúng ta không phải còn muốn đi một cái thân tích h ra hiện tại đi Tiểu quốc uy phạm liên làm mặt quỷ tới thời điểm nói tốt a. Tiểu quốc uy rốt cuộc xem minh bạch nhà hắn lão thái bà ý tứ nói hành hiện tại đi. Tiểu tĩnh hai vợ chồng không nghe nói a này gì thời điểm ra tới thân thích nhà hắn ở bằng thành không có thân thích ra. Bất quá nghĩ như thế nào không quan trọng tiểu hai vợ chồng liền như vậy bị Tiểu quốc uy cùng phạm liên kéo ra cửa đi xuống lầu Tiểu quốc uy nghi hoặc ngươi như thế nào đột nhiên phải đi. Phạm Liên Thần Thần Bí Bí chúng ta không đi chờ một chút sớt hố làm sao bây giờ? Ngươi cái kia hảo nhị con dâu thật là một bụng ý nghĩ xấu n h i g à t ặ c đồ vật. Nàng thế nhưng muốn làm ngươi hỗ trợ, nàng bô bô thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần, ngay sau đó lại nói chúng ta không tìm cái lý do rời đi. Lê t h ư Bình cũng ở, bọn họ liền buộc ngươi tỏ thái độ. Làm sao bây giờ? Nếu ở người uống say rượu thời điểm cổ động ngươi làm sao bây giờ? Ta này không phải sợ ngươi có hại sao? tiểu tĩnh mẹ liền tính giúp điểm vội cũng không có gì đi phạm liên nổi giận cái gì không có gì ta như vậy liền sinh ngươi như vậy cái x u ẩ n nhi tử dựa vào cái gì trợ giúp bọn họ lê ra người thiệu quốc uy gật đầu mẹ ngươi này làm đối ta là cái gì thân phận dạy dỗ chỗ chủ nhiệm tuy rằng bây giờ còn có cái đại lý hai chữ nhưng là gỡ xuống đại lý sắp tới nhà ta thân thích c h cửa bán ca viên chiên ta mất mặt không cái này đại lý còn có bắt hay không đến rớt ta không được bị người c h ê cười chết. Phạm Liên chính là như vậy cái đạo lý. Thiệu Tĩnh các ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Hắn tuy rằng trong lòng thực không tán đồng, nhưng là trên mặt lại không dám nhiều lời, chỉ có thể yêu sầu quay đầu lại xem một cái. Ủa, tốt như vậy phòng ở, không đãi bao lâu muốn đi. Sầu a, Thiệu quốc cuối cùng Phạm Liên tự cho là được tiện nghi, nhưng là bọn họ vừa đi Thiệu Lăng liền ý vị thâm trường, người cố ý đi. Lê Thư Hân mẹ ngươi đều nghe lén, ta còn có thể nói như thế nào? nhưng thật ra không bằng thoải mái hào phóng trắng ra một chút nàng c h ắ p tay trước ngực thật ngượng ngùng nói đại tỷ thực xin lỗi nga ta bắt ngươi nói chuyện này lê thư bình bật cười nói không có gì ta vốn dĩ liền bán ca viên chiên sao lại nói hỗ trợ loại sự tình này nhân gia nguyện ý là tình cảm không muốn cũng không có gì ta đều có thể lý giải Lê Thư hân gật đầu nhẹ giọng kỳ thật ta biết hắn sẽ không hỗ trợ ta tưởng chính là nếu chúng ta cất giấu nói nàng không chừng cảm thấy ngươi bán ca viên chiên tránh bao nhiêu tiền đâu đến lúc đó tuyên dương mọi người đều biết liền rất phiền cho nên ta vừa rồi là cố ý hơn nữa a ta không nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm nàng làm ra một cái rất xấu tâm biểu tình cười nói dọa chạy bọn họ Lê Thư bình sững sốt ngay sau đó nhìn về phía Thiệu Lăng rốt cuộc đó là hắn ba mẹ. nàng cũng sợ muội muội gia đình không hòa thuận ai biết cũng xem qua đi liền thấy thiệu lăng mỉm cười nói ta tức phụ nhi thật lợi hại lê thư bình các ngươi phu thê cũng thật hành không quan tâm người khác nghĩ như thế nào thiệu lăng cùng lê thư hân đều là nhưng chính mình vui vẻ tới lê thư bình các ngươi hai cái a lớn như vậy còn như vậy tính trẻ con làm này đó động tác nhỏ đúng rồi các ngươi kế tiếp có tính toán gì không là tìm một chỗ ở nhận thầu một cái nuôi dưỡng vòng vẫn là làm việc khác tổng không thể như vậy nhàn rỗi đi nàng là thiệt tình ngóng trông hai người kia tốt khuyên nhủ tuổi còn trẻ mà cũng không thể luôn là ở nhà lê thư hân đại tỷ ngươi yên tâm đi chúng ta đều có tính toán sau đó chúng ta khả năng sẽ làm trang phục bán xỉ lê thư bình nghe xong lúc sau cũng không có tổng một hơi ngược lại là có chút lo lắng hỏi trang phục bán xỉ hiện tại làm này một hàng nhiều như vậy các ngươi vào bàn vãn lại cái gì đều không hiểu được có thể thành sao làm buôn bán vẫn là muốn cẩn thận Lê Thư hân nhưng thật ra hiểu được đại tỷ lo lắng an ủi nói: Đại tỷ ngươi yên tâm hảo, chúng ta bắt đầu trước tiểu đánh tiểu nháo, nhìn xem thị trường giá thị trường sẽ không lập tức liền làm đại. Nói như vậy, Lê Thư Bình mới nhiều ít có vài phần yên tâm. Lê Thư Bình ta là không hiểu làm buôn bán nhưng là cũng biết cái này khẳng định là không dễ dàng. Nếu dễ dàng mỗi người đều phát tài, chính là chân chính kẻ có tiền lại có mấy cái. Các ngươi làm buôn bán nhất định không thể quá mù quáng tự đại. Lê Thư Hân hào hào hào. Lê Thư Bình đã biết Lê Thư Hân phu thê tính toán, lại dặn dò không ít. Lê Thư Hân cũng nghe hào nghiêm túc, nàng nghiêm túc cùng đại tỷ bảo đảm, đại tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi, đại tỷ ta đi càng thành cho ngươi mang theo lễ vật. Lê Thư Hân thực mau liền đem chính mình mua kim mặt trang sức lấy ra tới, nàng đại tỷ một nhà ba người mỗi người đều có. Lê Thư Bình phá lệ đau lòng muội muội tiêu tiền, nhưng là nghĩ đến không sai biệt lắm cũng liền như vậy một hồi, rốt cuộc vẫn là thu xuống dưới. Đây là muội muội một mảnh tâm ý. Lê Thư Bình thu về thu cũng là dặn dò, không được có tiền liền loạn hoa. Về sau cũng không cần cho chúng ta mua cái gì đồ vật. Ta cùng ngươi tỷ p h u cái gì cũng không thiếu, nhà ngươi còn muốn dưỡng hải tử, hiện tại dưỡng hải tử có thể so chúng ta lúc ấy phí tiền nhiều hơn. hiện tại còn không có tiểu nuốt vàng thu cách nói nhi nếu là có lê thư bình một k i ể u có thể đem cái này từ nhi dùng tới lê thư hân nhấc tay đầu hàng nàng đại tỷ nhất có thể l à i n h ả y l ạ p nàng đều phải khiêng không được nhưng thật ra thiệu lăng nhìn bọn họ như vậy mang theo cười không nói lời nào nghe được mùi ngon nhi thật vất vả lê thư bình toàn ra rời đi lê thư hân thật dài thở ra một hơi nói ai u uy ta đại tỷ hảo có thể rong dài nga thiệu lăng nhưng thật ra cười nói ngươi đây là được thiện nghi còn khoe mẽ có người thiệt tình thực lòng quan tâm ngươi ngươi nhưng vụng trộm n h ạ c đi lê thư hân nhẹ giọng bật cười tiến lên dựa vào thiệu lăng trên người nói ngươi hâm mộ a thiệu lăng đuôi lông mày nghi một trọn thập phần kiêu ngạo ta có cái gì hào hâm mộ kia cũng là ta đại tỷ ngươi cho rằng liền quan tâm ngươi lê thư hân phúc phúc bật cười thiệu lăng xem nàng tiểu hồ ly giống nhau tươi cười đột nhiên nói ngươi xem ngươi đều thua cuộc có phải hay không nên đã đánh cuộc thì phải chịu thua a lê thư hân sắc mặt ửng đỏ nói buổi tối nàng lập tức đứng dậy thiệu lăng nhi từ đâu còn ở ngủ sao nhi từ đều ngủ có cái gì không được tiểu béo nhãi con chơi ban ngày ôm gót chân nhỏ nhi nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều đâu lê thư hân dùng chăn cho hắn vây quanh một vòng phòng ngừa tiểu gia hỏa nhi ngã xuống Lê Thư Hân nghe xong lời này lại trắng Tiệu l ă n g liếc mắt một cái, nói ban ngày tuyên không được. Tiệu h l ă n g mỉm cười hỏi lại có cái gì không được? Dù sao bảo bảo lại đi ngủ, ngươi nhưng đừng nghĩ q u ị t nợ a. Tiệu l ă n g liếc Lê Thư Hân ánh mắt thiên n h i a rất có Lê Thư Hân nếu gạt người liền vạch trần nàng. Lê Thư Hân hắc liền tức giận nga. Tiệu h Đắc ý thực hắn nói này không có biện pháp ai làm chúng ta a hân thua đâu. Bất quá ta thập phần hoan nghênh ngươi lần sau còn tới đánh với ta đánh cuộc. Lê Thư Hân do dự một chút ngay sau đó không phục nói lần sau liền lần sau ta liền không tin người ba mẹ còn có thể không r ứ t dẫm hố. Thiệu l ă n g ý vị thâm trường cười này t ê cười a thật là lệnh người sờ không được đầu óc. Lê Thư Hân nhẹ nhàng hừ một tiếng trong lòng âm thầm thề không đánh cuộc không đánh cuộc đánh cuộc cầu không có kết cục tốt. Lê Thư Hân yên lặng nhìn trời ngay sau đó nói đi l ạ c bồi ta sửa sang lại t ụ quần áo. Tuy rằng đồ vật đều dọn lại đây. rất nhiều cũng đều hợp quy tắc hảo nhưng là bọn họ phu thê quần áo nhưng thật ra cũng chưa động cái này tổng không làm cho người hỗ trợ thu thập. Thiệu Lăng, ngươi xem ngươi đi, liền sẽ nói gần nói xa. Nhiều năm như vậy, hắn đã xem thấu nàng. l ê Thư Hân nhấp miệng, lao lao sát vèo vèo trở về phòng, làm bộ không nghe thấy. Thiệu Lăng, a lăng, Thiệu Lăng tới. Hai vợ chồng cùng nhau ngồi ở trên sàn nhà. l ê Thư Hân trước hết mở ra thùng giấy t ừ vừa lúc là nội y. Tiểu l ă n g vi diệu nhướng mày nói: Ngươi cố ý đi. Lê Thư Hân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, duỗi tay k h ắ p Tiểu l ă n g một chút. Tiểu l ă n g a. Lê Thư Hân c h ù y hắn: Ngươi nhỏ giọng điểm a, bảo bảo lại đi ngủ. Hai vợ chồng Tâm Hữu Linh Tê cùng nhau quay đầu lại, liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy Tiểu Gia Hoa Nhi xoay một chút mông nhỏ, đổi cái tư thế tiếp tục ngủ ngủ. Ba ba mụ mụ quái động tĩnh nhi nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng Tiểu Khả Ái ngủ đâu. Lê Thư Hân, cái này ngăn kéo là của ngươi, cái này là của ta. Nội y quần tách ra phóng. Thiệu l ă n g ừ một tiếng, nói tức phụ nhi, ngươi lại đi cho ta mua mấy cái màu đỏ quần xà lỏn bái. Hắn rất có chính mình yêu cầu cái loại này mang theo kim phúc tự nhi. Lê Thư Hân, nga, hảo. Thiệu l ă n g nghĩ nghĩ lại bổ sung, ngươi mua điểm màu tím cũng đúng. Lê Thư Hân, nàng nghi hoặc hỏi vì cái gì là màu tím ma? Thiệu l ă n g hại này không phải nghe nhị hắc nói sao? Nhị hắc nói màu tím quần xà l ò n từ tương đương tím đít hành, chỉ định hành ý tứ. Hắn q u ê y quán phương ngôn đọc lên là một cái khẩu âm, ngươi xem thật tốt n g ụ ý a. Lê thư hân k h ó e miệng run rẩy, hơn nửa ngày yên lặng gật đầu hành đi. Tím đít hành, thiệu lăng còn cấp Lê thư hân ra chủ ý, hắn nói a hân a, chúng ta năm nay đều là năm bổn mạng, tuy rằng cũng là vận may phá bỏ và di rời. nhưng là năm bổn mạng giống nhau đều không thế nào quá gặp may mắn chúng ta nhiều ít vẫn là đều phải chú ý điểm như là ngươi đi cũng nhiều xuyên điểm màu đỏ rực vận may vào đầu đem sở hữu không hảo đều áp xuống đi lê thư hân ngươi nghe thấy không lê thư hân nghe thấy lạp hành đi ta đây gần nhất đi mua thiệu lăng ngươi đem kim trang sức cũng mang lên a ánh vàng rực rỡ phúc khí đại lê thư hân đầu hàng hảo hảo hảo đều nghe ngươi thiệu lăng vỗ vỗ nàng đầu nói ngoan lạc lê thư hân hướng hắn nghe răng bị thiệu lăng nhéo hôn vài cái lê thư hân thảm bại lê thư hân lầm bầm lầm bầm ngươi liền sẽ dùng võ lực thủ thắng lời này nếu là nói như vậy thiệu lăng liền không phục hắn nói ngươi đây là nói hưu nói vượn ta đánh với ngươi đánh cuộc thời điểm bằng vào rõ ràng là đầu óc lê thư hân lắc đầu không là vận khí thiệu lăng cười nhạo một tiếng nói ta vận khí tốt cũng động não a hắn vòng lấy lê thư hân nói ta thực hoan nghênh ngươi lại lần nữa đánh với ta đánh cuộc lê thư hân nàng tránh thoát mở ra nói ngươi n h ư n g cho ta một bên nhi đi chạy nhanh thu thập quần áo lạp t i ể u lăng nhún nhún vai nói một cái hảo hai vợ chồng cùng nhau đem mấy cái dương quần áo thu thập thỏa đáng tuy rằng hiện tại tiểu gia hy vẫn là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ nhưng là hắn cũng có chính mình phòng lê thư hân đem hắn quần áo cùng sữa bột đều hợp quy tắc ở tiểu gia h ỏ a nhi trong phòng nói cũng không biết chúng ta bảo bảo khi nào có thể chính mình trụ đâu thiệu lăng nhưng chạy nhanh đi này nhã danh luôn là chậm t r ễ chuyện của ta nhi lê thư hân nàng chọc thiệu lăng ngực nói người a không cần ở bảo bảo trước mặt nói này đó khi dễ chúng ta bảo bảo thiệu lăng thấp giọng kỳ thật ta chỉ nghĩ khi dễ ngươi lê thư hân hờn dỗi hừ một tiếng hai vợ chồng như là hai chị c o a l a ủng ở bên nhau từng cái nhà ở thoáng lê thư hân ngươi hảo ấu trí a thiệu lăng bật cười nói tuy rằng lại đây rất nhiều lần nhưng là không biết vì cái gì chính thức dọn lại đây vẫn là thật cao hứng liền cảm giác thực không giống nhau Lê Thư Hân, đây là đương nhiên a. Nàng cũng thật cao hứng. Lê Thư Hân vui vẻ hỏi kia dọn tân gia đệ nhất bữa cơm chúng ta đi ra ngoài ăn chút tốt. Thiệu Lăng lắc đầu, này không được chúng ta đệ nhất đốn tốt nhưng đến ở nhà ăn. Ta mua một cái cá mú chấm. Lê Thư Hân búng tay một cái tốt nha. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân tâm tình đều hảo. Bất quá đại nhân sao tâm tình hảo cũng sẽ không biểu hiện thập phần rõ ràng, nhưng là tiểu béo nhãi con liền bất đồng l ạ c tiểu gia h ỏ a nhi tỉnh ngủ lúc sau xoắn mông nhỏ lại bỏ ra tới lê thư hân nhưng thật ra không câu nệ hài tử chỉ cần không tiến phòng bếp ở trong phòng khách bỏ tới bỏ đi nhưng thật ra không có gì quan hệ tiểu gia h ỏ a nhi thực thích chính mình có thể d ư ơ n g o a i vui vẻ chảy dòng nước miếng múa may tiểu béo tay nhi đối với ba ba mụ mụ ai u nhau y này sợi hương phấn kính nhi vẫn luôn rằng co một vòng đâu một vòng không có kết thúc bất quá không kỳ quái nha bởi vì tiểu béo nhãi con ngày thường hào vội đều không thể ra nhi nếu có thể gia nhi tiểu gia hỏa nhi cũng liền rất mau có thể thói quen l ạ c chính là hiện tại tiểu béo nhãi con luôn là muốn ba ba mụ mụ ra cửa tiểu gia hỏa nhi liền không thể mỗi ngày đều bỏ bỏ l ạ c kia khẳng định không đủ nha mấy ngày này thiệu lăng tìm người môi giới xem phòng ở không thiếu được muốn mỗi ngày ra cửa tuy rằng bọn họ rất muốn mua tới nhưng là xác thật giống như ban đầu tưởng như vậy bán ra là rất ít có ra bên ngoài phóng duy nhất một nhà vẫn là ở tối cao tầng góc bên cạnh chính là WC. mặc kệ là thiệu lăng vẫn là lê thư hân đều là căn bản xem không chúng nếu thuê lựa chọn liền so mua cường không ít vị trí bất đồng giá cũng bất đồng muốn nói các mặt đều vừa lòng thập toàn thập mỹ kia nhưng thật ra không có cũng không có khả năng có m à c kệ khi nào đều là cái dạng này nhiều ít có chút tiểu t ì vết mua tiền thuê nhà phòng đều là giống nhau bọn họ đem yêu cầu cùng người môi giới nói rất rõ ràng kia đầu nhi động tác cũng mau thực mau liền vì bọn họ tìm mấy cái bị tuyển thiệu lăng hai vợ chồng phân biệt nhìn nhìn. nói như thế nào đâu đều không phải đỉnh đỉnh yêu việt vị trí tưởng cũng đúng vậy nếu thập phần yêu việt trước một cái người thuê cũng không có khả năng không thuê đương nhiên không bài trừ c h ớ n g giới c ù n g người thuê thật sự có việc nhi làm không được đại bộ phận vẫn là bởi vì sinh ý không có tưởng như vậy hào bất quá lời tuy như thế lê thư hân nhìn mấy nhà lúc sau nhưng thật ra thực mau định rồi xuống dưới. nói đến cùng vẫn là cho rằng nàng đối bên này man quen thuộc mới đến khả năng không rõ ràng lắm nhưng là nàng thật sự không tính Lê Thư Hân tuyển vị trí này tuy rằng tại đây mấy cái cửa hàng vị trí không phải đỉnh đỉnh tốt nhưng là cũng số một số hai đến n ỗ i vị trí tốt nhất cái kia Lê Thư Hân là hiểu được cái kia vị trí tuy rằng hảo nhưng là cơ hồ mỗi người đều là làm một năm liền chạy lấy người không có tục thiêm nói như thế nào đâu trung quanh có ác lân a nhìn c h ằ m c h ằ m nhân gia khoản lấy h ó a còn có như là hướng hàng xóm cứ quét rác dở như vậy việc nhỏ nhi nhiều đếm không xuể giống như là con rán giống nhau thật thật tại tại làm người bực bội lê thư hân nhưng không muốn có như vậy hàng xóm mà lê thư hân lựa chọn cái này cửa hàng cũng có khuyết điểm hắn khuyết điểm là lập tức cần thiết ký kết 3 năm hiệp ước so với đại bộ phận một năm ước liền dài quá không ít bất quá này đối lê thư hân tới nói không tính cái gì nhưng thật ra thực mau liền định ra tới hai bên thiêm hảo hiệp ước thiệu lăng liền xuống tay trang hoàng lê thư hân không làm quá trang hoàng này đó liền toàn quyền giao cho thiệu lăng bất quá trang hoàng phong cách chính là nàng định ra tới không tính phức tạp tốn thời gian cũng không dài bên này ném cho thiệu lăng lê thư hân cũng không nhàn dỗi lợi dụng nhàn dỗi thời gian đem điều khiển chứng khảo xuống dưới cũng mất công nàng báo danh sớm hiện tại liền dư lại cái cái đuôi khảo sau khi xong liền có thể chuyên tâm chờ lấy bằng lái lê thư hân vốn dĩ chính là cái quen tay nhi sẽ khai không bổn nhi mà thôi học so người khác mau nàng khảo thí thông qua thuận thuận lợi lợi bọn họ huấn luyện viên mang này một đợt người lê thư hân là khảo xong nhanh nhất lê thư hân mấy ngày nay học xe không công phu mang tiểu béo nhãi con chỉ có thể thiệu lăng mang theo thiệu lăng cũng là một bước không dám buông tay hắn tức phụ nhi mỗi ngày n h i n h ắ c mãi bọn buôn người thiểu lăng nào dám buông tay tiểu béo nhãi con bị mụ mụ mang thói quen mấy ngày nay đi theo ba ba khuôn mặt nhỏ n h i phình phình không thế nào vui vẻ đâu bất quá cũng may tiểu gia h ỏ a nhi là cái thích ứng trong mọi tình cảnh tiểu nhãi con tuy rằng có điểm không cao hứng tiểu biệt nữ nhưng là đào cũng không khóc không nháo ân miễn cưỡng cấp ba ba mặt mũi l ạ c không bao lâu tuy rằng tiểu lăng cùng lê thư hân hai phu thê cửa hàng còn không có khai trương bên này liền không ít người đều hiểu được nhà bọn họ có cái tiểu béo nhãi con tiểu gia hòa này nhi mỗi ngày đi theo ba ba lại đây đâu bọn họ như vậy bán x ỉ thị trường không có trang hoàng đặc biệt xa hoa thích hợp liền có thể lê thư hân bọn họ trang hoàng dùng hơn 20 thiên kỳ hạn công trình bên này mới vừa trang hoàng xong bên kia buôn bán giấy phép cùng tương quan thủ tục liền tất cả đều xuống dưới bọn họ phu thê không có trực tiếp đi làm thủ tục mà là tìm làm thay bằng thành chính là như vậy một cái thành thị chỉ cần ngươi có tiền là có thể được đến thực thoải mái thể nghiệm mà k ệ là làm cái gì đều là giống nhau như là lê thư hân bọn họ lần này liền không có lựa chọn chính mình qua lại chạy thủ tục bất quá tốn chút tiền liền xử lý tốt hết thảy thật sự làm người đặc biệt thư thái. Lê Thư Hân một bắt được buôn bán giấy phép, lập tức liền chuẩn bị đi nói hóa sự tình. Bọn họ là làm bán xỉ, không phải làm bán lẻ, cho nên giá cả kém một phân một hào đều là rất quan trọng. Cho nên Lê Thư Hân kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Này không, hôm nay sáng sớm ước hảo muốn đi xem hóa, nhưng là đại buổi sáng, Lê Thư Hân liền khẩn trương liên tục thượng tam tranh WC. Tiệu Lăng ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm sáng, xem nàng như vậy tới tới l u i l u i nhịn không được nói tức phụ nhi a. Nếu không ta đi nói đi. Lê Thư Hân quyết đoán lắc đầu nói không ta đi. Nàng nghiêm túc nói điện thoại là ta liên hệ, tùy tiện thay đổi người cho người ta một loại thực không chuyên nghiệp cảm giác. Hơn nữa nữ trang ngành sản xuất cùng mặt khác ngành sản xuất không quá giống nhau, liền tuyển khoản tới nói vẫn là chúng ta nữ nhân càng có ưu thế. Không thể nói nam nhân thẩm mỹ liền không tốt. t h ẩ m mỹ chỉ xem người không xem giới tính những cái đó lấy hóa lâu rồi nam đồng chí cũng là rất lợi hại nhưng là này không bao gồm thiệu lăng thiệu lăng cho nàng mua quần áo đẹp là bởi vì bỏ được tiêu tiền cũng đủ hiểu biết nàng nhưng là nói tóm lại kỳ thật hắn là một cái sắt thép thẳng nam tới người nếu làm hắn tiền khoản kia khẳng định không được ít nhất hiện tại không được lê thư hân hít sâu một hơi nói a lăng người cổ vũ một chút ta bái thiệu lăng bật cười tiến lên ôm lấy lê thư hân cổ xoạch xoạch thơm vài khẩu ta tức phụ nhi nhất định hành lê thư hân nghiêm túc ử một tiếng một bên tiểu gia h i y nhìn đến ba ba động tác gót chân nhỏ vừa dẫm ngao ô ngao ô đã kêu ra tới thiệu lăng hảo hảo hảo thân thân ngươi thật là chỗ nào đều không thể thiếu ngươi thiệu lăng thực mau ở tiểu béo nhãi con trên mặt cũng sạch mấy khẩu tiểu gia hỏa nhi không thỏa mãn dương khuôn mặt nhỏ nhi hướng về phía lê thư hân ngô l ạ c ngô l ạ c Lê Thư Hân đem chính mình khuôn mặt t h ỏ lại gần Tiểu Béo nhãi con lập tức thân thân mụ mụ qua ngang một tiếng vui vẻ lay động Tiểu Thủ Thủ. Lê Thư Hân nở nụ cười nói nếu các ngươi hai cái đều cho ta cổ vũ ta đây hôm nay nhất định hành. Thiệu l ă n g ta lái xe đưa ngươi. Lê Thư Hân nhẹ nhàng gật đầu mềm m ụ c nói một cái hảo. Ngay sau đó đứng dậy ta thay quần áo. Thiệu l ă n g nghiêng mắt nhìn về phía Lê Thư Hân trở về phòng cân nhắc hắn tức phụ nhi sẽ xuyên cái gì là sẽ xuyên hắn mua sao. hắn đang suy nghĩ liền nhìn đến lê thư hân ra tới nga không có mặc hắn mua nàng mặc một cái châm d i ệ t áo trên màu đen châm diệt sam cổ áo cùng ống tay áo còn lại là màu đỏ sậm nạm biên phía dưới còn lại là xuyên một cái rũ thuận quần dài áo trên dịch ở trong quần mấy tháng trước còn nhỏ quyển mao chó s ồ m đầu tóc đã thật dài lê thư hân chói lại một cái đuôi thỏ so với phía trước đoàn đuôi thỏ càng tự nhiên không ít nàng hóa điểm trang mày lá liễu quả mọng hồng môi sắc Lê Thư Hân là cái vóc dáng cao, như vậy trang điểm lên càng là có vẻ người cao gầy thon dài có khí chất. Nàng đứng ở Thiệu l ă n g trước mặt nói như vậy có thể chứ? Thiệu l ă n g nuốt một chút nước miếng yên lặng vươn ngón tay cái. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười một chút đắc ý g ơ g ơ lên c ằ m Bất quá đi, Lê Thư Hân nói ta còn thiếu một cái đại bao, đồ vật đều không bỏ xuống được. Thiệu l ă n g lập tức mua đi, luôn là dùng được với. Lê Thư Hân gật đầu nói hôm nay trước như vậy. một nhà ba người ra cửa t h i ệ u Lăng lái xe tiểu béo nhãi con một đường a a a xe gặp được đèn xanh đèn đỏ t i ệ u Lăng dừng xe chờ đèn nghiêng mắt nhìn về phía Lê Thư Hân sau giao lộ t h i ệ u Lăng lại nghiêng mắt nhìn về phía Lê Thư Hân liên tiếp vài lần lúc sau Lê Thư Hân cười hỏi ngươi nhìn cái gì a t h i ệ u Lăng nghiêm túc tự nhiên là xem ngươi đẹp bất quá ngươi còn thiếu cái hoa tai Lê Thư Hân giơ tay sờ sờ chính mình lỗ tai nói ta lỗ tai nhì đều biết lại không cần đeo nàng kết hôn thời điểm là đánh lỗ tai nhưng là vẫn luôn có điểm dị ứng sau lại mang thai không nghĩ không thoải mái liền gỡ xuống lại sau đó tiểu béo nhãi con như vậy hoạt bát nàng không dám mang nếu là làm hắn kéo một chút bị thương vậy mất nhiều hơn được như vậy cũng khá tốt lớn lên hào không cần thứ đồ kia trang điểm lê thư hân khó được xú thí tự biên tự diễn một chút thiệu lăng thấp giọng bật cười tầm mắt lại dừng ở tay nàng thượng nói ngươi không mang kết hôn nhẫn là không thích sao Hoàng Kim nhẫn thuật nhìn sát thật có vài phần tục khí, bằng không chúng ta lại mua một cái kim cương đi. Trong TV không đều nói kết hôn đều là muốn mua kim cương nhẫn, chúng ta mua một cái, ngươi có thể mang. Thiệu Lăng ngữ khí thực chi kỳ, bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra hướng về phía hắn cười như không cười lên, nàng chậm rãi nói Thiệu Lăng a, Thiệu Lăng ân, Lê Thư Hân nghiêng mắt chống cằm mỉm cười, ta hôm nay đi s n g quần áo, lão bản là cái nữ. t i ệ u l ă n g mí mắt nhi nhảy dựng ngay sau đó bình tĩnh nói: Ân ta đã biết. Lê Thư Hân biết sao? Ta xem ngươi rất lo lắng à? t h i ệ u l ă n g lời lẽ chính đáng ta nhưng không. Ta chính là tưởng ngươi càng xinh đẹp một chút ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ. Lê Thư Hân thật dài nga một tiếng, nhướng mày nói cho nên ngươi không ghen. t h i ệ u l ă n g trợn to mắt ngươi như thế nào chống rỗng âu người trong sạch. Lê Thư Hân suy. t h i ệ u l ă n g ta cũng không phải là cái loại này lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Lê Thư Hân nga, một cái nga, nàng cũng quải cái đường núi 18 cong. Thiệu lăng chút nào sẽ không mặt đỏ, bình tĩnh mỉm cười, nói người à chính là thích nghĩ nhiều. Lê Thư Hân ha hà. Lúc này nàng đột nhiên liền lĩnh hội tới rồi ha hà hai chữ tinh túy. Xe một đường chạy đến vùng ngoại thành khu công nghiệp, Lê Thư Hân kỳ thật không quá biết đường, bất quá cũng không khó tìm, thực dễ dàng liền tìm tới rồi nhà này xưởng quần áo. Lê Thư Hân có vài gia sưởng quần áo bị tuyển, nhưng là nàng dẫn đầu lựa chọn nhà này cắt tường sưởng quần áo. Nàng lần đầu tiên lấy hóa, mặc dù là cùng người tương đồng số lượng, khả năng cũng càng không có ưu thế. Lấy hóa là đều có thể lấy, nhưng là Lê Thư Hân là muốn cái giá tốt. Mà cắt tường sưởng quần áo lão bản, xem như này mấy nhà tương đối dễ nói chuyện. đều là nữ nhân, càng có thể hào câu thông một ít. Lê Thư Hân không phải tính toán tranh cái gì tiện nghi, nàng chỉ là hy vọng đồng dạng số lượng hóa chính mình có thể đồng dạng bán x ỉ giới, mà không phải cấp một cái tân nhân giới. Lê Thư Hân thực mau tới rồi cắt tường h sưởng quần áo, bởi vì trước tiên hẹn trước quá. Lê Thư Hân ở bảo vệ cửa đăng ký một chút đã bị thả đi vào thiệu lăng không xuống xe, nói ta mang theo nhi tử ở trên xe chờ ngươi. Tạm dừng một chút, nắm chặt n ổ i lên nắm tay cố lên. Lê Thư Hân thật mạnh gật đầu ừ một tiếng. Nàng tiến vào office building bên này không tính đại. Lầu một tiếp đãi chỗ cô nương khách khí mở miệng ngươi hảo. Lê Thư Hân ngươi hảo ta họ Lê trước tiên cùng các ngươi Trần tổng hẹn trước quá. Nguyên lai like là Lê tiểu thư Trần tổng nói qua ngài trên lầu thỉnh Trần tổng văn phòng ở lầu 2, Lê Thư Hân lên lầu lúc sau thực mau bị tiến cử văn phòng. Trần tổng kêu Trần lệ linh nàng 40 i t ả hữu tuổi tác một đầu giỏi giang tóc ngắn. chợt vừa thấy đến lê thư hân kinh ngạc chợt lóe mà qua. bất quá thực mau liền nhiệt tình tiếp đón lên. bọn họ nhà máy không tính đại nhưng là ở toàn bộ khu công nghiệp tới nói cũng tuyệt đối không tính nhỏ. bởi vì chất lượng chấn cửa ải hảo trần lệ linh bản thân ánh mắt cũng không tồi cho nên khách hàng vẫn là rất nhiều. chính là mặc kệ đại khách hàng vẫn là tiểu khách hàng, lão khách hàng vẫn là tân khách hàng. chỉ cần tới trần lệ linh đều là nhiệt tình tương đãi, rốt cuộc không ai ngại tiền cắn tay. lấy đến nhiều vẫn là lấy đến thiếu bọn họ đều kiếm trần lệ linh lê tiểu thư đúng không ta tiếp điện thoại thời điểm liền cảm thấy lê tiểu thư nhất định thực tuổi trẻ không nghĩ tới bị ta đoán đúng rồi kỳ thật không phải nàng trong điện thoại cùng lê thư hân giao lưu thời điểm cảm thấy nàng nên là có điểm kinh nghiệm này một hàng nghiệp có kinh nghiệm như vậy tóm lại không phải là tiểu cô nương lại nghe thanh âm tinh tế ôn nhu nàng suy đoán người này đại khái 30 tả hữu r a gật đầu khả năng tính lớn hơn nữa nhưng là không nghĩ tới bản nhân thế nhưng thực tuổi trẻ xinh đẹp lê thư hân trần tổng cùng ta tưởng nhưng thật ra không sai biệt lắm giỏi giang có khả năng trần lệ linh bật cười nói lê tiểu thư là lần đầu tiên tới không bằng trước nhìn xem bản tốt muốn nói lên các địa phương có các địa phương phong cách có địa phương chú ý trước liên lạc cảm tình bàn lại sinh ý nhưng là bọn họ bên này đ ả o cũng không phải có thể là thành thị tiết tấu mau một ít đại gia càng chú ý thời gian chính là tiền tài giống nhau sẽ không chậm trễ người khác thời gian vô nghĩa cũng sẽ không nhiều lời như là trần lệ linh chính là như vậy tuy rằng lê thư hân là lần đầu tiên tới nhưng là bọn họ như vậy sưởng quần áo lại đây bán sỉ lấy hóa người trước nay liền không ít cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kinh ngạc mà nếu lần đầu tiên tới tự nhiên là trước xem hóa nàng lãnh lê thư hân đi hàng mẫu gian nói không biết lê tiểu thư đối nhà của chúng ta sản phẩm có bao nhiêu hiểu biết lê thư hân chớp chớp mắt điểm mỹ khoản trần lệ linh lúc này nhưng thật ra thiệt tình bật cười nói đúng vậy chúng ta bên này tuy rằng tới gần cảng thành nhưng là nhà của chúng ta trang phục cũng không phải truyền thống cảng phong ngược lại là mang theo vài phần điểm mỹ tiểu tiểu thư phong cách đây cũng là nhà ta khác nhau với mặt khác ra phong cách không phải ta nói ở cái này phong cách hạ nhà ta kiểu dáng là mới nhất nhất toàn nhà người khác sao khoản làm đều không bằng nhà của chúng ta cũng đuổi không kịp nhà của chúng ta lê thư hân ta biết đến bằng không ta cũng sẽ không tới a hai bên lẫn nhau xác nhận quá xác thật đều là hiểu công việc người như vậy có chút lời nói cũng liền không cần nhiều lời. Trần lệ linh đem người đưa tới hàng mẫu thất bên này là một cái không nhà kho lập rất nhiều manơ canh mặt trên đều ăn mặc bất đồng trang phục mỗi kiện trên quần áo đều có hóa hào để ký lục kỳ thật cũng không phải mọi nhà đều làm như vậy nhưng là Trần lệ linh nhưng thật ra rất tinh tế như vậy xem hóa luôn là càng phương tiện từ tâm lý thượng liền sẽ cảm thấy như vậy thực chuyên nghiệp. hiện tại lấy hóa trên cơ bản lựa chọn chính là thu trang vội vàng một chút trang phục mùa đông đều là muốn bọn họ chào hóa trước tiên một quý cùng hai mùa đều là thực bình thường lê thư hân lập tức liền nhìn chúng mấy c á i kiểu dáng nàng thực mau m ó c ra vở soát soát ký lục trần lệ linh đứng ở một bên cũng không quấy giày nàng đừng nhìn nàng là lão bản nhà máy cũng không nhỏ nhưng là mọi việc nhi vẫn là thực tự tay làm lấy phá lệ mướn cá nhân còn phải bỏ tiền vậy không có cái kia tất yếu nàng mắt thấy lê thư hân xem khoản phi thường mau như suy tư gì tuy rằng lê thư hân là lần đầu tiên tới bắt hóa t h o ạ t nhìn cũng thực tuổi trẻ nhưng là thực rõ ràng chính là quen tay nhi lê thư hân xem xong rồi khoản lúc này mới nhìn về phía trần lệ linh cười nói trần tổng không biết lấy hóa giá cả là cái dạng gì nàng đem chính mình vừa đưa qua đi đem thuyền khoản triển lãm cấp trần lệ linh xem trần lệ linh nhìn lúc sau kinh ngạc nói ngươi muốn nhiều như vậy lần đầu tiên lấy hóa rất ít có nàng nhiều như vậy lê thư hân chân thành cười ta không lấy nhiều như thế nào hào cùng trần tổng nói ra trần lệ linh lê tiểu thư thật trực tiếp lê thư hân không trực tiếp nhưng chính là chậm t r ễ người khác kiếm tiền trần lệ linh bật cười lê tiểu thư thật là so thật nhiều nam tử còn s ả n g khoái bất quá ngươi lời này ta thích nghe chúng ta thật thật tại tại làm buôn bán không có như vậy nhiều hơi nước nói thẳng ra tâm lý giới v ị cũng tốt hơn qua lại cọ sát chậm t r ễ lẫn nhau thời gian nàng thực mau ở lê thư hân tuyển khoản thượng bắt đầu phòng thu phí lê thư hân an tĩnh nhìn mắt thấy trần lệ linh hoa xong rồi chân thành nói trần tổng ta hiểu được ta là lần đầu tiên lấy hóa nhưng là cái này giá cả có điểm cao ngài xem ta bên này lấy hóa cũng là không ít tạm dừng một chút nàng chỉ trong đó một khoản chủ động nói vì tỏ vẻ thành ý của ta này một khoản ta bao khoản trần lệ linh ngẩn ra nói ngươi toàn bao đây là thu khoản ta hóa cũng không ít ta không thể bởi vì ngươi là tân khách hàng liền hố ngươi lê thư hân ta biết cho nên còn thỉnh trần tổng cho ta một cái thấp nhất giới đừng nhìn hiện tại mới là 7 tháng sơ mùa hè nhưng là giống nhau bán x ỉ thương tới nhà máy lấy hóa cũng không nhất định sẽ lấy rất nhiều thu trang bởi vì nơi khác đến bọn họ chỗ nào lấy hóa cũng sẽ trước tiên không ít mọi người đều vội vàng đi phía trước trước tiên kia tự nhiên một đám càng so một đám sớm bọn họ sẽ lấy hóa nhưng là không dám lập tức toàn bao cùng lắm thì ra hết lại lấy cũng không dám trong tay áp quá nhiều 7-8 t á nguyệt tuy rằng có lấy thu trang nhưng là thu trang cũng không xem như rất lớn đầu nhi càng nhiều người sẽ lựa chọn trang phục mùa đông lê thư hân hiện tại muốn đem này một cái khoản tất cả đều cầm kỳ thật là gánh vác nguy hiểm liền nói nếu cả nước các nơi tới bắt thu trang ít người như vậy nàng rất có khả năng liền phải áp hóa mà tay mới kiêng kỵ nhất áp hóa Trần lệ linh là vui kiếm tiền nhưng là có chút lời nói nàng không thể không nói miễn cho về sau tới phiên toái nhưng nếu Lê Thư Hân thực hiểu nàng tự nhiên là rất vui lòng Trần lệ linh rũ rũ mắt t ừ Tiểu Lăng đang ở trong xe chờ Lê Thư Hân cũng không biết qua bao lâu liền nhìn đến Lê Thư Hân hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi ra hắn xuống xe cười nói hết thảy thuận lợi. Lê Thư Hân ngồi ở ghế phụ vị trí tiểu béo nhãi con ở nhi đồng ghế dự thượng một chút cũng không thành thật dễ dụ liền phải đi phía trước bôn a a mụ mụ mụ mụ mụ mụ Lê Thư Hân hỏa tốc lại xuống xe ngồi xuống xe ghế sau ôm nhi từ đại đại thơm một n g ụ nói bảo bảo cấp mụ mụ cố lên nhất hữu dụng Tiểu Lăng a. ta cố lên vô dụng thái quá chuyện audio được đọc ở cổ đọc truyện.com chương 24 khai trương đại cát lê thư hân cửa hàng thực mau liền bố trí hảo nàng cùng thiệu l ă n g hai người sửa sang lại toàn quyền dựa theo chính mình muốn bộ dáng thiệu l ă n g vuốt cằm đứng ở cửa trên dưới đánh giá yên lặng gật đầu hắn tức phụ nhi bố trí cái này mặt tiền cửa hàng người nói không nên lời nơi nào hảo nhưng là chính là do so người khác hảo không h ổ là hắn tức phụ nhi tiểu béo nhãi con ngồi ở xe nôi học ba ba vuốt cầm a o a o phun bong bóng miệng nhỏ bá bá mụ mụ mụ mụ lê thư hân cười nói cũng không tệ lắm đi thiệu lăng như thế nào chính là cũng không tệ lắm đó là tương đương hảo lê thư hân phụt một tiếng cười ra tới cảm xúc rất cao nàng đắc ý trung có vài phần tiểu thấp thỏm bất quá vẫn là cường chống khí thế nói chúng ta sinh ý nhất định thực hào Tiệu Lăng nhìn ra nàng h ư trương thanh thế, tuy rằng từ bắt đầu đến bây giờ Lê Thư Hân vẫn luôn biểu hiện rất cường thế, thực tự tin, nhưng là đều là nằm ở một cái túi ngủ người, nói không biết ai đâu. Tiệu Lăng nhiều ít vẫn là nhìn ra Lê Thư Hân tự tin khẩn trương. Tiệu Lăng kiên định nói, tức Phụ Nhi, người ánh mắt tốt như vậy, chúng ta hóa nhất định hảo bán. Bất quá còn kém điểm đồ vật. Lê Thư Hân chạy nhanh truy vấn còn kém cái gì? Nàng t ả nhìn xem, hữu nhìn xem, không hiểu được kém cái gì đâu. Tiệu Lăng mỉm cười kém một cái khai trương ngày lành. Lê Thư Hân sững sốt, nháy mắt cười t ủ m tỉm, gật đầu nói: người nói đúng. mắt thấy Lê Thư Hân thả l ỏ n g lại, Tiệu Lăng cũng bật cười. Tiếp theo nói: n g ư ơ i chừng nào thì mướn một người. chỉ có chúng ta hai cái lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Tùy nói bọn họ cửa hàng này không tính đại, tính toán đâu ra đấy mới một trăm nhiều bình. nếu nói là bình thường trang phục cửa hàng hai người nhưng thật ra cũng vội đến lại đây. chính là nhà bọn họ không phải bọn họ bên này hoàn toàn đều là làm bán x ỉ như vậy hai người liền không đủ dùng càng đừng nói bọn họ còn muốn xem c ố tiểu béo nhãi con ở đây người đến người đi luôn là làm người không yên tâm tiểu hải tử nhất định là muốn xem tốt như vậy tóm lại là muốn liên lụy không ít tinh lực hơn nữa bọn họ nhập hàng nhiều rất nhiều hóa bên này phóng không khai đều đặt ở phụ cận kho hàng nếu bên này hóa không đủ đi kho hàng đào hóa cũng là yêu cầu người Lê Thư Hân, ta đi lao động thị trường nhìn xem đi. Nàng cũng biết thiếu người chuyện này, sở dĩ không sốt ruột là bởi vì trong lòng có ý tưởng. Nàng kỳ thật có một cái chọn người thích hợp, bất qua tính tính toán người này còn có cái răm ba bữa mới có thể tới bằng thành, cho nên Lê Thư Hân vẫn luôn ở chờ. Ngươi yên tâm, nhận người chuyện này ta đều để ở trong lòng. Thiệu Lăng gật đầu, do dự một chút hỏi, ngươi như thế nào không tìm đại tỷ? Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Lăng, nói, đại tỷ. nàng buồn bực nhìn thiệu lăng nói ta đại thì cá viên chiên bên kia sinh ý khá tốt vì cái gì muốn cho nàng tới giúp ta tiểu sạp tuy rằng vất vả một chút nhưng là thu vào là thật thật tại tại ta đại thì quá thực phong phú a ta nếu tìm nàng tới hỗ trợ nàng một kiểu không nói hai lời liền tới chính là a ngươi tin hay không ta nếu cho ta đại thì cao tiền lương nàng khẳng định không cần nói không chừng chúng ta bên này việc so nàng bán cá viên chiên còn mệt nàng cũng tuyệt đối sẽ không muốn ta cao tiền lương ở ta đại tỷ trong lòng m ặ c k ệ ta cùng a nguyệt bao lớn rồi đều là nàng trong lòng yêu cầu chiếu cố tiểu muội muội nàng sẽ không tưởng lấy chúng ta một phân tiền mặc dù là tới nàng khẳng định cũng muốn ít nhất ít nhất tiền lương ta phòng trường ta chính mình ngoan cố bất quá nàng cho nên ta ngay từ đầu liền không tính toán tìm ta đại tỷ tới hỗ trợ khai trương cùng ngày lại đây giúp đỡ đó là khẳng định muốn tới nhưng là nếu nói mướn người ta khẳng định không tìm đại tỷ Tiệu Lăng suy nghĩ một chút, đại tỷ thật đúng là người như vậy. Hắn bật cười ra tới, nói: Ngươi đại tỷ thật là một cái người tốt. Lê Thư Hân lập tức phản bác như thế nào chính là ta đại tỷ. Nàng dỗi nói: Là chúng ta hai người đại tỷ, đó là ta đại tỷ cũng là ngươi đại tỷ nha. Tiệu Lăng, hảo hảo hảo, là ta nói sai rồi. A o e a. ba ba mụ mụ vẫn luôn nói chuyện đều xem nhẹ bảo bảo tiểu béo nhãi con sốt ruột múa may một chút tiểu chào chào ý bảo chính mình tồn tại thiệu lăng bật cười nói ai u nhãi con a tới ba ba ôm tiểu gia hi lập tức mở ra tiểu cánh tay hắn không thích xe nôi có người ôm một cái tiểu chào chào duỗi cao cao tiểu gia hi trước kia thích nhất xe nôi bởi vì ngồi vào xe nôi mụ mụ ra liền phải đẩy bảo bảo ra cửa nhưng là hiện tại mỗi ngày đều có thể ra cửa tiểu gia hi liền không thích xe nôi lạp xe nôi không có ô một m cái hào ôm một cái vui vẻ nhất tiểu giai hy lắc lư đầu nhỏ lạp lạp lạp ghé vào ba ba bà vai vui vẻ phun bong bóng không trong chốc lát thiệu lăng bà vai liền ướt thiệu lăng ghét bỏ nói lê thư hân ngươi xem ngươi nhi tử cả ngày chảy nước miếng ai ta đi lê thư hân hừ một tiếng nói sao lại có thể nói như vậy chúng ta bảo bảo chẳng lẽ bảo bảo không phải ngươi nhãi con sao nàng tìm ra miên nhu khăn cấp tiểu béo nhãi con lau miệng nói chúng ta bảo bảo là ở trường nha chờ hàm răng mọc ra tới liền không chảy nước miếng đúng hay không bảo bảo a o e a h tiểu béo nhãi con bá bá bá cũng không biết nói cái gì đó nhưng là hào nhiệt tình đáp lại mụ mụ chảy nước miếng, miếng miệng nhỏ liền phải tiến đến mụ mụ trước mặt thân mụ mụ lê thư hân lập tức thét chói tai không được hôn ta tiểu béo nhãi con lộ ra đại đại gương mặt tươi cười không được không được như thế nào đều không được ngươi cho ta ngoan Lê Thư Hân chỉ chỉ chính mình mặt nói mụ mụ hôm nay phấn thơm phấn không thể thân á á á tiểu béo nhãi con duỗi tay muốn cầu lấy mụ mụ cầu lấy cầu lấy Lê Thư Hân không cho thân thân nàng siêu hung chính ngươi chơi tiểu béo nhãi con á á á tiểu béo nhãi con không hiểu mông nhỏ một thoáng một thoáng tưởng hướng mụ mụ bên người hướng Lê Thư Hân không được Thiệu Lăng không nhịn xuống ha ha ha bật cười hắn chọn mi nói ngươi vừa rồi nói như thế nào ta tới. ai nha bảo bảo chẳng lẽ không phải ngươi nhãi con ha ha ha ha lê thư hân đỏ mặt liền không lời gì để nói lê thư hân yên lặng sờ sờ cái mũi ngay sau đó nhỏ giọng nói người không đều là như thế này sao nghiêm với đãi nhân khoan với kiềm chế bản thân thiệu lăng phụt một tiếng phun nói ngươi nhưng thật ra rất có ngụy biện Lê Thư Hân nhấp môi, làm bộ dường như không có việc gì lại bắt đầu đi sửa sang lại treo lên tới quần áo. Thiệu l ă n g Vi diệu nhướng mày thật dài nga một tiếng. Lê Thư Hân làm bộ không nghe thấy, nhưng là lộ ra tới lỗ tai lại đỏ bừng, thập phần rõ ràng. Thiệu l ă n g lại bật cười, suýt nữa cấp Lê Thư Hân cười cái thẹn quá thành giận. Này cái gì nam nhân a, bắt được một cái vấn đề nhỏ liền chê cười cái không để yên, chán ghét thực. bất quá có thiệu lăng từ đầu tới đuôi đều ở lê thư hân nhưng thật ra cảm thấy chính mình không phải rất mệt nhẹ nhàng không ít nếu không phải xem hắn còn có điểm dùng nàng liền phải đuổi đi người hừ thiệu lăng chút nào không biết chính mình thiếu chút nữa bị đuổi đi đi hắn còn lớn tiếng c h ê cười lê thư hân đâu lê thư hân liên tiếp mấy cái hừ thiệu lăng hỏi tức phụ nhi ngươi như thế nào cùng cái heo con nhi dường như này còn hừ hừ t h ư ở n g lê thư hân quay đầu lại siêu hung ngươi tin hay không ta véo ngươi t i ệ u Lăng béo liền béo bái, người kia sức lực liền cùng cào ngứa giường như Lê Thư Hân liền rất muốn đánh nhau, thật là người nào a? Thực khí t i ệ u Lăng cười hào hào tức phụ nhi là ta sai rồi, ngươi xem ngươi giữa mày đều nhăn ra chữ xuyên c h o a n văn, nhưng không hảo như vậy sẽ có nếp nhăn. Hắn một tay đáp ở Lê Thư Hân bả vai nói đi ca ca thỉnh ngươi ăn cơm chưa. Lê Thư Hân hờn dỗi, ngươi là ai ca ca a? tiểu lăng đương nhiên, ngươi a tình ca ca cũng là ca ca a. lê thư hân ra mặt dày, hai vợ chồng tựa như hai chỉ tiểu học gà, ngươi lẩm bẩm ta một chút, ta lẩm bẩm ngươi một chút, hai người thực mau kéo xuống cửa cuốn cùng rời đi. cái kia nga, nàng chỉ là xem ở ăn cơm mặt mũi thượng nga ăn cơm so thiên đại, không có gì so ăn cơm càng quan trọng. tiểu béo nhãi con á ác, ác, lê thư hân, ngươi b à ôm ngươi. tiểu béo nhãi con á ác ác. ác. một nhà ba người liền như vậy ra cửa, bất quá xuống lầu như vậy trong chốc lát công phu thiệu lăng nhưng thật ra có chút phát hiện, hắn thấp giọng nói tức phụ nhi a ta cảm thấy bên này sinh ý thật là không tồi, không ít người bên ngoài lại đây chào hóa lê thư hân kia khẳng định a giống nhau tới bên này không phải đi dương thành bên kia 13 hành chính là tới bên này người phía trước không phải đều tới bên này xem qua thật nhiều lần sao cũng nên hiểu được hai vợ chồng định ra tới phía trước cũng là hiểu rõ một đoạn thời gian. t i ệ u l ă n g nhưng thật ra trắng ra ta sát thật là biết, bất quá vẫn là rất kinh ngạc. Lê Thư Hân chắp tay trước ngực ôn nhu, hy vọng chúng ta cũng có thể bán h à t h i ệ u l ă n g thật sâu l i ế t nhìn nàng một cái, nói nhất định. Lê Thư Hân nhẹ giọng nở nụ cười. t h i ệ u l ă n g thực mau tìm người xem trọng nhật tử, mà khai trương phía trước chuyện thứ nhất nhi chính là tìm người bán hàng. Lê Thư Hân cũng không hàm hồ, thực mau liền ở nhân tài thị trường mang về tới một cái cô nương cái này cô nương họ uông kêu uông địch. nàng trải hai cùng thật dài bánh quai treo biển vóc dáng nhỏ xinh làn da ngăm đen phải biết rằng hiện tại chính là năm 98, không phải bát bát năm đã không có người sẽ sơ loại này k i ề u tóc bằng thành là kinh tế đặc khu vẫn luôn là cái thời thượng thành thị mãn đường cái đều không hào tìm uông địch loại này giả dạng nữ hài tử này một đường tỷ lệ quay đầu thật là tương đương cao cũng chỉ có nơi khác vừa tới b ă n g thành mới có thể như vậy Quang địch cũng không n g ố c trong lòng rõ ràng chính mình này một thân xem ra q u á i quái chính là nàng không có tiền cắt tóc cũng không hiểu được bên này có phải hay không thu về tóc. q u ồ n g địch kéo kéo quần áo của mình tận lực biểu hiện tự nhiên một chút. Nàng ở lao động thị trường đứng hai ngày vẫn luôn không người hỏi thăm, lại không ai muốn, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Cũng may hôm nay nàng gặp được một cái hảo tâm lão bản. q u ồ n g địch không nghĩ bị người lui hàng, nàng nếu lại tìm không thấy công tác liền phải đi nhặt xác rưởi. cho nên nàng thực quý trọng lần này cơ hội, lão bản ta sẽ hào hào làm việc nhi. nàng tận lực biểu hiện chính mình tính giới so ta sức lực rất lớn, thực có thể làm việc nhi ăn cũng không nhiều lắm. lê thư hân nhẹ nhàng cong cong khóe miệng nói dối, nàng biết đến uông địch thực có thể ăn, muốn nói lên đối uông địch tới nói, nàng là người xa lạ, nhưng là đối nàng tới nói uông địch không phải người xa lạ. Lê Thư Hân đời trước đi thu thì bên kia bán trang phục chính là Uông Địch mang nàng. Lúc ấy Uông Địch so nàng nhiều đã hơn một năm công tác kinh nghiệm, lại là thu tỉ nơi đó nhất có khả năng người bán hàng, lại có khả năng lại chịu đuôi người cũng thực h à o Sau lại ở chung lâu rồi, Lê Thư Hân mới hiểu được Uông Địch tình huống. Uông Địch sinh hoạt ở tứ xuyên bên kia Tiểu Sơn thôn, trong nhà sinh ba cái nữ nhi còn ở sinh liền vì đuôi nhi tử. uông địch hai cái thì t ỷ đã kêu uông chiêu đệ uông lai đệ tới rồi nàng tên này không hảo nổi lên trong thôn cách làm như giống nhau đều là kêu vọng đệ chính là nhà nàng cố tình họ uông g ầ u gâu tích nghe cùng cầu kêu d ư ờ n g như liền không giống cái chính tám kinh nhi tên uông ba không có cách chỉ có thể tìm trong thôn bà cốt xin giúp đỡ bà cốt tính đến tính đi nói là có thể lấy hài âm vì thế vọng đệ liền trực tiếp kêu uông địch cái này uông địch dùng chính là hài âm, đồng thời còn bao hàm một cái khác ý tứ, đó chính là tương lai có cái đệ đệ có thể v ư ợ n g đệ uông ba vừa nghe cái này h ả o vì thế uông địch đã kêu tên này. nhưng thật ra cũng khéo, hắn ba mẹ năm thứ hai liền sinh một cái nhi tử, từ đây cả nhà vì cái này nam oa nhi phục vụ. đại tỷ nhị tỷ đều vì lễ hỏi xuất giá, đến phiên uông địch uông địch chạy thoát. nàng so hai cái tỷ tỷ nhiều niệm một chút thư, gặp một cái thực tốt lão sư, hiểu được không ít đạo lý. càng biết vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay nàng trộm chạy ra tới một đường chạy trốn tới bên này trong tay tiền đã tiêu hết cũng may mắn trên đường gặp một cái người hảo tâm cho nàng chỉ điểm lao động thị trường bất quá bởi vì uông địch lớn lên lại gây lại tiểu t h ạ t nhìn thực không đáng tin cậy cho nên vẫn luôn mệt người hỏi thăm nếu không phải gặp lê thư hân nàng kế tiếp liền tìm tới rồi bán tóc địa phương bán đi chính mình tóc dài lại căng mấy ngày sau lại lại dự a nhật sát rời căng một đoạn thời gian cuối cùng ở nam du bên này tìm được rồi một cái quét thước vệ sinh việc không sai biệt lắm làm hai tháng bởi vì không cẩn thận nhặt được thu thì di động vật quy nguyên chủ thu thì cảm tạ nàng làm nàng ở nhà mình bán trang phục cũng coi như là cho nàng cái càng tốt một chút công tác cô thì bắt đầu chỉ là vì cảm tạ uông địch nhưng thật ra không nghĩ tới uông địch ở phương diện này rất có thiên phú hơn nữa nàng làm bảo khiết thấy người khác bán hóa bán nhiều cũng có chút kinh nghiệm nàng thượng thủ thực mau vẫn luôn là trong tiệm bán hóa tốt nhất người bán hàng lê thư hân ở bên kia thời điểm cùng uông địch chỗ cũng không tệ lắm sau lại nàng nhiễm bệnh uông địch còn tới xem qua nàng lúc ấy nàng đã có một nhà chính mình cửa hàng hai người xem như bằng hữu bất qua đó là đời trước chuyện này đời này lê thư hân ở ngày hôm sau liền mướn uông địch liền không có nàng bán tóc chống đỡ một chút cũng không có nàng làm bảo khiết chuyện này không có đoạn thời gian đó bảo khiết thâu sư trải qua nàng không biết uông địch còn có thể hay không cùng đời trước giống nhau có khả năng nhưng là nàng vẫn là tưởng trước tiên một chút trợ giúp chính mình bằng hữu làm nàng sớm một chút thích ứng thành thị này mà bỏ lỡ kia đoạn càng khổ n h ậ t tử Lê Thư Hân nhìn Uông Địch dáng vẻ khẩn trương, nói: Ngươi không cần khẩn trương, ta trước mang ngươi đi trong tiệm xem một chút, sau đó s ự chi cho ngươi 500 đồng tiền. Mới nói được nơi này, Uông Địch liền khiếp sợ nhìn về phía Lê Thư Hân, không thể tin được chính mình nghe được cái gì, còn không có làm việc nhi, liền đưa tiền sao? Nàng có điểm cảnh giác nhìn thẳng Lê Thư Hân, sợ nàng là cái người xấu. Tuy rằng nàng thoạt nhìn hảo tốt đẹp thiện lương, nhưng là không thể trông mặt mà bắt thình rong a. Lê Thư Hân hiểu được uông địch đề phòng, tiếp tục nói: Ta dự chi cho ngươi 500 đồng tiền, không phải làm ngươi tích c ó p Đầu tiên ngươi đến tìm cái trụ địa phương, ta bên này là Tân cửa hàng, ngươi là ta thông báo tuyển dụng cái thứ nhất người bán hàng, cho nên ta bên này cũng không có ký túc xá cho ngươi trụ. Bất quá cũng may thương trường bên kia rất nhiều loại tình huống này, thương trường mặt sau cao tầng đều là thuê nhà. Chờ một chút ta lãnh ngươi đi thương trường bên kia phục vụ trung tâm, bọn họ biết không thiếu ngươi tuyển một chỗ tạm thời ở. ta bên này về sau nếu người nhiều sẽ thuê nhà cho các ngươi an bài ký túc xá. Mặt khác ngươi muốn đi xử lý ở tạm chứng cái này là cần thiết có. Cuối cùng ngươi tắm rửa một cái hơi chút thu thập một chút chính mình mua một chút đồ dùng sinh hoạt. Phòng trường cái này tiền cũng không dư thừa đặc biệt nhiều. Lê Thư Hân tuy rằng nói như vậy nhưng là uông địch nhưng thật ra yên tâm vài phần chỉ cần có nguyên nhân liền hảo không duyên cớ cho nàng tiền nàng mới thật là sợ hãi đâu. nàng nghiêm túc đem lê thư hân nói ghi tạc trong lòng liền nghe lê thư hân tiếp tục nói ta bên này bao hai bữa cơm giữa trưa cơm cùng cơm chiều cơm sáng chính ngươi giải quyết tiền lương liền dựa theo chúng ta ở lao động thị trường nói tốt 500 lương tạm hơn nữa chích phần trăm ngươi nếu tưởng nhiều kiếm một chút khẳng định muốn bán hóa càng nhiều nếu sẽ không có thể nhìn một cái người khác bán thế nào mấy ngày nay ngươi chưa quen thuộc sở hữu hóa hào Quang địch kiên định đáp, nói xong, do dự một chút nhìn về phía Lê Thư Hân, hỏi: Lão bản ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nàng thanh âm có điểm nhút nhát sợ sệt, nhưng là lại vẫn là thực nghiêm túc. Lê Thư Hân, ngươi nói đi. Quang địch như vậy nhiều người so với ta sạch sẽ nhanh nhẹn, so với ta lớn lên đẹp, so với ta thể diện, so với ta thời thượng đều có. Ngươi vì cái gì lúc ấy một qua đi trực tiếp liền tuyển ta? À? Lê Thư Hân ánh mắt l ó é loé, nói: Bởi vì ta biết ngươi hành a. nàng cười phá lệ nghiêm túc nghiêm túc cùng uông địch nói ta biết ngươi sẽ làm thực hảo ngươi thực hành uông địch kinh ngạc nhìn lê thư hân tựa hồ không thể lý giải như vậy trả lời nhưng là nhìn lê thư hân kiên định ánh mắt nàng cũng dần dần kiên định lên thật mạnh gật đầu nói ta sẽ nỗ lực lê thư hân mướn người đầu tiên là uông địch thiệu lăng nhìn lúc sau một chút cũng không hiểu lê thư hân vì cái gì sẽ lựa chọn nàng tuy rằng cũng không phải nói bán nữ trang liền phải lớn lên đẹp nhưng là uông địch cùng hắn tưởng vẫn là có điểm khác nhau hơn nữa thoạt nhìn chính là cái nhút nhát sợ sệt thổ n ữ nhi đặc biệt là hai điều bánh quay t r è o b i ệ n nhi quả thực thổ đến r ớ t cha nhi hoàn toàn không thể tin được người này sẽ nhiều có khả năng bất quá thiệu lăng nhưng thật ra ở ngày hôm sau buổi sáng liền thay đổi ý tưởng vì cái gì đâu ngày hôm sau sáng sớm uông địch bắt đầu làm việc liền biến thành t ó c ngắn thoạt nhìn cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng uông địch tuy rằng thực nhỏ gầy nhưng là lại rất có nhiệt tình nhi sáng sớm liền đi theo lê thư hân quen thuộc các loại hóa lúc này thiệu lăng nhưng thật ra cảm thấy lê thư hân có lẽ xem đến đối tuy rằng còn không có chính thức khai trương uông địch còn không có bắt đầu tiêu thụ nhưng là nàng nhớ rõ thực mau thượng thủ cũng thực mau thiệu lăng ôm tiểu béo nhãi con mặc danh cảm thấy chính mình có điểm dư thừa đâu uông địch t h í chứng 2 ngày không thể nói hoàn toàn nhớ kỹ nhưng là lại cũng có thể nhớ kỹ 7-8 y t á thành Lê Thư Hân cửa hàng thực mau khai trương. Bọn họ cửa hàng là ở thương trường lầu 3, thị nội cửa hàng tự nhiên không thể ở cửa tiệm phóng pháo, nhưng là Thiệu Lăng đồ cái hảo mụ ý vẫn là ở thương trường cửa thả pháo cũng là một cái cầu vòng kiều tuyên truyền. Đây là thương trường hoạt động, chỉ cần Tân cửa hàng khai trương đều có một ngày yêu đãi, bất quá mặt khác thời gian muốn dùng liền phải tiêu tiền. Cầu vòng kiều treo lên tới, mỗi người đều biết lầu ba khai một nhà Tân cửa hàng, bọn họ thương trường cơ hồ lâu lâu liền có Tân cửa hàng khai trương. cái này ngành sản xuất chính là như vậy, luôn là có người không ngừng vào bàn cũng không ngừng có người ảm đạm xuống sân khấu. bất quá giống nhau có tân khai cửa hàng, khách nhân vẫn là man nhiều tân khai cửa hàng sao? nhiều ít đều nên có điểm hoạt động. sáng sớm lê thư bình liền tới đây, nàng nhưng thật ra sẽ không bán quần áo, nhưng là nàng có thể hỗ trợ xem hài tử. tiểu béo nhãi con liền ủy khuất, tiểu béo nhãi con không nghĩ cùng gì cả l ạ c tuy nói bọn họ khai trương cũng không tính toán g i ó n g chống khua chiêng nhưng là còn có một ít bằng hữu hiểu, hiểu được tặng lãng hoa lại đây thiệu lăng cấp đều bãi ở cửa tiệm thoạt nhìn hoa đoàn cầm thấp lê thư hân thật sâu h ú t khí hơi thở thiệu lăng vừa quay đầu lại liền nhìn đến nàng tức phụ nhi h ú t khí hơi thở xoay vòng vòng hắn không nói hai lời tiến lên khoanh lại nàng nói khẩn trương a lê thư hân có chút thiệu lăng thấp giọng cười nói này nhưng không giống ngươi từ ngươi tính toán khai cửa hàng bắt đầu liền vẫn luôn rất có tin tưởng ngươi đã quên sao? ngay cả nhập hàng g i ớ i đều là chính ngươi nói tới thấp nhất. ngươi như vậy b ổ n g như thế nào không được? l ê Thư Hân ngẩng đầu nhìn Thiệu Lăng. Thiệu Lăng, dù sao ta là thực tin tưởng ta tức phụ nhi năng lực. l ê Thư Hân nhỏ giọng lẩm bẩm, ta chính mình đều có điểm lo lắng. ngươi nhưng thật ra mù quáng. Thiệu Lăng phản bác cái gì kêu mù quáng? Ta là biết ta tức phụ nhi thực hành. Hảo, ngươi xem nhân gia đều xem ngươi đâu? Lê Thư Hân vừa chuyển đầu liền nhìn đến nàng đại tỷ còn có tiểu béo nhãi còn còn có uông địch đều nhìn nàng. Lê Thư Hân có điểm ngượng ngùng, bất quá vẫn là cho chính mình cổ vũ nắm chặt nắm tay, nói: hảo ta thực hành ta có thể ta nhất bổng cố lên. Chính mình cho chính mình cổ vũ thực cảm thấy thẹn nhưng là rất hữu dụng. Cho chính mình đánh khí, Lê Thư Hân cũng bật cười. bất quá cũng chưa cho lê thư hân hòa hoãn cơ hội thực mau liền có khách nhân tới cửa bọn họ bên này chủ đánh chính là bán xỉ mỗi ngày đều có các nơi lại đây trang phục lái buôn nối liền không dứt bên này khai trương tự nhiên cũng có người tới bọn họ bên này phía trước vẫn luôn ở trang hoàng rất nhiều người đều l ư u ý tới rồi nhưng là về trang hoàng đại gia đ ả o không phải thực để ý rốt cuộc bọn họ bên này không phải bán lẻ chỉ là bán xỉ trang hoàng là nhất không ở nhìn chúng chủ yếu vẫn là muốn xem bọn họ hóa là cái gì khoản nói thật ra lại đây hiểu rõ cũng là có này không một khai trương liền có người lục tục vào được này vừa tiến đến liền cảm thấy cửa hàng này có điểm bất đồng lão lý chính là bán xì thương hắn là bản địa cũng là đều ở bên này lấy hóa như là bọn họ như vậy làm bán lẻ đều sẽ không đi nhà máy lấy hóa gần nhất là xem bất qua tới thứ hai cũng là người ta căn bản sẽ không phản ứng bọn họ bởi vì bọn họ căn bản lấy không được đại phê lượng hóa bọn họ như vậy bán lẻ tán hổ cũng đều là từ này đó nhị cấp bán xì thương nơi này lấy hóa kỳ thật liền nói bằng thành đi rất nhiều người cũng đều biết bên này bán trang phục tiện h nghi chính là bọn họ mua được đến sao bọn họ căn bản mua không được bọn họ nghĩ đến bên này dùng bán xì thương giá cả mua một kiện đó là không có khả năng từng nhà đều không có chiêu đãi bọn họ không phải thật sự lấy hóa ngay cả thật sự giá cả đều hỏi không đến mà lão lý có chính mình t i ể u kỹ xảo, hắn t i ể u kỹ xảo chính là nắm giữ trụ rất nhiều gia mới vừa khai trương sốt ruột đi hóa trong lòng nhóm đầu tiên bắt được đại yêu đãi. Tuy nói như vậy tiện nghi cũng không trường cửu, nhưng là có một lần tính một lần sao mua bán nhỏ có thể tỉnh một chút đều là một chút. Bất quá hắn vừa tiến đến nhà này. liền cảm thấy nhà này cùng nhà người khác không quá giống nhau nói như vậy làm bán xị cửa hàng cơ hồ đều là tràn đầy trên tường treo đầy quần áo trong phòng cũng bãi đầy người mẫu m a y cả tứ phía tường hà cũng đều là hóa cái này lão lý hiểu chỉ cần trong phòng có thể buông đều tận lực phóng như vậy cũng tỉnh lại thuê kho hàng tiền tóm lại rất nhiều nhân gia đi vào cái thứ nhất mắt là loạn nhưng là nhà này cũng không phải chỉnh thể đều là hành tâm lục phong cách nhan sắc nhàn nhạt rồi lại thực tươi mát liếc mắt một cái xem liền cảm thấy thoải mái toàn bộ nhà ở cũng treo đầy trang phục nhưng là cửa hàng lại một chút cũng không ám bọn họ kỳ thật cũng bày plastic người mẫu bất quá lại đều ở cạnh cửa pha lê tủ kính biên tả hữu các bốn cái mà trong phòng liền không có lại bày đến nỗi trong tiệm càng không có một cái hồi giấy sắc cái dương, ngược lại là toàn bộ phòng hai sườn đều làm dương gỗ ghế, mà cửa hàng trung gian còn lại là một cái nguyên hình như cây cột cây cột phía dưới là ngăn tủ, mặt trên còn lại là pha lê tủ bát. Bên trong gấp bày biện rất nhiều áo sơ mi cùng áo thun sam, áo thun đồ án tất cả đều chiêu thượng có thể làm người rõ ràng xem c h u ẩ n xác. Không biết có phải hay không trong lòng ảo giác lão Lý tổng cảm thấy nhà hắn đồ vật phá lệ sáng ngời. hơn nữa xem cũng phá lệ rõ ràng, không nói bên liền nói pha lê thủ bắt bạch áo thun giống như đều so nhà người khác càng bạch một ít. hắn nhìn xung quanh một chút phát giác nhà này làm vài cái đại đèn, ánh đèn sáng tỏ có vẻ phòng trong sát thật là cao hơn cấp bậc. hắn nhìn về phía trong tiệm cái kia cao muội cao muội liền mặc một cái hồng áo thun, dịch c quần jean, t h ạ t nhìn tương đương giỏi giang. hắn cùng nơi khác tới khách hàng không giống nhau, hắn loại này b ả n địa khách hàng là có thể lấy mùa hè hóa, hắn nhìn nhìn, lập tức tế tiến lên hỏi cái này áo thun là như thế nào lấy hóa? Lê Thư Hân đơn sắc 10 tổ 15, 50 tổ 14, 100 t ổ 13. đơn tổ không hỗn sắc nhưng là có thể đua tổ, một tổ liền tương đương với toàn mã số các loại các một kiện. lão lý nhấp môi thầm nghĩ cái này giá liền mới vừa khai trương tới nói không xem như suất huyết đặc biệt đại nhưng là cũng coi như là một cái thực thật sự giá cả bọn họ này đó tay già đời nhi cũng hiểu được không lên mặt lượng hóa này đó bán xì thương ở xưởng nơi đó cũng lấy không được tối ưu giới lúc này hắn nghe được cao muội lại cùng một cái khác bán xì thương giảng kỳ thật cũng không phải mùa thu liền không thể xuyên áo t h ô n nha ngươi xem thời tiết hơi chút lạnh thời điểm ngươi xuyên hậu còn nhiệt xuyên mỏng không thành lúc này xuyên một kiện áo thun sau đó bên ngoài bộ một cái cao bồi áo sơ mi có phải hay không không tồi lê thư hân lại nói các ngươi xem như là nhà ta Wendy như vậy Wendy tương đương uông địch uông địch không thích cái này cha mẹ khởi tên mỗi lần kêu lên luôn là làm người cảm giác nàng là ở vượng đệ đệ chính là nàng cũng biết chính mình sửa tên quá khó khăn nàng đã thành niên người trưởng thành đổi tên nhưng không giống như là tiểu hài tử như vậy không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được lại nói nàng cũng không nghĩ về quê đổi tên chưa chắc s ư thành còn kinh động những người đó nàng không cần nếu không thể sửa nàng lại không nghĩ kêu uông địch nghĩ tới nghĩ lui ở lê thư hân đề điểm hạ nàng quyết định cho chính mình khởi cái cùng loại tiếng anh tên như vậy nghe tới phong cách tây lại phương tiện còn tránh cho sưng hô nàng chính mình trước kia tên này không nàng liền cho chính mình tuyển o e n đi uông địch chính mình cũng chưa nghĩ đến nàng chạy trốn ra tới chuyện thứ nhất nhi thế nhưng là nhiều một cái dương danh nhi nàng ám chọc chọc tưởng nàng ba mẹ luôn là hy vọng nàng vượng đ ể nàng càng muốn ôn đệ bất quá đương nhiên nàng cũng là thực thích Wendy tên này Wendy nghe được lão bản kêu nàng lập tức xoay người cho đại gia triển lãm nàng liền mặc một cái sơ mi trắng bên ngoài mặc một cái mỏng k h o ả n trường tụ cao bồi áo sơ mi cao bồi vãn vài cái tử một đầu tiểu tóc ngắn thoạt nhìn có vài phần tinh thần phấn chấn Wendy tuy rằng h ắ c nhưng là ngũ quan là đẹp, mặc dù là tóc ngắn cũng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái lớn lên đẹp nữ hài tử như vậy xác thật hành. Lê Thư Hân cười nói, đúng vậy nha các ngươi lấy hóa nhiều đều hiểu được ta bên này giá cả tuyệt đối không giả. Hơn nữa rất nhiều quần áo có thể một y nhiều xuyên, rất nhiều tiểu cô nương sẽ không xuyên. Các ngươi kiến thức rộng rãi hiểu được nha, có thể giáo một dạy bọn họ. giống như là nhà ta có một khoản cao bồi váy liền áo quả thực là xuân hạ thu đông có thể xuyên bốn cái mùa đâu lão bản lập tức thật có thể nói có phải hay không a còn có thể xuyên bốn mùa lê thư hân cười có thể nha nàng điểm điểm trong đó treo ở trên tường nhất trong một góc một khoản cao bồi váy liền áo nói này khoản là có thể a ngươi xem nga mùa hè xuyên thời điểm trực tiếp đem t a y áo như vậy hướng lên trên chiếc xuân thu buông xuống biến thành trường tụ lại xứng với một cái lót nền vớ không phải thực phong cách tây mùa đông cũng có thể nha, đem lách ginh thay hậu, bên ngoài phủ thêm một kiện dương nhung áo khoác quả thực là trên đường nhất tịnh nhãi con. ha ha ha ha, nói như vậy, lấy hóa nhưng không có hàn huyên nhiều như vậy, trên cơ bản tuyển khoản nói tiền tính tiền chạy lấy người. bất quá bọn họ là khai trương ngày đầu tiên, vì tụ lại nhân khí này liền thực át không thể thiếu. Lê Thư Hân quen đi, ngươi đi thử một kiện, chờ một chút ta tự cấp các ngươi thí một kiện, các ngươi liền hiểu được thật sự cao thấp mập ốm xuân hạ thu đông đều có thể xuyên, không chọn người. Thiệu l ă n g cười, nếu không ta chọn cái đại mã cũng cho các ngươi thử xem. Một đám tiểu bán sĩ thương yên lặng quay đầu, này cây đôi mắt hình ảnh ai muốn xem? n g ư địch thực mau ra tới, nàng tuyển nhỏ nhất mã, tay áo cũng vãn đi lên, quả nhiên thoạt nhìn thanh xuân lại sức sống, mặc dù là làn da hắc cũng không có một chút kém cỏi, vẫn là có điểm tiểu đặc biệt. mà lê thư hân mặc vào lúc sau nhưng thật ra không có vãn tay áo không chỉ có không có còn ở cổ áo bỏ thêm một cái khăn lụa t h ạ t nhìn quả thực khí chất đại mỹ nữ quả nhiên ở bọn họ hai cái chân nhân tú thêm vào hạ này một khoản định nhiều nhất thiệu lăng đứng ở trên quầy hàng vì bọn họ điểm hóa lúc này lão lý bọn họ phát hiện ven tường ngăn tủ còn có phía dưới xuôi tay hình bầu dục cây cột phóng đều là hàng hóa bất quá nhưng thật ra cũng tại dự kiến bên trong lão bản có thể gửi qua biêu điện sao Lê Thư Hân mỉm cười, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta bên này là không bao phí chuyên chờ, không có như vậy, đại lợi nhuận. Cái này ta biết, ta đây muốn này một khoản, này khoản một t ổ ta muốn 500 bộ. Lê Thư Hân tốt, lão bản ai đến lạc tiểu cô nương, ngươi cho ta nhìn một cái, cái này khoản ta có thể xem hạ chi tiết sao? Tuy rằng càng nhiều người vây quanh Lê Thư Hân truyền, nhưng là cũng có người thích h o ạ t nhìn hào mới là uông địch, uông địch tốt. nàng thực mau đem áo thun triển khai cái này đồ án là si tâm tuyệt đối chính là hai trái tim nhà của chúng ta áo thun các loại đồ án đều có tuy rằng hiện tại đối lấy thu trang là có chút không thích hợp nhưng là nếu ưng quy tới bán cũng là thực không tồi này một tổ cho ta 100, này một tổ hiện trường bận rộn thực Lê Thư Hân uông địch còn có Thiệu Lăng đều vội chân không chạm đất Lê Thư Bình không hiểu này đó cũng không kệ m ạ n h nàng giúp đỡ chiếu cố tiểu béo nhãi con chọc chọc hắn tiểu thịt mỡ nói ngươi xem mụ mụ ngươi bọn họ hào vội đâu chúng ta bảo bảo ngoan ngoãn nga tiểu gia h ỏ a nhi ôm bình sữa ửng ử c g n g ử c mắt to còn lại là tò mò nhìn lui tới người duỗi tay nhỏ nhi nha Lê Thư Bình bảo bảo cũng muốn nha ngươi ngoan nàng nhìn nhìn thời gian nói a hân ta đi mua điểm cơm chưa Lê Thư Hân không cần, bên này có bán cơm trưa tới tới lui lui rất nhiều chủng loại. Quả nhiên mới vừa nói xong không một lát liền có người lại đây bán đồ ăn bao, không trong chốc lát lại có người lại đây bán xào rau. Quả nhiên là cái gì đều có. Lê Thư Bình cũng là bán thức ăn, mắt thấy bên này cơm trưa sinh ý đều thực hảo, yên lặng gật đầu. Này thức ăn sinh ý quả nhiên là làm được. Lê Thư Bình n gần ấy năm vẫn luôn là ở nhà máy công tác, nhà máy giống như là một cái tiểu xã hội. nàng cũng chính là đối mặt kia địa bàn nhi này đột nhiên nghỉ việc cả người đều ngốc, ai có thể nghĩ đến quốc gia xí nghiệp còn có thể nghỉ việc? tuy nói mấy ngày này bán ca viên chiên thu vào cũng có thể, nhưng là nàng trong lòng lại là tương đương không có đ ế chính là có một loại phiêu ở giữa không chung cảm giác, bất qua ở muội muội nơi này nàng nhưng thật ra cảm thấy kia sợi lân g lân g lập tức rơi xuống đất. mỗi người đều ở vì sinh hoạt nỗ lực, mọi người đều ở tận lực. Có người bán quần áo, đồng dạng cũng có người bán ăn vặt, mặc kệ làm cái gì đều là thực nỗ lực. Nếu người khác đều có thể, nàng có cái gì không thể? Lê Thư Bình hít sâu một hơi, cúi đầu đậu đậu tiểu béo nhãi con tiểu béo nhãi con a o một tiếng, né tránh Lê Thư Bình, nhìn mụ mụ tay nhỏ nhi phiên đa dạng nhi bảo bảo sẽ phiên tay hoa nhi nga. Lê Thư Bình bật cười, sờ sờ hắn khích lệ bảo bảo thật thông minh. Tiểu Gia Hi ngao ô ngao ô. Lê Thư Bình nhìn Tiểu Hải Nhi, nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại. Lê Thư Hân bọn họ vẫn luôn vội đến buổi chiều qua bốn điểm mới lục tục ít người. Lê Thư Hân hít sâu một hơi, ngồi ở ghế trên hướng Tiệu Lăng trên người một dựa, nói còn rất mệt. Này bận rộn một ngày, tự nhiên là mệt. Tiệu Lăng cầm Lê Thư Hân tay, đem nàng thân mình xoay hạ cho nàng m á t xa bà vai, nói lại thỉnh hai người đi, lo liệu không hết quá nhiều việc. hôm nay là có đại tỷ ở ngày khác đại tỷ không tới luôn là phải có một người muốn phân tâm ra tới chiếu cố tiểu béo nhãi con lê thư hân gật đầu tuy rằng qua khai trương này một đám bọn họ khả năng không có như vậy nhiều khách nhân nhưng là người giống nhau là không thế nào đủ dùng ta sẽ lại tìm hai người bọn họ hai cái đều có điểm mệt mỏi nhưng là uông địch nhưng thật ra cần cù chăm chỉ bắt đầu điểm hóa hợp quy tắc hàng hóa nhiệt tình nhi mười phần Lê Thư Bình mắt thấy này một đôi tiểu phu thê đều rất mệt, do dự một chút vẫn là đem thưởng nói nói. Nàng ho khan một tiếng, nói a hân các ngươi tính toán vẫn luôn như vậy. Lê Thư Hân nhẹ nhàng gật đầu, nói đúng vậy. Lê Thư Bình lắc đầu, không được các ngươi như vậy, không được nơi này không khí không có như vậy lưu thông, người lại nhiều lộn xộn, tiểu béo nhãi con như vậy tiểu như vậy thực dễ dàng sinh bệnh. Tiểu Hải t ừ không thể so chúng ta đại nhân, bọn họ thân thể là thực yếu ớt. Lê Thư Bình hiểu được Tiệu h Lăng cùng Lê Thư Hân bên người không có trưởng bối có thể giúp đỡ thậm chí không có trưởng bối chỉ điểm bọn họ đều là lần đầu tiên làm ba ba mụ mụ thực không hiểu bởi vậy không hiểu được Tiểu h à i Tử miễn dịch lực rất thấp Lê Thư Bình một lần nửa thứ đó là có thể nhưng là nếu thời gian trường người vẫn là đến tưởng cái biện pháp Lê Thư Hân ngây ngần cả người nàng thật sự không nghĩ tới đại tỷ nói chính là cái này. nhưng là nàng lại lập tức hiểu được đại tỷ nói chính là rất có đạo lý vừa rồi còn bởi vì sinh ý hảo mà sinh ra vui sướng lập tức liền tan vài phần nàng nhấp miệng nhất thời không biết như thế nào cho phải tuy rằng mới ngày đầu tiên nàng liền gặp phải lưỡng nan kỳ thật lê thư hân có điểm tự trách mình nàng vẫn luôn nói chính mình trọng sinh liền phải hảo hảo mang hài tử đền bù đời trước tiếc nuối nhưng kỳ thật a nàng ở nhà đãi không được tuy rằng nàng đời trước cũng làm 0 năm sau gia đình bà chủ nhưng là lúc ấy nàng thân thể không tốt mà không phải giống hiện tại sinh long hoạt hổ mệt cũng phong phú hơn nửa đời trước hơn 8 tháng lúc sau liền không mang quá hài tử cho nên đối chiếu cố tiểu hài nhi thập phần cái biết cái không liền tiểu bằng hữu miễn dịch lực thấp ở như vậy hoàn cảnh không quá thích hợp đều không có phản ứng lại đây lê thư hân nhấp miệng nói không nên lời tư vị nhi hạ xuống cúi đầu lê thư bình vừa thấy muội muội khổ sở không chút do dự nếu không ta tới giúp ngươi đại tỷ thiệu lăng ngăn lại nàng hắn biết đại tỷ muốn nói gì nhưng là cũng không tưởng đại tỷ hy sinh chính mình sinh hoạt lê thư hân cũng phản ứng lại đây lập tức nói đại tỷ ta sẽ chính mình nghĩ cách n g ư ơ i làm n g ư ơ i không cần vì ta nhọc lòng ta liền ở ngay lúc này một cái bàn tay to cầm lê thư hân tay thiệu lăng cầm tức phụ nhi tay nói không có việc gì ta chiếu cố h à i tử lê thư hân ai nàng kinh ngạc ngẩng đầu không nghĩ tới thiệu lăng sẽ nói như vậy thiệu lăng nhướng mày như thế nào không không tin lê thư hân không phải ta chính là dư lại nói không có nói ra chính là cảm thấy không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể nói ra nói như vậy phải biết rằng đời trước thiệu lăng thân thể không hảo cũng không chịu về hưu người này sự nghiệp tâm lớn đến làm người cảm thấy đáng sợ hắn nhân sinh mục tiêu chỉ có kiếm tiền chính là chính là như vậy một người hiện tại nói chính mình có thể mang hài tử Lê Thư Hân trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình có phải hay không mộng du. Nàng nhìn Thiệu Lăng, không ngôn ngữ, vẫn là nói, không có đời trước kia một đám tràn ngập tính kế hao tiền, không có kích thích Thiệu Lăng, Thiệu Lăng kỳ thật cũng không phải một cái sẽ điên cuồng giao tranh sự nghiệp, một mặt kiếm tiền người. Thiệu Lăng xoa xoa nàng đầu, xem nàng ngốc ngốc ngốc biểu tình, lại nhéo một phen nàng tiểu nộn mặt nói, có phải hay không cảm động điên rồi? Lê Thư Hân phản xạ có điều kiện gật đầu, nàng không thể tưởng tượng nhìn Thiệu Lăng còn hoãn bất qua tới. Thiệu Lăng thấp giọng bật cười, bình tĩnh thực ra là chúng ta hai người không thể c h ê cần thiết ngươi ở nhà làm gia đình bà chủ ta liền phải ở bên ngoài giao tranh. Ai ở nhà đều là giống nhau, nếu hiện tại sự nghiệp của ngươi khởi bước vậy ngươi liền trước làm bái. Dù sao ta đối này một hàng không phải thực hiểu qua lại giúp ngươi vận cái hóa điểm cái hóa còn hành bán đồ vật ta không thành thạo. k i a n h ư n g thật ra không bằng ta đem càng nhiều tinh lực đặt ở chúng ta tiểu gia h y trên người ai ta nghe nói nam oa oa ba, ba ba mang càng tốt ai nếu như vậy ta dẫn hắn hai ba năm chờ hắn thượng nhà trẻ ta trở ra làm điểm cái gì là được lê thư hân còn đang ngẩn người thiệu lăng lại nhéo một phen lê thư hân mặt cười hướng nàng nhướng mày nói ngươi nhiều cho ta tích góp điểm tiền vốn ha đến lúc đó ta làm cái đại lê thư hân hàng mi dài run rẩy mắt to tinh tinh l ư ợ n g nhìn thiệu lăng đột nhiên nàng một phen ôm thiệu lăng cổ trực tiếp thấu đi lên sao đát chương 25 đi theo hoàn châu uống khẩu canh một lê thư hân cảm thấy người thật là nhất kỳ quái cao cấp động vật theo cá nhân trải qua biến hóa tâm tính cũng không giống nhau này nếu là g á c đời trước đánh chết thiệu lăng cũng nói không nên lời cái này lời nói nhưng là đời này hắn nhưng thật ra không có trần chờ liền quyết định chính mình chiếu cố tiểu béo nhãi con thật là lệnh người không thể tưởng h được Tiểu béo nhãi con phiên tiểu hoa tay ô ô nha nha, không hiểu được chính mình kế tiếp phải bị ba ba mang l ạ c Vốn dĩ đây là rất lớn một sự kiện nhi, nhưng là ở Thiệu Lăng nhẹ nhàng bâng c ô ôm đ ồ m hạ, nhưng thật ra có vẻ là rất đơn giản một kiện tiểu gia sự. Bọn họ hai vợ chồng nhanh chóng đều quyết định, Lê Thư Bình quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá nếu bọn họ đều quyết định, nàng cái này làm đại thì cũng không kỳ kỳ oa oa hạt tham mưu. khai trương ngày đầu tiên khai trương đại c ắ t tiêu thụ hòa bảo đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng thiệu lăng t u y ể n một nhà kiểu cũ quán cơm nhi lê thư hân điểm 6 đồ ăn một canh lê thư bình chúng ta mới 4 cái đại nhân ăn vãn sao lê thư hân đương nhiên ăn xong a hôm nay như vậy mệt ta cảm thấy ta có thể ăn xong một con trâu thiệu lăng gật đầu bật cười nói ăn đi ăn không hết có thể đóng gói dù sao cũng sẽ không lãng phí hắn đem nhi tử ôm ở chính mình bên người thịt hô hô tiểu gia hỏa nhi còn rất c h ầ m tiểu thịt chào c h ả o vỗ cái bàn bên cạnh nhi a di a di nhìn t r ằ m c h ằ m ngồi ở đối diện uông địch đây là một cái xa lạ tỵ tỵ tuy rằng uông địch cũng tới ba bốn thiên nhưng là tiểu béo nhãi con cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm hôm nay ngồi ở đối diện hắn liền oai đầu nhỏ t ò mỏ xem nhân gia vươn tiểu thủ thủ nga nha buông địch cũng thật là mệt mỏi một ngày bắt đầu thời điểm nàng khẩn trương đến không được sợ chính mình làm không tốt càng sợ chính mình một kiện quần áo đều không bán không ra đi tối hôm qua l ă n qua lộn lại thẳng đến nửa đêm về sáng mới ngủ cũng may hôm nay sinh ý so tưởng càng tốt nàng sau lại cũng không biết cái gì là khẩn trương chính là vội vàng giới thiệu hạ đơn tìm hóa. đây là khẩn trương lại bận rộn một ngày nàng rốt cuộc nghỉ ngơi tới chính phát n g ố c đ â u liền nhìn đến tiểu béo nhãi con hướng về phía nàng oa oa kêu tay nhỏ n h i càng là vươn tới thực hữu hảo nàng nhẹ nhàng hướng về phía tiểu béo nhãi con cười một chút tiểu béo nhãi con a di ngô ai nga bồ bồ bắt đầu cùng xa lạ đại tì tì tán gẫu đến nỗi cụ thể nói chút cái gì nga cái này cũng chỉ có trời biết lê thư hân nhìn nàng n h i tử nói lời này cũng thật nhiều a nàng cho chính mình đổ một ly trà lạnh một n g ụ m làm này nói một ngày nói cảm thấy giọng nói đều phải bốc khói thiệu lăng hơi hơi nhíu mày hỏi giọng nói không thoải mái chờ một chút chúng ta trở về thời điểm đi ngang qua tiệm thuốc mua điểm nước thuốc uống một chút lê thư hân khổ ha ha một khuôn mặt bất quá nhưng thật ra gật đầu nói tốt đi nàng khinh thanh t ế ngữ ta nhưng quá khó khăn Tiệu l ă n g bật cười nói ngày mai khai cửa hàng ngươi mua điểm trà lạnh ta xem thương trường cũng là có người xe đẩy lại đây bán. Muốn một chút đi trừ hòa cũng là tốt bằng không thân thể nơi nào khiêm được. Tiệu l ă n g người này thô chung có thế. Lê Thư Hân lại lần nữa gật đầu nói hào. Đúng rồi, đại tỷ ngươi ngày mai bình thường ra quán đi, không cần lại đây ta bên này vội lại đây. bằng thành cùng lâm thành l y đến gần cũng muốn hai tiếng rưỡi xe trình lê thư bình muốn sáng sớm liền ra cửa lê thư hân kỳ thật rất không yên tâm lê thư bình chính là người này lo liệu không hết quá nhiều việc lê thư hân đại tỷ a tiền nơi nào có tránh cho hết nói nữa nguyện ý tới nhà của chúng ta đặt hàng hơi chút chờ một chút hẳn là cũng là có thể người cứ yên tâm đi Lê Thư Bình rốt cuộc là bị Muội Muội khuyên lại, càng là kiên định cự tuyệt h t h i ệ u Lăng muốn lái xe đưa nàng hồi Lâm Thành. Sau khi ăn xong chính mình ngồi xe khách đi rồi, q u ồ n Địch cũng cự tuyệt Lê Thư Hân chính mình đi bộ hồi chỗ ở. Bọn người đi rồi, t h i ệ u Lăng lúc này mới lái xe về nhà. Một nhà ba người vừa vào cửa, Lê Thư Hân liền thuận thế hướng trên sofa một đảo, nói a mệt. Tiểu béo nhãi con học mụ mụ động tác cũng ở trên sofa một chuyến, a o một tiếng mệt. hắn hiện giờ mo một tuổi tính toán đâu ra đấy 11 t h á n g tiểu gia h ỏ a nhi nhưng thật ra có thể băng tinh nhi nói mấy chữ nhi tiểu gia h ỏ a nhi học mụ mụ hình chữ x nằm ở trên sofa may nhà hắn sofa đủ đại bằng không thật đúng là không thành đâu thiệu lăng nhìn này một lớn một nhỏ nói cho ta làm cái địa phương a hắn tìm một cái thích hợp góc độ bốc b ố p một chuyến ân một nhà ba người động tác nhất trí lê thư hân không ngẩng đầu không tiếng động cười bất quá liền tính nàng không ngẩng đầu, Thiệu l ă n g cũng cảm giác được nàng ý cười, nói, vụng trộm n h ạ t cái gì? Lê Thư Hân cũng không biết chính mình cao hứng cái gì, nhưng là chính là cảm thấy hảo nhẹ nhàng, nàng nghiêng đi đầu, nhìn Thiệu l ă n g nói, ta có điểm vui vẻ. Thiệu l ă n g r u ỗ i tay, bàn tay to bao ở Lê Thư Hân tay nhỏ nhi, hắn nói, vui vẻ về vui vẻ, không cần mỗi ngày đều đem chính mình mệt mỏi thành hôm nay như vậy, ta sẽ đau lòng. Lê Thư Hân mắt to ngập nước nhìn hắn, Thiệu l ă n g nói: Ngươi tưởng a ta trước kia ở Hải Sâm Vòng thời điểm mỗi ngày đi sớm về trễ trở về thời điểm chật vật mỏi mệt ngươi không đau lòng sao? Lê Thư Hân đau lòng, đời trước a bọn họ phu thê sau lại như vậy ý nan bình còn không phải bởi vì bọn họ ở Hải Sâm Vòng trả giá rất nhiều, bọn họ trả giá nhiều như vậy lại bị người tính kế đi rồi, sao có thể bất ý nan bình? Bất quá đều đi qua, trước khác nay khác. ta biết ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Thiệu Lăng lúc này mới gật đầu, nói: người có thể như vậy, thưởng liền h à o l ê Thư hân k h ó e miệng giật giật, do dự một chút hỏi Thiệu Lăng, thang khẩu thôn kia ba cái tên côn đồ hiện tại là cái tình huống như thế nào? Thiệu Lăng biểu tình bình tĩnh, cười nhạo một tiếng nói: bọn họ người như vậy còn có thể thế nào? Vẫn là cả ngày ở trong thôn tác oai tác phúc bái. bất quá hiện tại bọn họ nhưng thật ra không thế nào quấy giày trong thôn những người khác vẫn luôn là chết nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m thôn tộc trưởng nhà bọn họ một cái khác chính là chết nhìn c h ầ m c h ầ m lúc ấy ở chúng ta hải sâm vòng trải qua việc cái kia vương a hưng vì cái gì nhìn c h ầ m c h ầ m hai người kia không chỉ có thang khẩu thôn hiểu được bọn họ thiệu ra thôn cũng đều hiểu được mặc kệ bọn họ thang khẩu thôn cái kia tộc trưởng nhi tử thang vĩ kiện như thế nào biện giải đều không thể che giấu hắn cho người ta r ó t như vậy nhiều rượu còn lừa dối bọn họ đi hải sâm nuôi dưỡng vòng sự thật này rốt cuộc là muốn hải sâm vẫn là muốn mệnh lại hoặc là muốn một hòn đá ném hai chim ai nhìn không ra tới đâu nếu không có tính kế liền không cần tìm vương a hưng cái này nội ứng. Thang khẩu thôn ba c á i tên côn đồ người ghét c ầ u n g ạ i nhưng là bọn họ sẽ không chính mình muốn liều mạng nhi, cho nên đại gia vẫn là có khuyên hướng chuyện này là thật sự. Mặc dù bọn họ nhân phẩm không tốt cũng không đến mức nổi điên đến vu khống loại sự tình này, cho nên hiện tại Thang khẩu thôn đối Thang vĩ k i ệ n cùng Vương A hưng nhiều ít vẫn là thực vi diệu. Bất quá cũng có người cảm thấy Thang vĩ k i ệ n cho dù có ý nghĩ như vậy cũng không có sai, hắn là vì dân trừ hại này ba c á i tên côn đồ cũng không phải là cái gì thứ tốt. đến nỗi đi nuôi dưỡng vòng kia không phải ôm thảo đánh con thỏ đương mang nhi bọn họ nuôi dưỡng vòng động rời như vậy nhiều tiền nhiều thủy trợ giúp một chút người nghèo có cái gì không đúng trên đời này chính là có người như vậy hơn nữa như vậy thanh âm ở thang khẩu thôn còn chiếm rất lớn một bộ phận này cũng liền không trách c h ă n g nói đời trước bọn họ có thể có như vậy nhiều người tới cùng nhau nháo sự nhi lê thư hân bĩu môi nói mỗi ngày lăn lộn bọn họ mới hảo đâu tốt nhất t r a tấn bọn họ 10 năm 20 năm Tiểu Lăng nhìn thoáng qua Lê Thư Hân. Lê Thư Hân, ngươi cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Tiểu Lăng lắc đầu, không phải. Hắn nói chuyện này như ta sẽ không tính. Lê Thư Hân một lộc cộc ngồi dậy, nhìn về phía Tiểu Lăng. Tiểu béo nhãi con bị mụ mụ động tác hoảng sợ như là tiểu rùa đen giống nhau thăm đầu, mị một tiếng. Lê Thư Hân vỗ vỗ hắn mông nhỏ. Tiểu béo nhãi con a o một tiếng, lại ngã xuống ở trên sofa lăn qua lăn lại. Lê Thư Hân đạp một cái Tiểu Lăng. Tiểu Lăng không nhúc nhích. Ngươi làm gì? Lê Thư Hân nhìn c h ầ m c h ằ m t i ệ u Lăng không bỏ nói, ngươi muốn làm gì a? Nàng tuy rằng cũng tức giận, hận không thể những người đó làm xét đánh chết, nhưng là nàng cũng không nghĩ t i ệ u Lăng làm cái gì. Nếu đáp thượng chính mình thì mất nhiều hơn được. Những người đó liền không xứng. Lê Thư Hân gắt gao nhìn c h ằ m t r ằ m t i ệ u Lăng, Tiểu Lăng xem nàng khẩn trương tiểu bộ dáng nhi, bật cười. Hắn đứng dậy đem người ôm vào trong ngực, Lê Thư Hân kêu lên một tiếng, dầu dĩ nói ta tưởng ngươi hảo hảo. t i ệ u Lăng, ta đương nhiên sẽ hảo hảo, ta chính là cái hảo thị dân, sẽ không giống thang vĩ kiện như vậy vô sỉ. Vậy ngươi muốn làm gì? t i ệ u Lăng, cái gì cũng không làm. Hắn nghiêm túc, hắn hiện tại hình dáng này như ta hoàn toàn không cần làm cái gì, hắn cũng đã thực xui xẻo. Ngươi cho rằng bọn họ dính lên kia ba c á i tên côn đồ sẽ là hảo ném ra? Vậy cùng trên đường nhựa đường giống nhau, ướt thời điểm dẫm đến trên chân cũng không phải là hảo nhổ xuống tới. cho dù có một ngày hắn thật sự nhổ xuống tới kia cũng là muốn trả giá đại đại giới cái này đại giới liền không biết chính hắn phó không trả nổi ta là không ngại giúp hắn tuyên dương tuyên dương cho nên a chúng ta cũng không cần làm cái gì chỉ cần nhìn thẳng hắn sớm muộn gì có thể tìm được cơ hội lê thư hân gật đầu nàng ôm thiệu lăng dựa vào bờ vai của hắn nói ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo ta liền sợ ngươi xúc động làm điểm cái gì Tiệu Lăng nhớ ư n g mày hỏi lại, ta có thể làm cái gì? Lê Thư Hân nhấp môi, bật cười nói cũng đối nga. Tiệu Lăng lại không có trải qua đời trước liền tính là căm hận thang khẩu thôn người cũng không đến mức giống nàng như vậy thâm trầm, mà nàng đều có thể phân rõ sở nặng nhẹ. Tiệu Lăng tự nhiên cũng là có thể. Lê Thư Hân dựa vào Tiệu Lăng không buông tay. Tiệu Lăng không nghĩ này những đen đ ù i đồ vật hôm nay chính là khai trương ngày lành. Lê Thư Hân gật đầu kia nhưng thật ra ai thật tốt ta cùng ngươi nói nga ta cũng chưa nghĩ đến hôm nay sinh ý thế nhưng như vậy hảo nàng vui vẻ kiều k h ó e miệng h ư n g phấn nói nếu chúng ta mỗi ngày sinh ý đều tốt như vậy kia thật đúng là đã phát Thiệu Lăng xem nàng cao hứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhịn không được cúi đầu m ổ một ngủ Tiểu Béo nhãi con nằm ở trên sofa phùng chân nhỏ gặp vừa thấy ba ba thân mụ sao buông xuống gót chân nhỏ đỡ sofa ngồi dậy ngốc ngốc nhìn ba ba mụ mụ do dự một chút a một tiếng tốt không ai để ý đến hắn tiểu gia h ỏ a nhi hồng hộc xoắn mông nhỏ mấy lần liền bò tới rồi ba ba trên người dùng sức t ễ lê thư hân lê thư hân nắm chặt t h i ệ u lăng kiên định mơ tưởng đem ta t ễ đi tiểu béo nhãi con a gác á c hắn liệt miệng nhỏ công thành đ o ạ t đất lại bò hướng mụ mụ trên người câu lấy mụ mụ liền phải bôi nước miếng. Lê Thư Hân bật cười một tay đem Bảo Bảo vớt tiến trong lòng ngực như là một cái đại búc bê vải giống nhau, nói Bảo Bảo thật là cái bé ngoan. Tựa Hồ nghĩ tới cái gì, Lê Thư Hân ngẩng đầu nói: A Lăng, chúng ta đem phòng cho khách đổi thành Bảo Bảo nhạc viên đi. Thiệu Lăng, Bảo Bảo nhạc viên. Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy nha, chính là Tiểu Thang trượt Tiểu Cầu cầu gì đó, nga còn có xếp gỗ. Nàng nhớ rõ trước kia xem qua loại này. Thiệu Lăng nghĩ nghĩ gật đầu nói: Hảo ta tới An Bài. Lê Thư Hân, người biết cái dạng gì thích hợp sao? Thiệu l ă n g quyết đoán lắc đầu. Hắn nói ta không hiểu a, nhưng là không hiểu cũng không có việc gì. Những cái đó xa hoa thương trường không phải đều làm cái loại này nhi đồng khu. Ta học chiếu mua bái. Lê Thư Hân cười nhạt nói lợi hại lợi hại. Thiệu l ă n g hơi hơi cúi đầu bật cười. Ngay sau đó đắc ý nói người nam nhân đương nhiên lợi hại ta khi nào không lợi hại? Người có thể nói ra tới một cái sao? Nói tới đây. hắn ái m ộ i chớp chớp mắt, lời nói có ẩn ý. lê thư hân nghe hiểu, hờn r ỗ i một tiếng, s i tuyến. thiệu lăng cười ha ha, hắn cười đủ rồi, nói tắm rửa một cái. lê thư hân lập tức cảnh giác, ta còn muốn bàn một chút c h u y ệ mục người muốn tẩy chính mình tẩy. nói tới đây, lập tức lại nói, ngươi tắm rửa về tắm rửa, đừng quấy giày ta ha. nàng lập tức đem tiểu béo nhãi con nhét ở thiệu lăng trong lòng ngực nói cho hắn cũng tẩy một cái. nói xong lập tức liền lẻn đến thư phòng như là có người đuổi đi nàng một chút t h i ệ u lăng nhún nhún vai nói ngươi người này hài hắn bật cười lắc đầu thực mau s á c h theo tiểu béo nhãi con đi tắm tắm tiểu gia hỏa nhi siêu ái tắm rửa tiến phòng tắm nho nhỏ nhân nhi liền lắc lư đây là vui sướng lắc lư lê thư hân quay đầu lại xem bọn họ ra hai nhi cười càng vui vẻ nàng đi vào thư phòng, lúc này mới thẩm tra đối chiếu khởi v ở chứng mục, tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng là chứng mục còn man nhiều. Lê Thư Hân bàn một chút, tâm tình rất tốt. Ai nhìn đến kiếm tiền không cao hứng đâu. Lê Thư Hân cũng là cái người bình thường a. mà lúc này Lê Thư Hân lại lần nữa cảm giác được trọng sinh mang cho nàng tiện lợi, nàng đối hóa có đại k h a i ấn tượng cùng phán đoán, cho nên dám đại lượng nhập hàng. nhập hàng số lượng đại là có thể nói đến xuống dưới giá cả, như là nàng lúc này đây lấy hóa liền đặc biệt nhiều, một chút cũng không thể so một ít lão khách hàng giá cả cao. đặc biệt là nàng bao khoản cao bồi váy liền áo giá cả thậm chí so mặt khác ra lấy hóa còn thấp một ít, mà nàng ra hóa thời điểm lại là cùng những người khác một cái giá ra kia tự nhiên là kiếm càng nhiều. đây là trọng sinh mang đến tầm mắt. đồng thời lê thư hân cũng cảm khái vì cái gì kẻ có tiền con đường càng nhiều một chút liền nói này nhập hàng đi là có thể đã nhìn ra chỉ có tiền vốn sung túc có thể đại lượng nhập hàng mới có thể ép giá bằng không liền tính tầm mắt lại hảo còn dám xuống tay chính là tiền vốn không đủ a người không lấy hàng nhiều nhân gia sao có thể cho người thấp nhất giới Lê Thư Hân cảm khái một chút, lúc này mới đem vừa một lần nữa thả lại trong bao thư khẩu khí nói: A Lăng bảo bảo ta tới cùng các ngươi cùng nhau tắm rửa l ạ c Lật lọng chính là nàng l ạ c muốn cùng nhau nga. Lê Thư Hân trang phục bán xỉ h ừ n g hực khí thế làm lên mỗi ngày buổi sáng bọn họ một nhà ba người sẽ cùng đi trong tiệm. Sau đó Lê Thư Hân mang h à i từ thiệu lăng còn lại là từ kho hàng đem hóa đều nói ra đem ngày hôm qua bán đi lấp đầy. Lúc này Uông địch sẽ đem mặt tiền cửa hàng quét thước một chút sạch sẽ. lúc sau lê thư hân sẽ mang theo ôm địch khai cửa hàng mà thiệu lăng còn lại là sẽ mang theo bảo bảo rời đi lê thư hân bên này sinh ý không tồi vẫn luôn đều tưởng lại thông báo tuyển dụng mấy c á i người bán hàng bất quá còn chưa có đi lao động thị trường nhưng thật ra chiêu tới rồi người hơn nữa nhất chiêu chính là ba cái một cái là nhị hắc đường muội anh tử nha đầu này từ quê quán tới đến cậy nhờ nhị hắc nhị hắc chính mình nhưng thật ra có thể làm thể lực việc nhưng là hắn đường muội một cái mới vừa mãn 18 t tiểu cô nương không thể a Nhị Hắc không có cách tìm thiệu lăng cùng Lê Thư Hân hỗ trợ, Lê Thư Hân khiến cho nàng tới trong tiệm làm người bán hàng. Trừ bỏ Nhị Hắc đường muội, mặt khác hai cái đều là quen tay nhi, một cái là thương trường bất động sản giám đốc giới thiệu lại đây là nhà hắn họ Hàng x a nguyên lai ở Dương Thành 13 hành làm người phục vụ, hiện tại kết hôn trở về nhà liền muốn tìm cái rời nhà gần, kêu Vương Linh Ngọc. Một cái khác còn lại là bọn họ thương trường nhà khác đi ăn m á n g khác lại đây, chưa nói nguyên nhân. nhưng là lê thư hân biết vì cái gì bởi vì cái kia lão bản móng heo vừa lúc cái này kêu trần chân là cái bạo tính tình lập tức từ chức không làm vừa lúc nghe nói lê thư hân nơi này còn nhận người liền tới đây vương linh ngọc là người địa phương tự nhiên không cần an bài trụ địa phương nhưng là mặt khác ba cái luôn là muốn an bài bọn họ thương trường phía sau không xa chính là chung cư lâu loại này chung cư lâu cách cục giống nhau hướng không tốt tiểu diện tích cũng không ít tuy nói là dân thủy dân điện nhưng cũng là bán không tốt chủ đầu tư đơn giản liền giao cho nhà mình công ty bất động sản ủy trị làm thuê phòng ốc bên kia bất động sản cùng thương trường bất động sản là một cái công ty không ít cửa hàng lão bản đều nhìn chúng bên này thích hợp bởi vậy trường kỳ thuê phòng cấp này đó tiểu lão bản làm công nhân phòng lê thư hân lần này cũng làm như vậy nàng thuê trong đó một gian hơn 30 bình phòng cấp công nhân dùng cái này thời kỳ rất nhiều nhà lầu hộ hình đều không xem như thực hảo, càng đừng nói như vậy chung cư. vừa vào cửa bên trái là đơn giản bếp đài, phía sau chính là phòng vệ sinh, lại hướng trong đi chính là tiểu phòng khách, một cái tiểu viên bàn trà mấy c h ư ơ n g ghế dựa. phòng cùng phòng khách là một cái tuyến, bất quá làm kính mờ ngăn cách. bên trong còn lại là t à hữu các trên dưới phô hai trương giường, vừa lúc có thể ở lại bốn người. bất quá bọn họ bên này nhưng thật ra không trụ bốn cái, vương linh ngọc không cần trụ, không một trương thượng phô. Uông địch tuy rằng lúc trước thuê phòng nhưng là trực tiếp dọn lại đây là được nàng phía trước thuê giường ngủ tuy rằng không đủ một tháng nhưng là đều có thể c h u y ể n tiếp đến nơi đây. Lê Thư Hân cũng cho nàng gánh vác n à y bộ phận phí dụng. Bởi vì bao trụ lại bao hai đốn ăn Uông địch cùng Tân nhân anh tử đều hưng phấn đến không được. Tay già đời nhi Vương Linh Ngọc cùng Trần c h â n nhưng thật ra còn hào một chút không giống hai cái tuổi trẻ cô nương như vậy hưng phấn. Lê Thư Hân lập tức chia bốn người, mỗi người một vòng, có một ngày kỳ nghỉ lẫn nhau đến lượt nghỉ. Kỳ thật mặc kệ là chỗ ở a nghỉ ngơi a này đó đều là việc nhỏ nhi, nhưng là này đó việc nhỏ nhi, rồi lại là cùng người sinh hoạt thiết thực tương quan những người này chỉ có Vương Linh Ngọc so Lê Thư Hân đại dư lại mấy cái đều so Lê Thư Hân tiểu. Mặc kệ là m lão bản vẫn là đồng dạng là nữ nhân, Lê Thư Hân là đều vui đem những việc này nhi cho bọn hắn loát thuận rõ ràng. bọn họ trong lén lúc sinh hoạt lê thư hân mặc kệ nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể dẫn người hồi ký thúc xá mặc kệ nam nữ đều không được mặc dù là không một chiếc giường cũng không được đây là nguyên tắc cũng may vài người nhưng thật ra đều nghe lọt được bộ dáng mà mướn người nhiều phí tổn biến cao lê thư hân nhưng thật ra phát hiện nàng tịnh thu vào cũng không có giảm bớt ngược lại còn tăng nhiều anh từ t h ạ t nhìn man đại chỉ như là so ung địch lớn hơn nữa nhưng là thật đúng là không có uông địch học đồ vật mau uông địch cơ hồ là thực mau thượng thủ mới một hai cái tuần liền phá lệ thuần thục mà anh tử rõ ràng liền nhược rất nhiều cũng may vương linh ngọc cùng trần chân đều là thực có khả năng mà có bọn họ mấy cách thiệu lăng buổi sáng cũng không cần lại đây truyền hóa cái này đều giao cho uông địch uông địch sáng sớm sẽ mang theo anh tử đi kho hàng hướng trong tiệm vận hóa đừng nhìn uông địch lớn lên tiểu nàng sức ăn so đại nam nhân còn đại sức lực cũng đại Anh Từ bán hóa không bằng mặt khác ba gái tỷ tỷ Linh nhưng là một phen sức lực cũng là có. Ngày thường trong tiệm gặp được lấy hàng nhiều kêu nàng hỗ trợ đi kho hàng lấy hóa Anh Từ cũng đều hấp tấp. Còn đừng nói bốn người lai lịch đều không giống nhau nhưng là đ ả o cũng đúng là cho rằng lẫn nhau lịch duyệt đều kém rất nhiều ngược lại là không có gì mâu thuẫn. Làm lão bản Lê Thư Hân chính là rất vui lòng nhìn đến tình huống như vậy. Nàng nhưng không nghĩ cả ngày xem c u n g đấu. nàng cùng tiểu lăng mới ra tới làm công thời điểm lão đồng học cho nàng giới thiệu đi một nhà di động cửa hàng nàng đã làm truyền gọi tiểu thư sao tuy nói hoàn toàn không đáp c ắ t nhưng là người ngoài không như vậy thường liền cảm thấy này xem như đối tượng h cho nên lê thư hân thực mau nhập chức kia ra cửa hàng lão bản kêu hoa tỷ hoa tỷ thuộc hạ liền có 5 người lê thư hân đi đến là thứ sáu cái tổng cộng liền 6 cá nhân a liền như vậy sáu cá nhân tam nam tam nữ n g ạ n h sinh sinh có thể diễn x u ấ t một hồi trước trường tuồng cho nhau chi gian đoạt khách nhân cho nhau chi gian nói tiểu lời nói nhi cho nhau chi gian giở trò đặc biệt là có một cái nam ngay cả nữ đồng sự thượng đ c l dùng bao nhiêu thời gian đều phải tính giờ trộm cáo trạng vân đối cảm thấy nữ đồng sự thượng đ c thời gian lâu rồi thậm chí còn có người này còn cố ý đem giấy vệ sinh bắt được bên ngoài phóng do đó tính toán giấy vệ sinh xé mấy cách còn có một lần lê thư hân phụ trách định cơm trưa hắn cơm hộp xào dưa chuột so người khác thiếu một mảnh thịt hắn liền cảm thấy là lê thư hân n h ằ m vào hắn khí lê thư hân trực tiếp đem cơm hộp khấu tới rồi cái này gà đặc nam trên đầu trực tiếp đưa ra từ trước mỗi ngày đối với người như vậy nàng thật là cảm thấy chính mình huyết áp đều phải lên cao ba phần lúc ấy hoa thì còn tưởng khuyên nàng trở về nhưng là ở lê thư hân có nàng không hắn có hắn không nàng kiên định trầm mặc xuống dưới Lê Thư Hân rốt cuộc cũng bán lâu như vậy đồ vật, nhìn ra được tới nhân gia ý tưởng quyết đoán chính mình chạy lấy người. Mặc kệ lúc trước lão bản hoa tỷ là nghĩ như thế nào, Lê Thư Hân dù sao là không thích như vậy bầu không khí. Cho nên nàng cảm thấy bọn họ trong tiệm hiện tại trạng thái nên thực hào cạnh tranh luôn là có, nhưng là đều là bình thường cạnh tranh. Kỳ thật Lê Thư Hân lần đầu tiên nhập hàng liền vào hơn 30 vạn, gần 40 vạn. này tuyệt đối xem n h ư n h ị cấp bán x ì thương dùng một lần nhập hàng khá lớn khách hàng bằng không cắt tường x ư ở n g quần áo cũng sẽ không cho như vậy tốt giá cả. Bất quá liền này gần 40 vạn hóa cũng mới bán hơn nửa tháng. Lệ Thư Hân thực mau lại lần nữa bổ hóa. Bất quá xuất phát phía trước nàng nhéo nhéo chính mình notebook trừ bỏ nhập hàng nàng lần này qua đi còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Trần Lệ Linh còn man kinh ngạc nàng bổ hóa nhanh như vậy. phải biết rằng nàng lần đầu tiên nhập hàng cũng không ít càng đừng nói nàng liền bao khoản đều làm. bất quá lúc này đây tái kiến nàng đối lê thư hân càng khách khí không ít đại khách hàng nếu là lâu dài khách hàng kia nhưng không phải càng tốt. lần này lại đây cũng chủ động nói giải ý đồ đến nàng hỏi trần tổng cắt tường bên này làm đại công sao? trần lệ linh kinh ngạc đại công. ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây gật đầu nói làm nhà của chúng ta tự nhiên cũng là làm lê lão bản là tính toán làm đại công sao? bất quá nếu làm đại công chưa chắc thích hợp ngươi ăn đi sở hữu hóa chúng ta chính là không bao tiêu lê thư hân gật đầu ta biết đến trần lệ linh vậy không có vấn đề chúng ta đây đi văn phòng nói đừng nhìn trần lệ linh sinh ý không tính tiểu nhưng là cũng cũng không có dùng cái gì bí thư này nếu là lại nói tiếp bọn họ a quảng lão bản đại khái là nhất không thế nào chú ý phô trương. bất quá lê thư hân cũng không thèm để ý, ngược lại là chính mình đồ đưa cho trần lệ linh. ta tính toán làm này khoản vô tay áo cao cổ châm diện áo lông. trần lệ linh k h ó e miệng vừa kéo một lời khó nói hết nhìn lê thư hân nói loại này quần áo sẽ không hảo bán. nàng cũng làm 10 năm sau trang phục điểm này nhãn lực thấy nhi là có tuy rằng nàng không phải cái gì kiểu dáng đều làm nhưng là đại khái luôn là có thể xem cái thất thất bát bát nếu nói cái này quần áo có thể hảo bán nàng không tin loại này cao cổ lại vô tay áo áo lông mùa đông lạnh mùa hè nhiệt cảm giác một năm bốn mùa liền không có thích hợp mùa tới xuyên này bán thế nào a nhân r a những cái đó tiểu thương cũng không phải cái ngốc tử sao có thể nhập hàng đâu nàng cảm thấy lê thư hân là bởi vì nhất thời thành công mà phiêu tưởng vừa ra nhi là vừa ra nhi quả nhiên khai cuộc quá hảo là sẽ làm người mù quáng nàng do dự một chút nghiêm túc cùng lê thư hân nói lê lão bản ta không rõ lắm ngươi vì cái gì muốn làm cái này kiểu dáng nhưng là theo ý ta tới cái này kiểu dáng không rất thích hợp mùa a nếu ngươi làm cái này thực dễ dàng áp hóa ở trong tay lê thư hân kiên định ta là tin tưởng chính mình ánh mắt cũng là thực kiên trì Trần tổng có thể hay không làm n g ư ơ i cấp cái lời chắc chắn n h i Trần lệ linh bất đắc dĩ cười cười nói làm là khẳng định làm kiếm tiền ta tự nhiên là vui nhưng là ngươi bên này đến cho ta tám phần tiền hàng đây cũng là vì bảo đảm chúng ta nhà máy nếu nàng hối hận không đề cập tới hóa chính mình ít nhất tiền vốn trở về còn tranh một chút. Lê thư hân có thể dù sao cũng là lần đầu tiên nếu tiếp theo chúng ta nhưng đến việc công sử theo phép công. Trần lệ linh xấu hổ cười một chút bình thường giống nhau đều là sáu thành tiền hàng chính là nàng cũng có chính mình băn khoăn rốt cuộc lê thư hân chỉ lấy hai lần hóa mà thôi mà làm cái này khoản lại tiểu chúng nàng trong lòng là thật thật nhi không xem trọng bất quá nhân gia tiêu tiền nhân gia kiên trì nàng cũng không nói nhiều cái gì nàng nói kia hành chúng ta tới định một chút tài chất nói như vậy chúng ta có hảo chung kém ba loại len sợi ngươi xem lê thư hân tuyển loại chung đi ta muốn khống chế phí tổn. nàng chủ động nói lên nhan sắc t ớ i nói ta chỉ làm hai cái nhan sắc một cái là thiên lam sắc một cái là thuần trắng sắc c h ầ m diệt áo lông số đo không cần quá phức tạp ba cái mã liền có thể nàng bên này yêu cầu kết thúc chủ động nói ta muốn 10 vạn tổ phó trần lệ linh một ngụm thủy phun ra tới không thể tin được nhìn thẳng lê thư hân lê thư hân chúng ta đi chính thức hợp đồng trần lệ linh đương nhiên biết phải đi hợp đồng nhưng là đây là mấy trăm vạn tiền hàng a nói thật nhà bọn họ kỳ thật cũng có không ít đặt hàng nhưng là lớn như vậy sinh ý thật là càng ngày càng ít. Trần Lệ Linh trên dưới đánh giá Lê Thư Hân cúi đầu rót một ngụm thủy nói hành dừng một chút nàng hỏi ngươi muốn mua đứt cái này k i ể u dáng sao? Mua đứt nói ta cho ngươi làm xong này phê hóa ta cũng sẽ không làm chúng ta viết ở hợp đồng nếu bằng không ta cũng có thể cho người khác làm hoặc là chính mình làm. tuy rằng trần lệ linh là một chút cũng không có nhìn chúng cái này kiểu dáng thậm chí không biết lê thư hân đầu óc sốt cuộc là chiều cái gì điên mới có thể như vậy thường nhưng là nàng vẫn là đem nên nói đều nói lê thư hân lắc đầu không mua đ o ạ n nàng mua đất một nhà cũng vô dụng a nhà người khác giống nhau có thể làm cho nên lê thư hân căn bản chính là muốn làm làm một cú này đó đều nói xong rồi tự nhiên muốn nói nói chuyện quan trọng nhất giá cả đây cũng là quan trọng nhất hai người một phen co kè mà cả cuối cùng định giá ở 18. đương nhiên lê thư hân muốn len sợi cũng liền chung đẳng thiên hạ một chút, cũng cũng chỉ có đại lượng nhập hàng mới có cái này giá cả. nếu đều thương lượng hảo, hai bên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẫn nhau nhiều vài phần ý cười. nếu nói như vậy, ta bên này chuẩn bị hợp đồng, lê lão bản xem một chút nơi nào yêu cầu sửa chữa chúng ta mau chóng xác định. lê thư hân tốt, bất quá ta tưởng mau chóng giao hàng cái này có thể đi. đó là đương nhiên chỉ cần ký kết hợp đồng ta hứa hẹn nửa tháng giao hàng. Lê Thư Hân bật cười, hai bên nắm tay. 18 một kiện, nàng bên này 10 vạn tổ chính là 30 vạn kiện chỉ là tiền hàng chính là 540 vạn. Lê Thư Hân cơ hồ lấy ra trong nhà gần một phần tư tiền mặt chảy. nàng ra tới lúc sau lên xe, một người ngồi ở trong xe phát ngốc. đây là nàng lần đầu tiên làm lớn như vậy quyết định. ba ngày trước. Lê Thư Hân gần nhất vội thật sự, rốt cuộc nàng cửa hàng là vừa khai, nhân thủ cũng đúng là hỗn loạn. Mỗi ngày về nhà đều ghé vào trên sofa giả chết. Thiệu l ă n g đau lòng cho nàng mát xa bả vai. Lê Thư Hân ai nha ai nha kêu cái không ngừng, kêu Thiệu l ă n g suýt nữa đem người chặn ngang ôm vào phòng. Hắn nhưng nghe không được nàng làm nũng. Lê Thư Hân ai nha đủ rồi, hỏi bảo bảo đâu. Thiệu l ă n g nỗ một chút cằm nói ở công viên trò chơi. Mấy ngày này Lê Thư Hân tuy rằng vội, nhưng là Thiệu l ă n g cũng không nhàn rỗi. hắn quả nhiên là đem trong nhà phòng cho khách cấp tiểu béo nhãi con làm một cái công viên trò chơi mất công phòng này không mua cái gì r a cụ vốn dĩ cũng t r ố n g trơn bằng không thật đúng là phiền toái hiện tại vừa tiến đến là có thể cảm giác được mềm mục màu sắc rực rỡ bọt biển cái đệm phòng nội có tiểu thang trượt còn có một cái có thể chui tới chui lui lâu đài nhỏ góc tường còn lại là bày biện thật nhiều hải dương cầu lâu đài phía dưới còn lại là thả một cái dương tròn vo xếp gỗ t i ể u lăng bọn họ lần đầu tiên dưỡng h à i từ cái gì cũng không hiểu tự nhiên muốn hỏi nhiều hỏi nhiều lại hỏi nhiều cho nên này đó nhi đồng đồ vật đều mua lại quý lại bảo vệ môi trường thả sẽ không đối bảo bảo tạo thành ảnh hưởng liền nói bọt biển cái đệm đều là bình thường nhiều ít lần giá cả mà có đôi khi quý thật là có quý đạo lý lâu đài nhỏ linh tinh đều làm thực viên dung ở các mặt bảo đảm em bé sẽ không bởi vì món đồ chơi bị thương tiểu giai hy thích đến không được mỗi ngày đều phải chơi thật lớn trong chốc lát Tiểu Gia Hi ở chơi đùa, Lê Thư Hân d ẫ y rụa suy nghĩ xem một cái. Thiệu Lăng cười xoa bóp nàng vai, nói: Ngươi thành thật điểm. Hắn tay xuống phía dưới, đã bắt đầu n h ế t eo. Lê Thư Hân ngô, nàng nhẹ giọng ngôn nông. Thiệu Lăng, ngươi nhẹ điểm ai đúng đúng đúng, hướng t ả điểm bên này liền cảm giác mệt mỏi. Thiệu Lăng nhấp môi, Lê Thư Hân mềm mềm mại mại, ta hôm nay đứng một ngày, chờ thêm một đoạn nhật tử, bọn họ mấy cái tất cả đều có thể một mình đảm đương một phía, ta liền có thể nhẹ nhàng. ngô ngươi tay đừng càng hạ nha. Thiệu Lăng thanh một chút giọng nói, nói ngươi giọng nói không làm sao, còn nói chuyện. Lê Thư Hân còn tốt nha, ta uống lên trà lạnh. Thiệu Lăng không thể nhịn được nữa cúi đầu cắn ở nàng trên lỗ tai, nói ngươi tại như vậy mềm m ụ c nói ta liền phải. Hắn thanh âm thấp lên mang theo vài phần kiều diễm. Lê Thư Hân yên lặng bưng kín đầu, nói ta mệt mỏi sao không nghĩ. Thiệu Lăng nhướng mày, Lê Thư Hân mềm m ụ c cười làm nũng lão công. t i ệ u Lăng, ngươi a, hắn chọc một phen cái chán của nàng. Lê Thư Hân lập tức rời đi, lực chú ý nói xem T V a gần nhất có cái gì hào kịch sao. Mấy ngày hôm trước cái kia Thái cực tông sư diễn xong rồi đi. t h i ệ u Lăng hẳn là xong rồi đi, ta không xem phim truyền hình. t h i ệ u Lăng xem T V, thích xem chính là bóng đá, uống bia xem đá bóng đá. Lúc này mới không khí trong lành, phim truyền hình gì đó hắn là hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá nếu Lê Thư Hân hỏi. hắn từ trên bàn trà túm lên điều khiển từ xa mở ra tivi tùy tiện điều làm chúng ta hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái sái dục ngựa lao nhanh cùng trung nhân thế phồn hoa một đây là hoàn châu cách cách thiệu lăng cao mày nói ra lê thư hân phần phật một chút ngồi dậy nói hoàn châu cách cách thiệu lăng kinh ngạc xem nàng hỏi ngươi làm sao vậy ngươi ái xem Lê Thư Hân nhấp miệng, nhìn trong TV Tiểu Yến Tử vừa mới tiến cung, mà Tử Vi khóc kêu đoạt cha thời điểm. Lê Thư Hân nháy mắt nghĩ tới một cái thương cơ. Đúng vậy, một cái thương cơ, đại đại thương cơ. Lúc ấy nàng đi thua thì cửa hàng công tác thường xuyên nghe được trong tiệm Tiểu Tỷ Muội nói một ít bọn họ thương trường bát quái, mà lớn nhất bát quái chính là năm 98 m ù a hè. Năm 98 m ù a hè, một cổ hoàn châu cách cách nhiệt c h i ề u thổi quét Đại Giang Nam Bắc. nhưng phàm là phim truyền hình tất nhiên là tiểu yến từ tử vi nhưng phàm là nghe ca nhi tất nhiên là hoàn châu cách cách chủ đề khúc đại gia thảo luận đề tài vĩnh viễn đều là hoàn châu cách cách giống như không có xem qua hoàn châu cách cách liền cùng người thảo luận đề tài đều không có bất quá này đó theo chân bọn họ làm buôn bán có quan hệ gì đâu đó là bởi vì t tháng chung đại chúng tivi lấy hoàn châu song mỹ làm bìa mặt bìa mặt thượng tiểu yến từ cùng tử vi hai người người mặc hiện đại trang hai người một người ăn mặc thiên lam sắc nửa tay áo cao cổ áo lông một cái còn lại là ăn mặc màu trắng nửa tay áo cao cổ áo lông hai người đứng ở cùng nhau thanh xuân rào rạt tươi mát khả nhân đây là hoàn châu song mỹ cái thứ nhất tạp chí bìa mặt lập tức kiếp nổ tiêu thụ nhiệt chiều nhiều ít cái bán x ì thương ùa vào bọn họ thương trường muốn lấy hóa nhưng là loại này không thực dụng áo lông nhà ai sẽ nhập hàng đâu đều không có lúc này nhiều ít gia đều chạy ra đi tìm đại nhà xưởng cũng có không ít xưởng quần áo thấy được thương cơ nhanh chóng khai khoản lúc ấy thật nhiều người múa may tiền mặt đặt hàng nghe nói này một đám hóa ước c h ừ n g bán được cuối năm trong lén lút truyền lưu tin tức nói chỉ là này một khoản bọn họ thương trường liền bán xỉ thượng trăm vạn kiện mặt khác thương trường tự nhiên càng không cần phải nói lúc ấy lê thư hân nghe được l í u lưỡi không thể tin được liền như vậy một cái khoản là có thể bán nhiều như vậy chính là hiện tại cơ hội này đột nhiên ầm liền nện ở nàng trước mặt lê thư hân lập tức kích động lên thiệu lăng nàng chào một cái đã bắt được thiệu lăng thiệu lăng ân này êm đẹp như thế nào lại đột nhiên kích động thành như vậy đâu thiệu lăng ngươi đây là đột nhiên tiêm máu gà lê thư hân nghiêm túc bắt lấy thiệu lăng tay run rẩy nghĩ nghĩ nói lắp nói thiệu lăng nếu ta cùng ngươi muốn mấy trăm vạn khả năng nhiều một chút khả năng thiếu một chút nói không chừng ngươi có thể để cho ta trước dùng sao Tiệu Lăng nhướng mày, nhìn Lê Thư Hân chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Lê Thư Hân nhấp môi, nói ta tưởng đính một đám trang phục bởi vì số lượng khá lớn, cho nên khả năng muốn rất nhiều tiền vốn, khả năng có một chút nguy hiểm, nhưng là ta đối chính mình vẫn là có đ i ể m tin tưởng. Tiệu Lăng nhìn về phía TV, nói cùng phim truyền hình có quan hệ. Lê Thư Hân gật đầu, minh tinh cùng khoản, nàng cũng biết chính mình lập tức liền phải làm lớn như vậy, thật sự là quá xúc động. chính là chính là như vậy tốt một cái cơ hội bãi ở trước mặt lê thư hân thật là rất khó không tâm động nàng nghiêm túc ngươi làm ta thử một lần có thể chứ thiệu lăng nhìn lê thư hân nói ngươi còn nhớ rõ mới vừa động rời thời điểm chúng ta thương lượng nói sao lê thư hân chớp chớp mắt thiệu lăng một phần ba tồn cấp tiểu giai hy không thể động một phần ba cho ngươi một phần ba ta chính mình lưu trữ hắn nghiêm túc ngươi nhưng ngươi này bộ phận tiền tiết kiệm nhập hàng ta không ý kiến người nếu kiếm lời tự nhiên càng tốt. nếu mệt chúng ta coi như mua cái giáo huấn. dù sao ta trong tay còn có một bộ phận cũng đủ chúng ta đông sơn tái khởi lại làm bên. lê thư hân ngốc lăng lăng nhìn thiệu lăng, nàng không nghĩ tới thiệu lăng như vậy rộng rãi. nàng mỗi lần cho rằng chính mình muốn phí rất nhiều miệng lưỡi kết quả đều không có. nàng ôm lấy thiệu lăng cọ đầu của hắn nói a lăng, ngươi như thế nào tốt như vậy a. Tiệu l ă n g nhướng mày, đắc ý cười, nói, ngươi Nam nhân tự nhiên đối với ngươi hảo. Ta nếu là đối người khác hảo, ngươi còn không nổi điên. Lệ Thư Hân nhẹ giọng bật cười, nàng ngập nước mắt to nhìn c h ằ m c h ằ m Tiệu l ă n g không bỏ, nói, ngươi thật sự không sợ ta mệt nga. Tiệu l ă n g đương nhiên nói, sợ à? Hắn xoa xoa Lệ Thư Hân đầu, nói ta sợ nhưng là ta tin tưởng ta tức phụ nhi năng lực. hắn cùng lê thư hân ôm ánh mắt thâm thúy sâu không thấy đáy liền tính là thua cũng không quan hệ dù sao trước kia chúng ta cũng không có nhiều như vậy tiền cùng lắm thì trở lại trước kia nhật từ lê thư hân ồ m ồ m sẽ không nha chúng ta còn có hai phần ba đâu còn có phòng ở cùng cửa hàng đâu thiệu lăng bật cười đúng vậy cho nên liền tính thua lại có quan hệ gì đánh cuộc một phen tức phụ nhi cố lên lê thư hân thật mạnh ừ một tiếng nói ta sẽ ba ngày trước cảnh tượng rõ ràng trước mắt lê thư hân ngẩng đầu lên kiên định nhìn về phía phía trước khởi động xe nàng có thể chương 26 đi theo hoàn châu uống khẩu canh hai tám tháng thiên phơi người đều phải hóa tháng này lê thư hân giao đôi u khoản để đi rồi sở hữu hóa nàng nhận hàng thời điểm cảm giác trần lệ linh xem ánh mắt của nàng nghi tràn đầy đồng tình bất quá lê thư hân nhưng thật ra hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nàng đánh cuộc chính là tạp chí bìa mặt sẽ không thay đổi tuy nói trong sinh hoạt rất nhiều đại sự tình chuyện nhỏ đều thay đổi nhưng là hoàn châu đối bọn họ tới nói như vậy xa xôi nàng không cảm thấy chính mình điểm này tiểu bọt sóng có thể ảnh hưởng nhân gia cho nên lê thư hân đối chính mình phán đoán vẫn là có chút tự tin đương nhiên mặc kệ như thế nào tự tin áp lực luôn là có một ít bất quá lê thư hân nhưng thật ra có thể k h i ê n g được nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ để r a hóa lập tức an bài người cầm quần áo xứng với quần jean mặc ở người mẫu trên người đặt ở tủ kính biên đừng nói là trần lệ linh không hiểu mấy cái người phục vụ cũng không phải thực lý giải các nàng đều cảm thấy này quần áo không được a cái này bán thế nào trần chân nhìn chăm chăm nhìn nửa ngày do dự mà nói lão bản cái này khoản đi nàng châm trước nên nói như thế nào chính là cảm thấy nói như thế nào đều không thích hợp a rốt cuộc đây là lão bản chính mình đánh bản khoản nàng làm thật nhiều năm kiến thức nhiều một chút vừa thấy chính là biết nhiều như vậy hóa không ít tiền nếu lúc này r ộ i nước lã thật là không biết nên nói như thế nào lê thư hân xem nàng không biết như thế nào mở miệng chủ động nói các ngươi gần nhất đề cử thời điểm không cần cường đẩy cái này khoản nàng ổn định quân tâm cười nói ta có v ũ k h í bí mật các ngươi chờ cái ba ngày đi đến lúc đó sẽ làm các ngươi giật mình di vài người đều có điểm không hiểu lê thư hân đối bọn họ chớp chớp mắt không nói cái gì nữa có chút lời nói, không cần phải nói quá minh xác, đại khái là Lê Thư Hân cho tới nay tự tin ảnh hưởng mặt khác mấy cái, đại gia hai mặt nhìn nhau, sôi nổi gật đầu. cũng đối nga, nhiều như vậy tiền, lão bản tổng không đến mức làm chính mình tiền ném đá trên sông. đại gia yên lòng, Lê Thư Hân cũng yên lòng, nàng vì cái gì kiên định muốn nửa tháng liền nhận hàng, vì chính là ở tạp chí ra phố phía trước đề đi sở hữu hóa. nàng này phê hóa bởi vì lượng đại đã đem phí tổn áp đến thấp nhất. chính là nếu cái này kiểu dáng bạo hỏa lên, Trần Lệ Linh hoàn toàn có thể dùng càng quý giá ra rớt. Bọn họ là có hợp đồng, nhưng là thưa kiện rồi lại không phải một sớm một chiều. Hơn nữa nếu Trần Lệ Linh đem quần áo bán giá cao như vậy cũng đại khái suất có thể bao trùm rất tiền vi phạm hợp đồng. Tuy nói nàng dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm cảm thấy Trần Lệ Linh nhân phẩm có thể, nhưng là tiền tài động lòng người, Lê Thư Hân không dám đánh cuộc cũng không nghĩ đánh cuộc. nàng đánh của cái này k h o ả n thời điểm đã là đánh cuộc tính rất lớn tuyệt đối sẽ không lại làm chính mình lâm vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh cho nên lê thư hân không ngừng đẩy nhanh tốc độ thu hóa vì phóng hóa nàng còn phá lệ đoàn thuê một gian nhà kho mà theo hoàn châu cách cách nhiệt độ dần dần thăng ôn mắt thấy liền phải đại kết cục tái nhã công chúa vào kinh tiểu yến từ thân phận bị ném đi hoàn châu cách cách nhiệt độ cũng liên tục lên cao thương trường đều bắt đầu phóng vũ điệp cả ngày ái đến tâm rách nát cũng chính là ở ngay lúc này tới rồi đại chúng tv này một kỳ phát hành nhật t ử sáng sớm lê thư hân liền chuẩn bị ra cửa thiệu l ă n g ăn mặc quần xà l ò n tử cũng không có mặc áo trên ra cửa đưa nàng nói giữa chưa cùng nhau ăn cơm lê thư hân gật đầu hào nàng cắn cắn môi cố lấy khuôn mặt khó được có vài phần tính trẻ con nói ta đi thượng chiến trường thiệu l ă n g cười một tiếng vớt lên người hôn một cái mới buông ra nàng Lê Thư Hân xuống lầu lái xe, vừa ra tiểu khu cách đó không xa chạm xe buýt, liền ngừng lại cao giọng A Thúc tới một phần đại chúng TV. Được rồi, lão A Thúc đem tạp chí theo cửa sổ xe tiến dần lên đi. Lê Thư Hân không ngừng đốn một giây, lập tức nhìn qua đi. Hai trường thiếu nữ gương mặt tươi cười, hai k i ệ n quen thuộc áo trên a. Này trong nháy mắt Lê Thư Hân nháy mắt liền hiểu được ổn, vẫn luôn lo lắng để phòng treo tâm trong nháy mắt này liền ổn. nàng nở rộ ra tươi cười nói a thúc còn có mấy phân đại chúng tivi a ta đều phải a thúc ai ngươi cô nương này là truy tinh đi hắn số ra tới 24, đều cho ngươi lê thư hân kiều k h ó e miệng d ẫ m chân ga giờ khắc này nàng cảm thấy chính mình đều phải bay lên phải biết rằng làm trang phục có thể gặp được một cái đại bạo khoản hơn nữa sớm bị hóa đây là khả ngộ bất khả cầu lê thư hân hiện tại liền gặp tình huống như vậy nàng như thế nào có thể không kích động Lê Thư Hân một đường lái xe đi vào thương trường. Khiêng một đại chồng tạp chí vào cửa uông địch xa xa thấy Lê Thư Hân dẫn theo thật nhiều thư, nghỉ hoặc chạy nhanh qua đi tiếp người, nói: lão bản ngươi đây là a a a. Uông địch liếc mắt một cái quét đến tạp chí bìa mặt thét chói tai ra tới. Nàng kích động thiếu chút nữa đem tạp chí vứt ra đi tại chỗ hóa thân thét chói tai gà chọc đến những người khác đều thăm dò xem đây là làm sao vậy. Uông địch kích động đều phải mất x ỉ u nói không không có việc gì. ta chính là quá kích động. hai người vào trong tiệm hôm nay mọi người đều ở trong tiệm. vương linh ngọc cười trêu chọc uông địch n g ư ờ i như thế nào nổi điên lạc. uông địch đem tạp chí hướng trên bàn một phách các ngươi xem. a ta thiên này không phải tiểu yến tử cùng tử vi sao? a a các nàng mặc tốt đẹp a cái này quần áo quá đẹp đi, mặc vào hào có khí chất. đúng vậy đúng vậy, màu trắng đẹp có vẻ hào dịu dàng thuần khiết. nói bậy là thiên lam sắc đẹp. tươi mát hoạt bắt đầu, hảo thích hợp tiểu yến tử. lê thư hân nhìn mấy c á i người phục vụ ôm tạp chí tranh chấp, k h ó e miệng run rẩy. mấy ngày hôm trước chính là ba ngày trước. các ngươi mấy c á i còn sấn ta đi ra ngoài thời điểm trộm ở chỗ này thảo luận này hai k i ệ n quần áo xuẩn bảo. là xuẩn bảo hiện tại đâu? lê thư hân xem bọn họ ô ô cặn bã, nói hảo thay cái này quần áo đi. nga đối đem bìa mặt xé xuống tới tiếp h ở tủ kính. hào lập tức lão bản lợi hại. Aa ta thế nhưng có thể cùng tiểu yến tử xuyên cùng khoản sao? Ngươi nhanh lên đi. Lúc này uông địch mắt sắc chạy nhanh nói, lão bản không cần xé bìa mặt. Nơi này gấp một c h ư ơ n g poster ai? Lê Thư Hân mau dán lên. Cái này nhiệt độ nàng muốn cọ. Anh Tử chạy nhanh hành động thực mau. Hai sườn t ù kính thượng liền dán lên poster. Mấy cái người phục vụ lúc này cũng không đề cập tới mùa hè xuyên cái này nhiệt bay nhanh thay mỹ tư tư. bọn họ như vậy phản ứng thật là làm lê thư hân lại lần nữa cảm thán trận này hoàn châu gió xoáy quả nhiên hoàn châu cách cách nhiệt chiều đó là cả nước thực mau đối diện mấy cái người phục vụ liền thấy đôi mắt tỏa ánh sáng díu dít lên nếu không phải ngại với đi làm tám phần liền phải sông tới. trước hết nhìn đến bên này poster chính là một cái nữ bán x ỉ thương nàng chính là hoàn châu cách cách trung thực người xem kia k h u giác nhiều nhanh nhạy a vốn dĩ nàng còn tính toán đi chính mình thường đi kia ra này vừa thấy đến cái này bà bước cũng làm hai bước liền tới đây đây là đây là sáng nay đại chúng ti vi tiểu yến từ cùng tử vi cùng khoản vương linh ngọc dẫn đầu tiến lên nói ngài xem chúng ta trên người đều là cùng khoản cái này quần áo như thế nào lấy nàng không chỉ có là phim truyền hình c h u n g thực người xem cũng là một cái thương nhân điểm này nhạy bén k h ứ u g i á c vẫn phải có không cần nhiều lời nàng đều hiểu được này có bao nhiêu đại tiền cảnh vương linh ngọc chúng ta một tổ là tam kiện ba cái số đo 100 t ổ khởi phê bán xỉ giới là 38, 500 t ổ là 37, nếu ngài có thể 1000 tổ chính là 36. chỉ cần tiền sung túc ai đều sẽ tính sổ nàng lập tức ta đương nhiên muốn một ngàn tổ ta mang tiền không đủ ngươi cho ta lưu trữ ta này đi lấy tiền không thể nhường cho người khác ha nàng sợ bên này nhường cho lão khách hàng vương linh ngọc ngài yên tâm đi chúng ta bên này nguồn cung cấp là đủ ngài lại là hôm nay cái thứ nhất khách hàng chúng ta nhất định cho ngài lưu trữ ai này không phải tử vi nhà ngươi cái này như thế nào khởi phê cái gì một trăm tới một trăm thực mau bên này liền dần dần náo nhiệt lên. đừng nhìn hiện tại cái này năm tin tức giống như không có mười mấy năm sau phát đạt nhưng là mặc kệ khi nào người đều có chính mình liên hệ con đường. quả nhiên thực mau liền lục tục có người tới nhà bọn họ lấy h ó a sáng sớm bắt đầu bọn họ liền không có đ ỉ n h quá, ngay cả anh tử h đều vội đầu váng mắt hoa, bởi vì nàng là tân nhân, rất nhiều lão bán x ỉ h ộ tới đều không yêu tìm nàng. nhưng là lần này cũng mặc kệ những cái đó, bọn họ bán đầu váng mắt hoa. lê lão bản lê lão bản này không đều có thương trường người tới xem náo nhiệt lê thư hân bị thương trường hậu cần chủ nhiệm tìm qua đi hậu cần nhưng thật ra quản không được bọn họ cái gì đều là vì cửa hàng phục vụ nhưng là bất động sản sẽ làm người cùng các gia đều chỗ không tồi lê thư hân bài trừ tới trương chủ nhiệm trương chủ nhiệm mặt mày đều là ý cười lê lão bản bên này sinh ý thật đúng là rực rỡ lê thư hân cười này không phải vừa khéo gặp được một minh tinh cùng khoản trương chủ nhiệm nhưng không tin cái gì là vừa khéo nhà ai vừa khéo có thể trước tiên bị hại nhiều như vậy hóa à bất quá nhìn thấu không nói toạc bái hắn cười hỏi kỳ thật ta lần này lại đây tìm ngươi là tưởng thay ta một cái bằng hữu lấy điểm hóa hắn ở bắc kinh lại đây không kịp ngươi xem chúng ta nhiều lấy một ít ngươi lại cho ta yêu đãi một chút bái lê thư hân cái này kiểu dáng không phức tạp ngươi nếu muốn tiện nghi kỳ thật tìm nhà máy so tìm ta thích hợp Trương chủ nhiệm ai nha tì tì ai làm buôn bán thời gian chính là tiền tài ai hiện tại làm không có một vòng hạ không tới ta bên này muốn 5.000 tổ Lê Thư Hân ta cái này không lo bán quá tiện nghi ta quá không dậy nổi bất quá nếu ngươi mở miệng một kiện ta tiện nghi một khối tiền một tổ tam khối Trương chủ nhiệm cân nhắc một chút tiện nghi lực độ cảm thấy có thể bình thường dưới tình huống bọn họ làm mấy ngàn tổ giống nhau nhà máy cũng đến báo giá cái 21-22. hiện tại cái này nhiệt độ nếu làm người nhiều trên cơ bản liền phải 25-26, còn không thể lập tức bắt được liền tính là bán quần áo cũng là như thế này nhân gia đệ nhất bắt người bán cái đầy bồn đầy chén đệ nhị sóng liền thiếu chút nữa đệ tam sóng càng thiếu chút nữa theo thứ tự đi xuống hắn gật đầu thành ngày khác thiệu ca lại đây ta thỉnh các ngươi ăn cơm cảm ơn các ngươi lê thư hân cười hảo nha lê thư hân kỳ thật cũng hy vọng sớm một chút ra một ít đánh cái thời gian kém liền tính hiện tại có người lập tức đánh bản nhanh nhất cũng muốn cái ba bốn thiên cho nên mấy ngày nay có thể nói lê thư hân là độc nhất phần bằng thành dương thành nàng đều là độc nhất phần nàng yêu thế cũng chính là một cái sớm lão bản lão bản ai cái này đại ca nói hắn muốn 5.000 tổ muốn cho chúng ta giúp đỡ vận đến nhà ga vị này đại ca vì tình thời gian đã tính toán chính mình trở về làm công gửi đi ra ngoài chậm t r ễ thời gian Lê Thư Hân, ngươi cho ngươi ca gọi điện thoại, làm hắn lại đây hỗ trợ. Nàng đem điện thoại giao cho anh Tử, anh Tử lập tức ai một tiếng, ngoan ngoãn a. Nàng là lần đầu tiên dùng di động a. Nhà nàng liền điện thoại cũng chưa ấn đâu. Bất quá lúc này nơi nào lo lắng hiếm lạ, nàng lần này từ gia hóa 5.000 tổ, nàng tháng này tiền lương a cũng không thể làm này đại ca chạy đơn. Thiệu l ă n g lại đây thời điểm liền nhìn đến toàn bộ thương trường, nhà hắn sinh ý tốt nhất, hắn tức phụ nhi vội xoay quanh. Tiểu béo nhãi con khuôn mặt nhỏ nhi vừa nhấc a nga một tiếng. Tiệu lăng thấp giọng bật cười nói mẹ ngươi đánh cuộc chúng. Tiểu béo nhãi con a g i ngộ ai ác nga nha. Tiệu lăng mụ mụ ngươi kiếm đồng tiền lớn, sau đó cấp bảo bảo mua đồ ăn ngon. Tiểu béo nhãi con nước miếng yên lặng chảy xuống dưới, xoạch xoạch miệng nhỏ, dơ lên đại não thân xác hướng về phía ba ba ăn. Đừng nhìn tiểu gia hỏa nhi khác không hiểu đâu cái này ăn chính là biết đến nga. thiệu lăng cười nói đúng vậy ăn lê thư hân bên này sinh ý rực rỡ nàng chính vội vàng cảm giác được một cô tử tầm mắt nháy mắt ngẩng đầu lộ ra điểm mỹ t ê ơ cười lê thư hân buông trong tay đồ vật chạy nhanh ra cửa tiếp nhận nhóc con nói bảo bảo tới nha tiểu giai hi nha ngô nha ngô đắc ý ra bên ngoài nhảy tự nhi mẹ lầm bầm một tiếng lại nói ăn lê thư hân chọc chọc hắn vì đô đô thiểu thịt thịt nói đều như vậy béo còn ăn a Tiểu r a h ỏ a n h i n g h e không hiểu nghiêng đầu, hảo không hiểu nhìn mụ mụ nhưng là vẫn là a o một tiếng kiên định nhắc lại ăn. Lê thư hân cười rộ lên, lại sờ hắn song cầm cười lợi hại hơn. Thiệu lăng đứng ở một bên sâu kín, a hân a ta đều đứng lâu như vậy còn không có tồn tại cảm sao? Lê thư hân chừng hắn liếc mắt một cái, bả vai nhẹ nhàng đâm hắn một chút nói: người muốn cùng bảo bảo so đo a? Thiệu lăng nhướng mày, ta không phải cùng bảo bảo so đo, ta là cùng ngươi so đo a. Lê Thư Hân rỗi nói, ngươi nơi nào bỏ được cùng ta so đo a? Nàng làm nũng ta nhất hoan chính là ngươi nha. Lê Thư Hân tâm tình hảo, ngay cả lời hay nhi đều nhiều lên. Nàng cười t u m tìm rỗi nói, ngươi như thế nào bỏ được trách ta sao? Thiệu l ă n g thấp giọng nở nụ cười, hắn đánh giá Lê Thư Hân thấy nàng mặt mày đều là ý cười, cả người tràn ngập nhiệt tình rào rạt vui sướng. Hắn không nhịn xuống, rỗi tay nhéo một phen nàng mặt còn nói nhi từ mặt t h ị thịt t nàng cũng là cái trứng ngỗng mặt a thực hảo n i ế t Lê Thư Hân đau. Thiệu Lăng, ta căn bản vô dụng kính nhi, ta dùng vô dụng kính nhi ngươi không biết. Lê Thư Hân hướng hắn chớp chớp mắt phết hạ miệng. Hai vợ chồng nở nụ cười. Thiệu Lăng nhìn trong tiệm lửa nóng nói, này một khoản lại là như vậy hảo bán. Là một người nam nhân thật sự là không hiểu lắm cái gì minh tinh cùng khoản, liền tính là minh tinh cùng khoản lại như thế nào. Quần áo n g o ạ n ý nhi này không phải đều dựa vào mặt cùng dáng người tới chống sao? hơn nữa mọi người đều xuyên giống nhau quần áo lại có ý tứ gì đâu thiệu lăng thật là không hiểu nhưng là lê thư h â n nhưng thật ra cảm thấy này hảo tầm thường kia quá mấy năm lâu lâu xuân vãn đều có thể kéo mấy cái đứng đầu khoản không phải cũng là giống nhau đạo lý sao mà giống lần này cơ hội về sau khả năng cực nhỏ có thể gặp cái này k h o ả n hảo bán hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa Hoàn châu như vậy b ả o kịch về sau rất khó có diện tích che phủ như vậy quẳng hơn nữa hiện tại báo giấy phát đạt b ì a mặt mới như vậy có hiệu quả. Tuy rằng về sau cũng sẽ có khác b ả o kịch nhưng là hoàn cảnh xã hội bất đồng trước khác nay khác lại không đạt được loại trạng thái này. Ngươi hóa đủ bán sao? Thiệu Lăng đề ra một cái mấu chốt sự tình tuy rằng Lê Thư Hân đã vào rất nhiều hóa nhưng là nếu dựa theo tiêu thụ hỏa bảo tới xem nhưng chưa chắc đủ bán. Lê Thư Hân nhỏ g i ọ n g n h i ta tổng cộng có 10 vạn tổ hóa này một buổi sáng đã bán gần tam vạn. Hiện tại toàn bộ thương trường ta là độc nhất phần, hẳn là còn có thể bán mấy ngày tốt. Bất quá chờ mấy ngày mọi người đều bắt đầu chậm rãi thượng hóa, ta bên này phòng t r ư n g liền bán không được nhanh như vậy. nghe đồn này một khoản chỉ có bọn họ một cái thương trường liền bán thượng trăm vạn kiện chính là này rốt cuộc là không thể khảo lê thư hân kỳ thật cũng sợ cái này con số quá hư cho nên bắt đầu đặt hàng thời điểm nàng lựa chọn 10 vạn tổ cũng chính là 30 vạn kiện nhưng trăm triệu không nghĩ tới vẫn là bảo thủ nếu hiện tại thêm vào lê thư hân kỳ thật có điểm do dự bởi vì nàng hiện tại lại thêm vào liền tính là trần lệ linh bên kia cũng tuyệt đối cấp không ra 18 cái này giá cả hơn nữa nàng bản thân cũng không có khả năng đính quá lớn lượng. cho nên nàng có điểm do dự, lão công ngươi cảm thấy đâu? tuy nói thiệu lăng một đoạn này nhi ở nhà mang hài tử, nhưng là thiệu lăng phía trước làm hải sâm nuôi dưỡng vòng, luôn là muốn suy xét nguồn tiêu thụ, những việc này cũng đều là chính hắn tới nói. cho nên lê thư hân vẫn là rất muốn nghe một chút thiệu lăng ý kiến. thiệu lăng đối trang phục ngành sản xuất không phải thực hiểu, nhưng là hắn nhưng thật ra hiểu một cái khác đạo lý. hắn nói nếu này một khoản là cái siêu cấp đại bảo khoản như vậy ngươi trong tay cho dù có 10 vạn tổ hóa hẳn là cũng là không đủ bán ta là kiến nghị ngươi liền tính quý cũng lại bổ điểm hóa ngươi tưởng nếu người khác tưởng tiến này một khoản tới ngươi trong tiệm kết quả ngươi trong tiệm không có này một khoản nhân gia có phải hay không liền sẽ rời đi khả năng liền khác khoản cũng sẽ không nhìn mà định này một khoản đồng thời bọn họ cũng sẽ xem mặt khác kiểu dáng, rốt cuộc những cái đó tiểu thương cũng không có khả năng chỉ bán một cái k i ể u dáng quần áo, đúng hay không? Liên tính này khoản kế tiếp định không nhiều lắm, nhưng là bởi vì ngươi là cái thứ nhất bán tin tưởng nếu có người lấy hóa khẳng định vẫn là sẽ đến ngươi nơi này. Lê Thư Hân gật đầu, nói: s á c thật ta chính mình phối hợp quần jean liền bán cũng thực hảo. Kỳ thật này trương poster chỉ có nửa người trên, vẫn là nhìn không thấy nửa người dưới xuyên gì đó." chỉ lộ ra một cái quần jean lưng quần bên cạnh lê thư hân liền trước cùng sắc hệ t h ạ t nhìn không sai biệt lắm quần jean xứng với không nghĩ tới rất nhiều cầm áo trên cũng đều lấy quần jean lê thư hân ngươi nói đúng nàng cúi xuống mắt ta đây buổi chiều lại đi một chuyến cắt tường x ư ở n g quần áo không chỉ có áo trên quần jean cũng là giống nhau nàng vẫn là muốn lại tiến một đám hóa lê thư hân quyết định chủ ý cũng định hạ tâm tới nàng ngẩng đầu nhìn thiệu lăng hỏi ngươi không tiến vào sao t i ệ u l ă n g điểm điểm đồng hồ giữa c h ư a tìm ngươi ăn cơm tới chúng ta đi vào làm gì? Từ trong tiệm người bán hàng nhiều t h i ệ u l ă n g giống nhau không thế nào lại đây, lại đây cũng là kêu Lê Thư Hân liền đi, rất ít dừng lại. Lê Thư Hân nhìn trong tiệm s i n h ý, do dự một chút, bất quá thực mau, nàng liền nói, hành, ngươi chờ ta công đạo một tiếng. t h i ệ u l ă n g gật đầu, Lê Thư Hân nhưng thật ra cũng không cọ sát hai vợ chồng thực mau ôm hài từ cùng nhau ra cửa. mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến nhị hắc cấp vội vàng lại đây, hắn rất xa liền chào hỏi lão bản, lão bản nương, kỳ thật giống nhau trong tiệm người đều sẽ kêu lê thư hân lê lão bản, chỉ có ở nhị hắc bọn họ này mấy c á i nguyên bản ở nuôi dưỡng vòng làm việc nhi công nhân trước mặt nàng mới là lão bản nương. nhị hắc cảnh tượng vội vàng, hắn lúc đầu n h i ở nuôi dưỡng vòng làm việc nhi, nuôi dưỡng vòng tan. hắn liền đi theo vài người khác cùng đi người khác phòng hiện tại các phòng đều sốt ruột cho nên cấp tiền lương cũng cao một chút hắn tự nhiên liền tránh đến nhiều này không mắt thấy này đó động rời nuôi dưỡng v ò n g việc cũng không sai biệt lắm những người khác đều lại đi tìm cùng loại công tác hắn nhưng thật ra không có hắn nghe xong thiệu lăng nói lãnh cùng hắn quan hệ thực tốt hai cái huynh đệ cùng nhau đi tới bên này bắt đầu làm đưa hóa đừng xem thường cái này việc đưa hóa cũng là có vòng nhị hắc mới đến sinh ý không phải rất nhiều. bất quá bởi vì hắn cao lớn thô c h nhìn chính là sức lực đại nhưng thật ra cũng có người thích tìm hắn hắn. bên này đưa hóa việc không thể so nuôi dưỡng vòng nhẹ nhàng kiếm cũng không sai biệt lắm nhưng là việc tự do một chút nhị hắc ngắn m u n thời gian liền thích ứ n g nhị hắc cao giọng anh tử nói làm ta lại đây hỗ trợ đưa hóa lê thư hân gật đầu ngươi đi lên trực tiếp đi trong tiệm đi được rồi. nị hắc hàm hậu cười nói lão bản ta lên rồi ha thiệu lăng xua tay liền thấy nhị hắc cùng cái đại tinh tinh d ư ờ n g như chạy trốn đi vào hai vợ chồng cùng đi ăn cơm trưa thiệu lăng đi ăn heo bụng uống điểm canh bổ một bổ lê thư hân lắc đầu nhiệt khí ác thiệu lăng kia lại uống một chút trà lạnh lê thư hân một lời khó nói hết nhìn thiệu lăng nói ngươi cẩn thận cân nhắc cân nhắc ta này đầu nhi đại bổ thượng hỏa kia đầu nhi lại uống trà lạnh hàng hỏa có phải hay không có điểm làm điều thừa t i ệ u l ă n g kia có cái gì? Ta còn nhìn đến ngươi t u mi lại họa mi. Lê Thư Hân chừng lớn mắt này nơi nào là một chuyện nhi. t h i ệ u l ă n g không phải sao? Lê Thư Hân tuyệt đối không phải. Đây là đại đại bất đồng. Lê Thư Hân không cùng t h i ệ u l ă n g ngoan cố nga. Nàng quyết đoán ta muốn ăn đốm cá nồi. t h i ệ u l ă n g liếc nàng, cái này không thượng hòa. Lê Thư Hân hỏi lại cá như thế nào sẽ thượng hòa? Chỉ có canh gà mới thượng hòa. Hành đi. ấu chỉ hai người đang rốt cuộc xuất phát bởi vì hiện tại Lê Thư Hân thường xuyên lái xe đi làm tan tầm cho nên Thiệu Lăng ra cửa liền khai trở về minibus. Lê Thư Hân, lão công chúng ta lại mua một cái xe đi. Thiệu Lăng, hành. Lê Thư Hân cảm khái, không nghĩ tới nhà của chúng ta còn không có tam phòng xếp, liền phải có tam chiếc xe. Thiệu Lăng bật cười, nói cái gì tam chiếc xe, nếu ta mua xe, liền đem minibus định giá đoái đi ra ngoài. trước kia là không bán là vì phương tiện nhưng là hiện tại xem ra cũng không quá dùng được với lê thư hân bọn họ nhập hàng giống nhau đều là muốn tiểu xe vận tải mini bus phi rằng so ra dụng xe đại nhưng là muốn nói nhập hàng dùng vậy không phải thực đủ rồi cùng với đặt ở nơi đó ngày càng bị giảm giá trị không đáng giá tiền nhưng thật ra không bằng đ o á i đi ra ngoài lê thư hân đối phương diện này không hiểu lắm nói ngươi xem đến đây đi bọn họ phu thê đều là như thế này sẽ không đối chính mình không hiểu lắm đồ vật chỉ chỉ trò trò nhưng thật ra tiểu gia h ỏ a nhi tiểu thịt đô đô ngồi ở an toàn ghế ngôn n a ngôn n a sen mồm không biết nói cái gì đó có không ngôn ngữ em bé thật sự hảo khó hiểu t h i thật nhà bọn họ tiểu béo nhãi con cũng 11 t tháng, có tiểu hải nhi đã sẽ nói sẽ đi rồi, nhưng là tiểu béo nhãi con học không tính mau, nói chuyện một chữ nhi một chữ nhi ra bên ngoài nhảy, như là tiểu anh vũ giống nhau học vẹt mồm miệng nhưng thật ra rõ ràng, nhưng là sẽ nói không phải rất nhiều. đến nỗi đi đường, hắn càng là sẽ không tiểu béo nhãi con siêu cấp hoạt bát nhưng là hắn càng ái tay chân cùng sử dụng bò bò bò. ngày thường đỡ sofa tay v ị n nhưng thật ra cũng có thể đứng vững nhưng là lại sẽ không đi còn vẫn luôn không có bán ra bước đầu tiên lê thư hân đùa với hải tử nói bảo bảo buổi chiều muốn làm cái gì nha tiểu béo nhãi con ô ô, p h u n một cái tiểu phao phao thiệu lăng buổi chiều dẫn hắn đi bơi lội thiệu lăng cho hắn ra tiểu béo nhãi con báo một cái trẻ con bơi lội ban tiểu gia h ỏ a nhi nhóm trên đầu bộ phao bơi ở trong ao phịch phịch như là vịt nước muốn nói thật sự có thể học được thiệu lăng chính mình đều kiềm giữ thực hoài nghi thái độ nhưng là đi hắn nhưng nghe nói tiểu hải tử sớm học bơi lội thực khai phá trí lực thiệu lăng không hiểu được ngoại ý nhi này có hay không khoa học căn cứ nhưng là mặc kệ có hay không khoa học căn cứ thiệu lăng căn cứ có khả năng liền không buông thang nguyên tắc vẫn là cấp nhi tử báo danh hôm nay mới là đệ nhị tiết khóa nhưng là tiểu béo nhãi con thực thích thiệu lăng tới rồi Tiệu Lăng một đường lái xe, Lê Thư Hân nhưng thật ra không lưu tâm hắn hướng chỗ nào khai, chờ tới rồi lúc sau nàng mới nhìn ra tới, đây là chính mình đời trước liền rất thích một nhà cửa hàng chủ đánh đốm cá nồi. Lê Thư Hân thích nhất này một nhà, mà nhà này hương vị cũng tương đương có thể, 20 năm sau còn khai phát triển không ngừng đâu. Bất quá hiện tại hẳn là mới vừa khai trương không bao lâu. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn Tiệu Lăng, hỏi ngươi như thế nào biết cửa hàng này a? Tiệu Lăng xuống xe ôm Nhi Tử thuận miệng nói: Ra cơ thời điểm thu được nhà bọn họ phát khai trương tuyên truyền đơn đi nếm thử đi. l ê Thư Hân đôi mắt cười thành ánh trăng cong cong, nàng nói ta chính là có thể ăn rất nhiều nga. Tiệu h Lăng trên dưới liếc nàng nói rõ không tin. l ê Thư Hân hừ một tiếng bước chân nhẹ nhàng. muốn nói lên người thân thể cơ năng thật là thực thần kỳ rõ ràng nàng là trọng sinh nhưng là lê thư hân cảm thấy chính mình tuy rằng có đời trước sở hữu ký ức nhưng là tính cách lại vẫn là p h ả n g phất về tới thời thiếu nữ n g a không xem như thiếu phụ thời kỳ mặc kệ là trạng thái vẫn là cảm xúc vẫn là tâm cảnh giống như đều không có bởi vì có lịch duyệt mà trở nên thành thục ngược lại chính là cái này hơn 20 tuổi trạng thái nàng cũng coi như là hiểu biết vì cái gì năm đó xem Tiểu Tuyết h có vai chính trở lại khi còn nhỏ trọng tới liền sẽ tính trẻ con bởi vì thân thể cơ năng là kháng cự không được a Lê Thư Hân chính là như vậy nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tâm thái liền không trầm ổn bất quá này lại cái gì quan hệ đâu người sống cao hứng quan trọng nhất Lê Thư Hân hiện tại liền rất cao hứng một nhà ba người ngồi xuống Tiểu Gai Hi bị đặt ở bảo bảo ghế nếu không nói Lê Thư Hân thích cửa hàng này đâu chính là thực chi kỷ nhóc con ngồi ở bảo bảo ghế mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trung gian n ổ ồ i tay nhỏ nhi thì tại trước mặt nắm chặt thành tiểu quyền quyền như là một con chờ ăn sóc con lê thư hân nhìn nhi từ cảm thấy đáng yêu không được nhịn không được trước k huynh thơm hai cái tiểu gia hỏa nhi mỹ tư tư hướng về phía mụ mụ mô nha lê thư hân bảo bảo bị thân thân vui vẻ không nha tiểu gia hi nãi thanh nãi khí tâm lê thư hân vui vẻ tiểu gia hi khai chính là sẽ không hai chữ nhi liền ở bên nhau đâu Lê Thư Hân bật cười, Tiểu Gia h ỏ a Nhi cũng đi theo mụ mụ cười, Béo A Nhi đại đại gương mặt tươi cười nhi phá lệ ngây thơ đáng yêu. Lê Thư Hân sờ sờ bảo bảo đầu, nói hôm nay là ăn cá nga cá. Lê Thư Hân đối n h a cá một lớn một nhỏ nói như vẹt. Lúc này đồ ăn phẩm đã thượng thiệu lăng nóng chín một mảnh thịt cá cẩn thận kiểm tra lúc sau đưa tới Tiểu Gia Hi bên miệng. Tiểu Gia h ỏ a Nhi lập tức dùng sức oai này đầu tránh thoát mụ mụ, mụ mặt a một tiếng há to miệng. mụ mụ không có ăn cơm cơm càng quan trọng nga lê thư hân cái này tiểu không lương tâm tiểu không lương tâm chính là một chút cũng đều không hiểu đâu hắn ăn tới rồi cá phiến cá phiến tươi ngon làm tiểu gia h ỏ a nhi lập tức n h e o lại đôi mắt thỏa mãn hô một tiếng ăn xong rồi còn x o c h miệng nhỏ dư vị vô cùng bộ dáng lê thư hân ta tới uy hắn đi thiệu lăng lắc đầu ngươi ăn ngươi buổi chiều không phải còn muốn đi cắt tường s n g quần áo lê thư hân vậy được rồi hai người cùng nhau cơm trưa, thiệu lăng điện thoại vang lên, hắn tiếp lên, vô ca tới điện thoại chính là vô béo, vô béo cười nói, thiệu lăng lão đệ, làm ta đoán xem ngươi ở đâu, ngươi là lại ăn đốn cá nồi. thiệu lăng lập tức quay đầu hướng ngoài cửa xem qua đi, liền thấy ở mập mạp cùng hắn tức phụ nhi cũng vào được, vô béo mỉm cười treo điện thoại nói thật x ả o a, thiệu lăng đứng dậy hàn huyên, đúng vậy, vô ca gặp qua đi, đây là ta tức phụ nhi a hân. nói xong, hắn cấp lê thư hân giới thiệu a hân, đây là vô ca, đây là vô tàu thôi, thì tàu tử là chúng ta thôn thôi lục thúc đại nữ nhi thôi an đại tỷ. lê thư hân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khách khí gọi điện thoại, vô ca thôi thì các ngươi hào, vô béo một cái tỉnh ngoài nhân vi cái gì sẽ ở bọn họ trong thôn dưỡng hải sâm vòng, này không phải tùy tùy tiện tiện liền tìm như vậy một chỗ, mà là bởi vì hắn tức phụ nhi chính là lâm thành người, cũng là bọn họ thiệu r a thôn người. bất quá vị này vua tàu từ thời trẻ đến bằng thành làm công nhận thức vua béo cùng vua béo kết hôn liền đi hắn quê nhà năm rồi trở về không nhiều lắm mấy năm nay trở về cũng là vì thôi lục thúc thân thể không tốt mau không được làm đại nữ nhi thôi đào trở về chiếu cố cha mẹ vua béo cũng đi theo lại đây bọn họ ở lâm thành thị nội mua phòng đem thôi lục thúc tiếp nhận đi trước 2 năm thôi lục thúc đã qua đời bọn họ lại không có rời đi vẫn luôn lưu lại bất quá ở vu béo t ớ i nói cho dù có thôi lục thúc tầng này quan hệ hắn cùng người trong thôn cũng không quen thuộc a đào tỷ chúng ta rất nhiều năm không gặp đi thôi đào so thiệu lăng lớn c á i mười mấy tuổi nàng cùng thiệu bằng còn có tô thuyết kiều bọn họ kia một nhóm người là đồng học cùng thiệu lăng tự nhiên không quen thuộc nàng rời nhà thời điểm tiểu tử này vẫn là trai trai tiểu tử đầy đường lượm ve chai tích góp học phí đâu đúng vậy có bốn năm năm lúc ấy ngươi còn không có kết hôn đâu nàng đánh giá lê thư hân cười nói a lăng ngươi có phúc khí nga thiệu lăng ta ánh mắt hảo đi hắn ngữ khí thực khoe ra chọc đến mọi người đều bật cười nga không cũng có ngoại lệ tiểu béo nhãi con liền múa may tiểu thủ thủ thực không cao hứng phản bác miệng nhỏ n g ô n h a ai n h a không ngừng không biết nói cái gì nói tiểu lông mày đều nhăn lại tới thực vội vàng miệng nhỏ cùng đào cây đậu dường như cũng nghe không rõ cái này nhãi con nói gì đó vô béo hiếm lại nhìn tiểu béo nhãi con nói nhà ngươi h o a rất hoạt bát a thiệu lăng cúi đầu nhìn thoáng qua không hiểu nhưng thật ra lê thư hân cái này đương mẹ nó càng hiểu biết hài tử nàng nói hắn hẳn là sốt ruột ăn cơm mấy cái đại nhân sừng sốt đều bật cười vô béo cũng cười cười đủ rồi nói kia chạy nhanh đừng chậm chễ tiểu gia hỏa nhi thiệu lăng nhìn lê thư hân liếc mắt một cái ngay sau đó nói không bằng cùng nhau vô béo do dự một chút, bất quá không hiểu được nghĩ tới cái gì, vẫn là ngồi xuống nói chúng ta đây liền không khách khí ha. nhiều thêm hai người thiệu lăng bỏ thêm vài món thức ăn. nguyên lai like lần này vô béo bọn họ tới bằng thành là tới xem cửa hàng, hắn tính toán vào tay một cái cửa hàng, sau đó truyền hải sản hàng khô sinh ý. tuy nói bọn họ không nuôi dưỡng hải sản, nhưng là hắn vẫn là quen thuộc cái này nghề, tự nhiên tưởng tiếp tục làm đi xuống. hắn đỉnh đặc mà nói chúng ta bên này vẫn là thực lưu hành nấu canh hải sản hàng khô sinh ý thập phần làm được mấy năm nay ta cũng nhận thức không ít làm nuôi dưỡng thu mua bán thành phẩm chính mình làm đóng gói môn cửa hàng bán ra ta là cảm thấy không tồi tạm dừng một chút lại cười khổ nói chính là cửa hàng không hảo tìm bên này cửa hàng so lâm thành thật là quý không ít thiệu lăng các ngươi là chính mình xem vẫn là tìm người môi giới tuy nói người môi giới phải tốn phí một chút người môi giới phí nhưng là do so các ngươi chính mình quảng r ă n g lưới phương tiện thiệu lăng bọn họ hiện tại này gian cửa hàng chính là tìm người môi giới bọn họ đem yêu cầu nói rõ ràng tìm vẫn là rất dễ dàng cho nên thiệu lăng cũng cho bọn hắn để cưa người môi giới tiêu tiền là tiêu tiền nhưng là b ớ t việc nhi vú béo chúng ta tìm hảo luôn là có tốt nhưng là giá cả thật là cũng không thể c h ê tuy nói bọn họ đều đảm bảo đền bù không ít tiền nhưng là tiền nhiều luôn là áp lực đài hắn nói chuyện công phu nhìn đến thiệu lăng vẫn luôn lại cấp tiểu béo nhãi con nguy cơm tiểu gia hỏa nhi một mồm to lại một mồm to ăn n g o n ngoan hảo ngoan nhưng thật ra thiệu lăng tức phụ nhi chính mình an tĩnh ăn cơm vô béo c ó điểm hiếm lạ mà vô béo tức phụ nhi cũng hiếm lạ thôi đào cười hỏi a hân các ngươi hiện tại là ở tại bằng thành sao nàng không ở trong thôn tự nhiên không biết lê thư hân nhà bọn họ đã sớm dọn đến bằng thành chuyện này lê thư hân cười nói đúng vậy nha chúng ta cũng là nghĩ bằng thành cơ hội càng nhiều một chút cho nên trực tiếp liền buôn bên này thôi đào kia hóa ra nhi hảo về sau ta có thể tìm ngươi cùng nhau đi dạo phố chúng ta một nhà bốn người hiện tại cũng ở tại bên này mấy năm nay a ta luôn là hối hả ngược xuôi mới vừa ổn định xuống dưới không mấy năm liền đổi địa phương mới vừa cùng các bằng hữu lui tới lên liền đổi địa phương thật là khó nga cũng may a bên này có người ta không cần đi tìm cái gì thái thái vòng nàng nói ngày khác chúng ta cùng đi cảng thành đi dạo phố đi lê thư hân cười tốt nha nàng cùng thôi đào lần đầu tiên gặp mặt căn bản không quen thuộc bất quá trước đáp ứng xuống dưới cũng không có gì linh linh linh điện thoại vang lên lê thư hân lập tức tiếp khởi di động ngươi hào điện thoại là từ thương trường văn phòng đánh lại đây là trương giám đốc trương giám đốc lê lão bản ta lão trương a ngươi ở vội đâu đi nói chuyện phương tiện sao lê thư hân trương giám đốc ngươi nói không có quan hệ trương giám đốc hôm nay buổi sáng không phải cùng ngươi nói chuyện 5.000 tổ sao ta cái kia bằng hữu cảm thấy không đủ tưởng ở nhiều hơn một chút ngươi xem ngươi bên này có thuận tiện hay không trở về một chuyến giá cả không giống nhau nhà ngươi này mấy cách muội t h ử cũng không dám cho ta lấy hóa lê thư hân ta buổi chiều còn phải đi một chút nhà xưởng hẳn là không thể quay về như vậy hảo ngài có thể giúp ta kêu một chút wen đi sao ta tới cùng nàng nói trương giám đốc hành ta đây chờ một chút lại cho ngươi đánh thiệu lăng ngươi nếu vội liền đi trước ta cùng với đại ca ngồi trong chốc lát lê thư hân xin lỗi cười một chút ngay sau đó nói không có gì là lấy hóa chuyện này vô béo phu thê ngạc nhiên thực thiệu lăng mang theo vài phần đắc ý nói ta tức phụ nhi hiện tại thuê một cái cửa hàng làm trang phục bán xỉ còn rất vội lúc này vô béo phu thê thật đúng là rất kinh ngạc kia có thể không kinh ngạc sao bọn họ thôn đại đa số người còn đắm chìm ở động rời lâng lâng không có bình phục nhân gia thiệu lăng tức phụ nhi đều đã bắt đầu làm buôn bán mệt hắn còn cảm thấy chính mình đều là cái mau hắn giơ ngón tay cái lên cảm khái đệ muội quả thực lợi hại Lê Thư Hân kỳ thật chúng ta p h ô t h ê cũng là không hiểu được làm cái gì thích hợp, tuổi còn trẻ tóm lại không thể bởi vì bồi thường mấy cái tiền liền ở nhà đợi. Vừa lúc ta đối này một hàng có điểm hứng thú Thiệu Lăng cũng thực duy trì ta cho nên liền trước làm lên. đệ muội nói rất đúng, Vu Béo cười ha ha, nhưng là trong lòng tưởng chính là trách không được là Thiệu Lăng chiếu cố nhà hắn nhi tử. Bất quá nhìn nhân gia Thiệu Lăng chính mình rất cao hứng, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. đang nói Lê Thư Hân điện thoại lại lần nữa vang lên tới Lê Thư Hân cách điện thoại công đạo vài câu kết quả không hai phút điện thoại lại tới nữa nàng thực mau tiếp lên Trần tổng Lê Thư Hân nhẹ giọng cười vừa lúc ta buổi chiều muốn đi người bên kia một chuyến ân gặp mặt nói Lê Thư Hân c ú p điện thoại ngượng ngùng nói ta phải đi trước Vô Béo Phu Thê lập tức mở miệng ngươi vội ngươi chúng ta cùng thiệu lão đệ ngồi trong chốc lát đệ muội chúng ta quay đầu lại liêu Lê Thư Hân cười cáo từ thực mau lái xe rời đi. Nàng kỳ thật rất không nghĩ tới Trần Lệ Linh sẽ đến điện thoại, bất quá lại tưởng tượng cũng không kỳ quái. l i ề n nói bọn họ thương trường ở Trần Lệ Linh ra lấy hóa đều không ngừng nàng. Thu Tỷ không phải liền ở bên kia lấy hóa. Nàng lái xe thực mau buôn sưởng quần áo đi, mà Thiệu Lăng bên này cũng đang ở cùng Vu Béo Hàn Huyên, lại nói tiếp Vu Béo tìm Thiệu Lăng, thật đúng là có chút việc nhi. nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp phải cũng muốn điện thoại liên hệ một chút thấy cái mặt nhưng thật ra cũng khéo hôm nay liền như vậy gặp phải nếu không phải thật sự có việc nhi muốn nói hắn cũng sẽ không ngồi xuống cùng nhau ăn cơm trưa vu béo cân nhắc một chút liền mở miệng thiệu lão đệ a ngươi gần nhất hồi trong thôn sao dừng một chút lại thay đổi một cái cách nói thiệu bằng liên hệ ngươi sao thiệu lăng thẳng thắn lắc đầu không hắn tò mò hỏi như thế nào vu béo nháy mắt một lời khó nói hết lên phần 2 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ c đọc truyện .com